a di Đà Phật. Tuệ Minh thanh âm rất nặng mà thâm trầm, uy áp trận trận, trong hư không vang vọng thật lâu, còn mời nữ thí chủ trả lại bản tự kinh Phật. Hắn nhìn ra, cam bảo không có linh lực, tuy nhiên không biết tại sao có thể có thực lực mạnh như vậy, nhưng là tuyệt đối không có tu luyện bản nguyên thế giới. Nói cách khác, tại hắn bên trong trưởng Phật quốc bên trong, cam bảo căn bản không có biện pháp. Nghe đồn bên trong trưởng Phật quốc bên trong có thể dung nạp thế giới, đem chúng sinh so sánh hạt cát, hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền. Đây cũng quá mạnh đi, thế mà có thể đem người co lại như vậy nhỏ, đến cùng là thật vẫn còn ảo giác. Bên trong trưởng Phật Quốc, nhất trưởng thì là nhất quốc, này nước không có giới hạn, thiếu nữ kia không có khả năng tránh thoát. Nghe nói lôi âm tự hòa thượng bởi vì muốn tu luyện bên trong trưởng Phật Quốc, từ nhỏ đã sẽ đối với bản tay tiến hành tối luyện, thậm chí tại Phật tổ chức mặt tế bái, dùng đặc thù dược dính âm, quanh năm suốt tháng phía dưới khiến cho bản tay không thể phá vỡ, so võ giả tu luyện bản nguyên thế giới còn muốn kiên cố. nhiều luồng ý kiến Từng cái càng nói càng là kính sợ, nhìn về phía cam bảo ánh mắt đầy là đồng tình. Các ngươi kinh Phật, chúng ta không có. Cam bảo lạnh nhặt nói, ngâng bài tứ phương, tựa như đang tìm kiếm lối ra. Đã thí chủ không thừa nhận, vậy cũng chỉ có thể làm phiền ở ta nơi này Phật quốc bên trong đợi một đoạn thời gian. Tuệ Minh nắm bưng thắng lợi, lúc này vẫn không quên giả vờ giả vịt nói ra, yên tâm đi, bần tăng mời nữ thí chủ đi lôi âm tự làm khách, nhất định lấy khách quý chi lễ tướng đợi. Cam bảo tựa như không có nghe được hắn lời nói Tùy ý dò xét một trận, tiếp lấy lại nhìn xem chính mình dưới chân mập mạc bàn tay, trong tay thái đao hơi hơi đi loanh quanh, tiếp lấy chậm dãi nâng lên, thẳng tắp đâm xuống. Phúc. Rất thuận lợi, thái đao tận gốc chui vào. Toàn trường tĩnh mịch. Tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, từng cái xứng sở nhìn lấy cam bảo, tựa như không có cách nào tin tưởng trước mắt sự thật. Cái kia cái gì, đâm. Đâm vào đi. Là ta nhìn lầm sao. Thì như thế tùy ý một đao, đâm vào bên trong trường Phật Quốc. thật giả Vừa mới ai nói bên trong trường Phật quốc như bức, không gì phá nổi. Đánh mặt đến đột nhiên như thế, đột nhiên đến tất cả mọi người là khẽ nhết miệng, mộng bức. Tuệ Minh đồng dạng sững sờ ngay tại chỗ, hắn giật mình muốn viễn siêu tại ở hiện trường mọi người, thậm chí ngay cả trong lòng bàn tay chuyển đến đau đớn đều quên. Cam bảo đem thái đau rút ra, lập tức máu chảy như suối, phá mỏng mà ra. Hả? Nàng khẽ cho mày, còn không có ra ngoài. Vậy liền nhiều đâm mấy lần. Phốc phốc phốc. Lại là liên tục ba đau. Tại đây loại tính mịch không khí phía dưới lộ ra càng trói thai, mỗi một âm thanh đều bị mọi người tâm theo rung động mấy lần. Như thế bàn tay to lớn, bên trong huyết dịch tự nhiên rất nhiều, nhìn lấy cái kia từng đạo từng đạo màu đỏ suối phun, tất cả mọi người thay Tuệ mình cảm giác được thì đau. Mắt thấy Cam Bảo đưa tay chuẩn bị tiếp tục đâm hạ, Tuệ Minh một cái giật mình, lập tức thu về bàn tay, chắp tay trước ngực, A Di Đà Phật, Nga Phật từ bi, ai có thể không phạm sai lầm. Hôm nay thì tạm thời buông tha nữ thí chủ một ngựa còn mời sớm ngày quay đầu là bờ. Thẳng đến lúc này, hắn cố nén đau đớn, còn giả trang ra một bộ đắc đạo cao tăng bộ dáng, tựa như là hắn bông tha cam bảo. Vừa dứt lời, hắn không ngừng lại, xoay người rời đi. Con lựa chọc, người nào cho phép ngươi đi. chương 828, Cường Thế. quát lạnh một tiếng, xen lẫn một tia sắc ý, để tất cả mọi người là hơi chấn động một chút, không tự chủ được để mở con đường. Tuệ Minh lại tựa như không có nghe được, cước bộ càng nhanh. Phía trên càng là có linh lực ba động hai chân hóa thành đạo đạo tàn ảnh, có gió xoay vườn quanh, thân hình lóe lên, bản tôn liền đã biến thành một cái bóng mở. Hắn bên trong trường Phật Quốc bị phá, thấy tình thế không ổn, liền chuẩn bị thoát đi. Ẩm. Nương theo lấy một tiếng vang trầm hắn vừa vừa biến mất bóng người lại là lại lần nữa ngược lại bay trở về, trồng vó, mắt phải đã biến thành một cái phát xanh mắt gấu mèo chật vật không thôi. Tô vụ ấm mặt, chậm rãi đi ra. Là ai cho ngươi lá gan tại ta Đại Vương Sơn cửa hàng trước mặt dương ai? Nhìn trên mặt đất hòa thượng, hắn trong mắt lóe lên một tia hàn mang, hắn lúc này đang nổi nóng, hiện tại có phải hay không tất cả mọi người coi Đại Vương Sơn là thành quả hứng mềm, đều xem ra cắn một cái. Ngũ Châu Đại Lục vừa mới nhận công kích, bên này thì lập tức có người đến ngăn cửa, xem ra trước kia, Đại Vương Sơn là quá điệu thấp. Đã các ngươi cả đám đều cảm thấy mình ngữ bức, vậy ta Đại Vương Sơn liền đi tới trước mắt người đời, đem các ngươi khí diễm cho đẻ xuống. Đại vương Sơn lực lượng đã cả ngày càng đủ, bản đại vương thật đúng là không nghĩ tới như thế điệu thấp đi xuống. a di Đà Phật, thí chủ tính khí bạo ngược, có nhập ma khuynh hướng. Tuệ Minh từ dưới đất bò dậy, tiếp tục giả vờ giả vịn chắp tay trước ngực, bày ra cao nhân phong thái. 3. Đáp lại hắn là Tô Vũ một cái bạc thai. Mặt của hắn gọ má lập tức long đi xuống, hàm răng đều rơi mấy khỏa. Tô Vũ trong khoảng thời gian này thu tập được vũ ký có thể dùng lượng lớn để hình dung. Những vũ kỳ đó chính hắn cũng không kịp nhìn, có thể nói mình ba dê thuộc tính tại lấy một loại vô cùng tốc độ kinh khủng tăng trưởng mỗi ngày đều sẽ có chất bay vọt. Hắn cùng trung vị thần giao thủ qua, mình nếu là toàn lực một quyền đi xuống, liền xem như trung vị thần đỉnh phong có lẽ đều sẽ bị trực tiếp đánh nổ, mà thực lực tổng hợp mà nói, liền xem như thượng vị thần cũng muốn tránh mũi nhọn. Thí chủ, ta nhưng là lôi âm tự người, các ngươi thư viện chiếm lấy chúng ta kinh Phật, ngươi còn dám trước mặt mọi người hành hung. Ta lui âm tự sớm muộn trở về trừ ma vệ đạo. Tuệ Minh tức giận vô cùng, hắn tự biết không phải Tô Vũ đối thủ, chính mình càng là trọng thương, không dám phản kháng, chỉ dám lên tiếng nguy hiếp. Tô Vũ hiếp mắt chữ, cũng không nói chuyện, cánh tay vừa nhấc, hơi hơi vung lên, quét qua một đạo ưu mỹ đường vòng cùng, bao bọc hắn mặt to lại một cái tát. Phật đà kim thân. Tuệ Minh hét lớn một tiếng, toàn thân kim quang lấp loé, đưa tay phòng thủ. Nhưng, chỉnh thân thể đều bị mang bay lên, bàn tay kia đỉnh lấy hắn phòng thủ. Lại lần nữa đập vào hắn một bên khác bàn tay bên trên. 3. Hắn hốc mắt nô lên, miệng đều bị đánh lệch ra, cả người đều bị rút bay ra ngoài. Gọi, tiếp tục gọi. Tô Vũ tiếp tục dầm chân hướng về phía trước, chậm rãi lắc đầu nói, nói thật, ta chưa bao giờ thấy qua như thế vô liêm sỉ người. Các người lôi âm tự cùng hòa thượng phải chăng cũng giống như ngươi, càng là vô sỉ. 3. Nói xong, Tô Vũ chạy tới trước mặt hắn, đưa tay lại một cái tát, đem Thuệ Minh đầu đánh cho ông ông tắc hưởng mắt nổi đom đóm. Ngươi chết chắc, ngươi chết chắc. Các ngươi toàn bộ Đại Vương Sơn đều chết chắc. Tuệ Minh nơi nào còn có vừa mới cao nhân phong thái, sắc mặt giữ tận nhìn lấy Tô Vũ. Hắn tự biết đánh không lại Tô Vũ, rứt khoát thì nằm rạp trên mặt đất, không đứng thẳng lên. Ha ha, uy hieta. Lôi âm tự tính là thứ gì? Ta Đại Vương Sơn hội sợ các ngươi. Tô Vũ trong mắt tinh quang lóe lên, lại là một tay đem Tuệ Minh từ dưới đất chậm rãi nâng lên. Tô Vũ lời nói được rất lớn, để chung quanh không ít người đều là biến sắc, trở nên quái gì. Lôi âm tự là chỗ nào, đây chính là thần vực thánh địa, nhân thể lực tới nói, tuyệt đối có thể tại thần vực xếp hạng hàng đầu, nhưng Tô Vũ lại còn nói Đại Vương Sơn không sợ bọn họ. Đại Vương Sơn là cái gì? Trừ trước mắt ra điểm danh khí bên ngoài, trên cơ bản đều không người biết. Hòa thượng này đã kể đến không thiện, Tô Vũ tự nhiên cũng sẽ không cho hắn sắc mặt tốt, vừa tốt dùng để soát quét một cái Đại Vương Sơn danh khí. 3. Tô Vũ mang trên mặt ý cười Không nói hai lời, bao bọc Tuệ Minh trên mặt cũng là một bàn tay. Nói, ta đại vương Sơn trong thư viện thư tịch này một quyển là các ngươi. Tất cả đều là. Cho đến lúc này, Tuệ Minh như trước đang mạnh miệng. ba Tô Vũ trở tay lại một cái tát. Nói, này vốn. Cụ thể tên. Cái kia, quyển kia. Pháp Hoa Kinh. Tuệ Minh con người đảo một vòng, mở miệng nói. Còn có nào? Lần này Tô Vũ không có động thủ, tiếp tục hỏi. Còn... Còn có. Tuệ Minh suy nghĩ hồi lâu. Kim. Kim. Hắn Kim nửa ngày, lại là nói không ra danh tự. Ba. Tô Vũ lại một cái tắt ném lên đi, đem hắn cả khuôn mặt đều đánh tử, có phải hay không Kim cương kinh? Đúng, đúng. Tuệ Minh gật đầu như giã tỏi, lập tức nói ra. Còn chưa hết. Còn có. Còn có rất nhiều. Ta trong thời gian ngắn cũng nói không ra danh tự. Lúc này, mọi người làm sao không biết chuyện thế nào, liền tên sách chữ cũng không biết liền nói thư tịch là bọn họ, đây quả thực là cởi chê. Ha ha, thật sự là cái gì chim cũng dám tại ta đại vương sơn trên đầu đi. Tô vũ trong mắt hàn mang càng ngày càng thịnh, cánh tay vung vẩy. Ba ba ba. Đem tuệ minh mặt đánh cho đung đưa trái phải, thất khiếu chảy máu, nguyên bản thì mở phục cục mặt đã sưng giống đầu heo. Có muốn hay không chết? Tô vũ mi mắt hiếp thành một đầu dây, ánh mắt như kiếm, đâm vào tuệ minh ra mặt đau nhức, thực chất sắc ý, để bị rút có chút ngộng bức tuệ minh tóc gáy trên người dựng lên. Không, không muốn. Hán âm thanh run dậy, liền đựng đều không dám đựng, run rẩy mở miệng nói ra. Cái kia đại vương Sơn kinh Phật có phải hay không các ngươi? Tô Vũ tiếp tục hỏi. Không phải. Cái gì? Nói to hơn một tí. Tô Vũ cơ hồ là hô lên đến, lan lộn như sấm, thẳng chấn người nhân tâm. Không phải, không phải. Tô Vũ hài lòng gật gật đầu, rất tốt, dám can đảm vu hãm ta đại vương Sơn, vậy liền quỷ ở chỗ này rút miệng mình tử bày tỏ sáng hối, ta không hâu ngừng thì không cho phép ngừng. Cái gì? Tuệ Minh còn không nốc, Tô Vũ đây là tại nhục nhã lôi ấm tử lúc này lắc đầu, không có khả năng. Tốt, vậy ngươi có thể đi chết. Tô Vũ sát khí lang nhiên, hoàn toàn không giống như là diễn trò, để Tuệ Minh tâm đều nhắc lên, hoảng sợ phía dưới đang chuẩn bị đáp ứng. Ngay tại đây là, một tiếng cười nhạt âm thanh lại là từ trong đám người chuyển đến, Tô Công Tử thật đúng là thật lớn hòa khí, cần biết tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Không bằng cho ta một cái chút tình mọn, thả tuệ minh đại sư như thế nào. Theo thanh âm này chuyển ra, đám người lại lần nữa tránh ra một lối, đoan một lấm áo mũ chỉnh tề, cầm trong tay quạt giấy chậm rãi đi tới. Hắn mang trên mặt cười nhạt mang theo một loại thong rong chi ý, ánh mắt nhìn thẳng Tô Vũ. Tô Vũ khỏe mắt vẩy một cái, lại là khinh thường cười nói, ồ, người tính là thứ gì? bản đại vương bằng cái gì cho người chút tình mọn? chương 829, Tô Vũ thủ đoạn. Làm càn. Đoan mục lấm bên cạnh, lập tức có người quát lạnh nói, ánh mắt không tốt nhìn chầm chầm tô vũ, đoan mục vương tử cũng là người có thể vũ nhục Tuệ Minh nhìn thấy đoan mục lấm ra mặt, lập tức mi mắt sáng rõ, tựa như nhìn thấy hy vọng, thân thể bắt đầu ràng co. Ha ha, đoan mục vương tử. Tô vũ khoát khoát tay, tại ta đại vương Sơn trước mặt, chả là cái cóc khô gì. Soạn. Bành trướng, tên này bành trướng, ta có lẽ đại vương Sơn muốn xong Muốn trước khiến người diệt vong, trước phải khiến người điên cuồng. Cái này Đại Vương Sơn, Đại Vương thật đúng là nhu bức, người nào cũng dám đối a. Thật sự là khôi hài, một cái không có danh tiếng gì tiểu môn phái, thế mà trước trêu chọc Lôi Âm Tử, lại trêu chọc Đoàn Mộc Lẫm, không biết sống chết. Các ngươi không có phát hiện à, đây đều là Cản Vũ Quốc Minh Hữu, ở trong lúc mấu chốt này, bọn họ khẳng định sẽ cầm Đại Vương Sơn khai đao. Ngươi lại tính là thứ gì, dám ở Đoàn Mộc Vương tử trước mặt kêu gạo. Hộ vệ kia toàn thân linh lực bạo dũng, uy áp mạnh mẽ ép hướng Tô Vũ. Tô vũ lại là không phát giáp gì, sắc mặt vẫn lạnh nhạt như cũ, cười chê, hòa thượng này đến chỗ của ta dương oai, càng là vu hãm quyển sách quán, ta giao hấn hắn là chuyện của ta, các ngươi có cái gì từ cách để ý tới. Hắn lời nói xoay chuyển, mang theo trêu thức, chẳng lẽ lại thiên ly quốc cùng hòa thượng này thông đồng làm bậy, bực này vô sỉ được cho các ngươi cũng muốn vì hắn ra mặt. Chuyện này tô vũ chiếm lý, không người có thể tùy ý can thiệp. Hắn lời nói để đoan mục lấm sắc mặt hơi đổi một chút, có điều lại là trong nháy mắt chấn định lại Âm U nói, Tô Đại Vương hiểu lầm, ta chỉ là gặp ngươi đem hòa thượng này giáo hấn đến thảm hại như vậy lòng sinh đồng tình A. Cần biết tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, Tô Đại Vương không cảm thấy ngươi thủ đoạn quá ác độc sao. Việc quan hệ ta Đại Vương Sơn danh dự, đối phó loại người này, ta đương nhiên sẽ không lưu tình, đã các ngươi không nghĩ tới quản vậy liền ở một bên nhìn lấy tốt. Tô Vũ cười lạnh một tiếng, trên người hắn sát ý lại lên, ngươi đến cùng rút không rút miệng mình tử. Đoan một vương tử, cứu ta A. Tuệ Minh tràn đầy hy vọng cao giọng nói, "Ba, đáp lại hắn là Tô Vũ một bàn tay, an phận một chút cho ta." "Tô đại vương, ngươi quá phận." Đoan Mục Lẫm nhìn lấy Tô Vũ, sắc mặt tâm trầm "Thật sao? Ta cái này có thể là vì tốt cho hắn, ta gặp hắn ra mặt giấy như vậy, cố ý giúp hắn điều chỉnh một chút, tiện tay mà thôi, không cần cảm tạ." Hắn hoàn toàn là dùng hòa thượng này vừa rồi lời nói trêu chọc hắn. Nói xong, hắn chuẩn bị tiếp tục đưa tay, "Giương tay cho ta." Đoan mục lâm bên người, hộ vệ kia chợt quát một tiếng, toàn thân linh lực đột nhiên hiện lên, thì hướng về tô vũ vào tới. Trong lúc xuất thủ, che giấu mịt mở sắc ý, thực lực thế mà đã là thượng vị thần. Đúng lúc này, một cái bóng mở hiện lên, lại là ngăn tại tô vũ bên người, lại là tư đổ lao tổ. Mặt của hắn mang ý cười, hời hợt ngăn trở hộ vệ kia công kích, ha ha, đoan mục vương tử, lúc này đại vương Sơn Việt Tư, người như thế lẫn bảo, khó tránh khỏi sẽ chọc cho người chỉ trích, vẫn là yên lặng nhìn biến tốt Tư đồ lão tổ, tuệ minh sư phụ nhưng là lôi âm tự người, ngươi chỉ được nghĩ rõ ràng. Đoan mục lẫm nhìn lấy tư đồ lão tổ ánh mắt ngưng tụ, mang theo ý uy hiếp. Tư đồ lão tổ thần sắc thẳng nhiên, nơi này hết thể mọi người tâm lý đều nắm chắc, trong mắt ta chỉ có công đạo. Nếu là muốn nhung tay, ta tư đồ ra có thể sẽ không đồng ý. Tô vũ trêu tức nhìn về phía tuệ minh, con lựa trọc, cho ngươi thời gian ba cái hô hấp, rút vẫn là không rút. Cảm nhận được tô vũ sắc ý, lại nhìn xem đứng ở một bên đoàn một Tuệ Minh khỏe mắt có rún, nội tâm tuyệt vọng, chậm rãi quỷ dạp trên đất, toàn thân rún rẩy. Tiếp lấy chậm rãi dơ cánh tay lên, mi mắt sợ nhìn Tô Vũ liếc một chút, tiếp lấy ba một tiếng đánh vào trên mặt mình. Đúng, đừng có ngừng, tiếp tục. Tô Vũ trên mặt mang cười, hài lòng gật gật đầu. Ba, ba, ba. Tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, trong lúc nhất thời lặng ngắt như tờ, toàn trường đều quanh quần Tuệ Minh quất chính mình cái tắt thanh âm. Không ít người nhìn Tô Vũ liếc một chút Không tự chủ được nuốt nuốt nước miếng một cái, ai cũng không nghĩ tới Đại Vương Sơn thế mà lại cường thế như vậy, chẳng những chửi trời trọc đất, mấu chốt nhất là còn đối thắng. Lần này, lại không có người dám coi nhẹ Đại Vương Sơn. Võ giả thể lực cực mạnh, một trận này bàn tay, tiếp tục trọn vẹn nửa canh giờ, Tuệ Minh cả người đều rất giống hư thoát, hai mắt vô thần, chỉ là chết lặng với tay, quật lấy miệng mình. Đúng lúc này, trong đám người lại là rối loạn tương mừng, tiếp lấy liền nghe một đạo như vị thanh âm truyền đến, hoàng phủ hoàng tử đến hoàng phủ hoàng tử thế mà cũng tới. Cái này có trò vui nhìn, chuyện này càng não càng lớn. Càn vũ quốc, thiên ly quốc, lôi âm tự rất rõ ràng là một đầu chiến tuyến, lúc này đứng ra, thái độ lại rõ ràng bất quá Tất cả mọi người rất tự giác nghiêng người nẽ ra, nhường ra một con đường. Tô đại vương, lôi âm tự cùng ta càn vũ quốc kết giao, hiện tại người giao hấn cũng giao hấn, có hay không có thể cho ta một bộ mặt, đem hắn thả. Hoàng phủ lãng đi thẳng vào vấn đề, nói thẳng hắn không có giống Đoan Mục lẫm như vậy quanh coi lòng vòng, mà chính là rất trực tiếp làm rõ thái độ, ngược lại dạng này khiến người ta càng khó cự tuyệt. Nếu là Tô Vũ không đáp ứng, còn Lộ Gia Đại Vương Sơn hẹp hỏi, trực tiếp theo cản Vũ Quốc vạch mặt, nguyên bản chiếm ý Đại Vương Sơn, tại Càn Vũ Quốc trước mặt thì trở nên không chiếm ý. "Tốt, Tô Vũ khỏe miệng hơi vênh lên, cơ hồ không do dự thì nói thẳng. Chờ xem, ngươi chắc." Tuệ Minh lúc này đã không thành hình người, trên mặt đã nhìn không ra bộ dáng ban đầu. Bên trong miệng hàm răng cũng không có hơn phân nửa, nhìn thấy Tô Vũ nhận sợ, xương song trong mắt lập tức bắn ra miệng mai cùng tàn nhận ánh mắt. Ngươi hôm nay cho ta hết thảy, ta sau này hội gấp 10 gấp trăm lần trả lại cho ngươi. Ta sẽ cho ngươi biết cái gì là sống không như thế. Miệng hắn mỉ non, đối Tô Vũ hận ý đã đạt ngập trời. Ha ha, thật sao? Đáng tiếc ngươi không có cơ hội này. Tô Vũ lại là tùy ý nhạt cười một tiếng. Tiếp theo, trên tay hắn, bắt đầu xuất hiện ngoại giới không thể phát giác ba động Bác Minh thần công. Ngươi, ngươi. Tuệ Minh hai mắt trường trường, bên trong tràn đầy hoảng sợ, há hốc mồm lại là nói không ra lời. Hắn chỉ cảm thấy, chính mình thực lực đang nhanh chóng giảm bớt, riêng là vẫn lấy làm kiêu ngạo bên trong trường Phật Quốc, đã sụp đổ, cuối cùng nhất hóa thành hư vô. Hoàng Phủ Lãng nhìn lấy Tuệ Minh biểu lộ, trong lòng nghĩ hoặc, lại là không biết bọn họ đang làm cái gì. Nửa chén trà nhỏ sau, tô vũ cánh tay vung lên, trực tiếp đem Tuệ Minh hướng về Hoàng Phủ Lãng ném đi qua, được, mang về đi. Tuệ Minh rơi vào Hoàng Phủ lạng dưới chân, lại là thân thể sủi lờ lực khí toàn thân đều rất giống bị rút khô, vô cùng thê lương nói, linh lực, ta linh lực. Còn có ta bản nguyên thế giới chi lực. Người đối với ta làm cái gì? Hắn kinh sợ nhìn lấy Tô Vũ, cả người cơ hồ điên cuồng, lại là căn bản liền thân thể đều đứng không vững, chỉ có thể vô lực phía trên dên gì chương 830, Long Phượng Lôi. Tô Đại Vương, người đây là ý gì? Hoàng Phủ lãng trong mắt, một tia tinh quang như điện. "Trở về Tô Vũ bắn thẳng đến mà đến, thanh âm bên trong lửa giận không còn che giấu. Hoàng phủ hoàng tử không phải nhường ta để hắn sao? Ta hiện tại thả, chẳng lẽ còn không hài lòng?" Tô Vũ khỏe miệng hơi hơi chế nghiêng, tựa như cảm giác không thấy hoàng phủ lãng giận như lửa, nhàn nhạt mở miệng nói. Hắn cố ý khống chế Bắc Minh thần công cường độ, cho Tuệ Minh lưu một hơi. "Lấy các ngươi cản vũ quốc mặt mũi, ta có thể làm đến bước này đã rất xứng đáng các ngươi." Lúc này, ở trong mắt mọi người, Tô Vũ đã thành một cái không biết sống chết tồn tại. Thật sự là Thiên Vương lão tử đến cũng dám đôi, chứ như bước, thật là là nghĩ không ra một cái từ để hình dung. Không ít thế lực đều là như có điều suy nghĩ nhìn lấy Tô Vũ, tên này như thế phách lối, chẳng lẽ lại là có cái gì ỷ vào. Hoàng phủ lãng ánh mắt rơi vào Tô Vũ trên thân, định trọn vẹn mười hơi có thừa, trong lúc đó trên trận bầu không khí cơ hồ ngưng kết, mọi người liền thở mạnh cũng không dám, như ngang nhau đợi báo táp buông xuống. Chúng ta đi. Hoàng phủ lãng thật sâu quét Tô Vũ liếc một chút, tiếp theo hử lạnh một tiếng. Xoay người dẫn đầu rời đi Lúc này bố trí đại sự làm chủ Chờ sau này sẽ chậm chậm thu thập tô vũ Mà lại chuyện này là bọn họ đối lý trước đây Vốn là chỉ là muốn thăm dò một chút tô vũ Căn bản không nghĩ tới tô vũ hội cường thế như vậy xuất thủ Để bọn hắn xuống đại không được Nương theo lấy hắn rời đi Mọi người tại đây đều là bông lỏng một hơi Càn vũ quốc hoàng tử uy áp không phải người bình thường có khả năng tiếp nhận Mà lần này Đại vương Sơn thái độ cũng làm cho tất cả mọi người nhìn thấy Cường thế, cường đại Cái này ấn tượng xâm nhập nhân tâm, khiến người ta không dám kinh thường, mạnh được yếu thua, một mực dưới đất thấp điều chỉ sẽ bị người xem như người yếu. Cao điệu tuy nhiên không thể làm, nhưng thích hợp lúc, là nhận lấy tôn trọng phương pháp duy nhất. Ha ha, lần này đa tạ tư đồ láo tổ trưởng nghĩa xuất thủ. Tô Vũ cười đối tư đồ láo tổ nói. Tô Đại Sư khách khí, thực coi như không phải lão hủ xuất thủ, Tô Đại Sư cũng có thể tùy ý bãi bình. Tư đồ láo tổ mở miệng nói. Lần trước Tô Vũ xuất thủ hắn nhưng là ký ức vẫn còn mới mẹ à, tuyệt đối là ngưu bức đến nổ tồn tại. Không biết Tô Đại Sư tiếp xuống có cái gì tính toán. Đúng lúc này, tư đổ lao tổ lại là đột nhiên đối với Tô Vũ hỏi, mang theo thâm ý. Tính toán. Tô Vũ lông mày nhữ lại, không nói gì. Tô Đại Sư, hiện tại càn vũ quốc gia tâm đã mọi người đều biết, một khi Bách Xuyên học viện thành lập, như vậy địa vị hắn càng thêm không có thể dung chuyển, trở thành thần vực bá chủ cơ hồ không hề nghi ngờ. Tư đồ lão tổ dứt khoát đem lời nói cho bày ra rõ ràng, nói thẳng, lấy Tô Đại sư ngày hôm nay thái độ, Càn Vũ Quốc tất nhiên sẽ không buông tha, một khi bọn họ đã thế, ngươi có thể có nghĩ qua Đại Vương Sơn tình cảnh. Hắn nói là Đại Vương Sơn mà không phải Tô Vũ. Tô Vũ thực lực rất mạnh, rất khó bị nhằm vào, mà Đại Vương Sơn còn không đau. hắn nhìn ra được, Đại Vương Sơn phát triển tiến vào một cái thời khắc mấu chốt, tuy nhiên quật khởi rất là cấp tốc, nhưng nội tình không đủ đây là ngài tương, một khi bị nhằm vào, hội nửa bước khó đi. Thuyên đến đầu cầu tự nhiên thẳng, tư đổ lao tổ không cần phải lo lắng. Tô vũ trầm ngâm một lát, lại là mở miệng nói. Tư đổ lao tổ đau lòng như góc, gấp hồ, tô đại sư, theo láo phu biết, đại chu hoàng tộc đã cản vũ quốc liên minh, mà thế lực khác cũng đã lục tục ngao ngue cho thấy lập trường nếu là lại có đại thế lực, như vậy cản vũ quốc đại thế có thể thành A. Hắn không thể không nóng đội A, phải biết, đan tháp đã cùng cản vũ quốc liên minh, có thể nghĩ, sau này đan tháp đắc thế. Như vậy tất nhiên không có tư đổ ra nơi sống yên ổn. Không giống nhau Tô Vũ mở miệng, hắn tiếp tục nói, thần vực bên trong thế lực rắc rối phức tạp, có chống đỡ tự nhiên cũng có phản đối, ta đã liên lạc một chút thế lực, nhất định không thể để cho bọn họ đem Bách Xuyên học viện thuận lợi xây xong. Vạn Đạo Kiếm Tông Hòa theo các, một cái là kiếm đạo lãnh tụ, một cái là nho đạo chính thống, hai người bọn họ tất nhiên cũng sẽ không đồng ý, không biết Tô đại sư có nguyện ý hay không cùng chúng ta kết minh. Tư đổ lão tổ nhìn về phía Tô Vũ, Trong mắt mang theo cầu cứu, Đại Vương Sơn lúc này hy vọng không thể nghi ngờ, có thể dùng vạn chúng chú mục để hình dung, một khi, liên minh bọn họ cũng tất nhiên không thể xem thường, có thể cùng Càn Vũ Quốc mới vừa lên nhất cương. Có thể, Tô Vũ không hề nghĩ ngợi, trực tiếp điểm đầu. Loại tình huống này căn bản không cần cân nhắc, Càn Vũ Quốc tuyệt đối là đứng tại Đại Vương Sơn mặt đối lập, nhất thống thần vực như thế như bức sự việc thế nào nói cũng phải từ bản Đại Vương tự mình làm mới được, thời điểm nào đến phiên người khác. Ha ha ha. Như thế rất tốt, vậy lao hủ trước hết cáo tử. Tư đổ lao tổ cười ha ha nói, tiếp lấy liền đứng dậy rời đi. Lúc này là phi thường thời kỳ, hắn tự nhiên muốn làm tốt các loại chuẩn bị. Tô Vũ trong mắt lóe ra suy tư ánh sáng, chậm dại hướng đi Đại Vương Sơn vở giờ thể nghiệp quán. Đại Vương, phát sinh cái gì? Bạch Tiểu Long bọn người lập tức chào đón, Tô Vũ cũng không có để bọn hắn ra ngoài. Không có cái gì, một con rồi a Tô Vũ tùy ý khoát khoát tay, nhìn về phía mọi người. Các ngươi tu luyện được như thế nào? Cái này vừa giờ thể nghiệm chàng thật rất hữu hiệu, có thể khiến người ta không biết mệt mỏi chiến đấu tiếp, đối chiến đấu ý thức đề cao rất nhanh." Nạp Lan nhược thủy hồi đáp. "Quang lại như thế này còn chưa đủ, thực lực các ngươi quá yếu." Tô Vũ lại là lắc đầu, bất mãn nói. "Thần vực bên trong, Vũ Thánh thật sự là quá mức tầm thường tồn tại, Bạch Tiểu Long cùng Nạp Lan nếu là hiện tại vẹn vẹn Vũ Thánh nhất tình, mộ tiểu tiểu ngược lại bởi vì nhìn thư viện duyên cơ dẫn trước một bước dài." đạt tới Vũ Thánh lục tinh trình độ, có điều vẫn như cũ không đáng chú ý. Trong khoảng thời gian này ta sẽ cho ngươi luyện chế đan dược, để bạn thực lực các ngươi. Nho nhỏ, ngươi nhở vào đó nhìn kỹ một chút âm nhạc phương diện thư thì tốt." Tô Vũ lúc này mở miệng nói. "Tốt." Bọn họ cũng biết lúc này là phi thường thời kỳ, nhưng trọng gật gật đầu. "Hôm sau, nghe đồn Hoa Các, Nhạc Các cùng lôi âm tự người đã có một bộ phận trước đến Thiên Tâm Cốc, theo sau, Càn Vũ quốc lại lần nữa ra mặt, tuyên bố đi qua thương định. Đem tại một tháng sau, mượn nhờ lần này Vạn Tông thịnh hội mở lôi đài, tên là Long Vượng Lôi. Nay lôi đài một là vì để các phương thiên tài triển lãm chính mình, hai thì là sẽ nhường nh các, hỏa các cùng lôi âm tự nhóm thế lực phái ra đệ tử ưu tú đăng tràng, đồng thời làm là thứ nhất phê bạch xuyên học viện học viên, để mọi người thấy nhìn bạch xuyên học viện tương lai, hoan nên các phương thiên tài Bách xuyên học viện. Tin tức này xuất trận, toàn bộ thiên tâm cốc lại lần nữa sôi trào, các đại thế lực càng là sóng ngầm mãnh liệt, khuôn mặt suy nghĩ Không thể nghi ngờ, cái này Long Phượng Lôi nói trắng ra chính là vì để bách Xuyên học viện làm náo động, Càn Vũ Quốc như thế lời thể son sắt, có thể gặp bọn họ sẽ mời ra hạng gì ưu tú thiên tài. Mà vô luận là Hoa Các, Nhạc Các vẫn là Lôi Âm tự đều rất ít lộ diện, bất quá liên quan bọn họ truyền thuyết thì không từng đứt đoạn, cường đại càng là không thể nghi ngờ. Nghe đồn, bọn họ đều có một vị thánh tử, là môn phái bọn hắn bên trong thiên tài nhất tồn tại. Chương 831: Thu hoạch. Thời gian chậm rãi trôi qua, trong ngày mắt Lại là 3 ngày thời gian. Trong lúc đó, Tô Vũ Để Cổ Mộng Vân Phái người đem Đại Vương Sơn ba tên đệ tử đều mang đến Đại Vương Sơn võ quán, đồng thời thông báo tiêu giật hàn bọn họ, theo người cùng một chỗ tới. Long Phượng Lôi, có thể nói là vì Bách Xuyên Học Viện khai triển, nhưng là đổi một câu, cũng có thể nói là vì các đại thế lực cùng các đại thiên tài tổ chức. Có thể đoán được, tại Long Phượng Lôi trong lúc đó, sẽ có vô số thiên tài bày ra chính mình, các đại thế lực cũng sẽ phái ra tông phái mình thiên tài ra sân. Đương nhiên là hướng về bày ra chính mình môn phái thực lực, nói trắng ra cũng là trang bức làm náo động. Hai, có chút thế lực tự nhiên sẽ nghĩ đến đem bách xuyên học viện danh tiếng cho đẻ xuống. Đại vương Sơn nhân làm điểm xuất phát quá thấp, ngũ châu đại lục linh lực so với thần vực tới nói kém rất rất nhiều. Cái này cũng trực tiếp dẫn đến đại vương Sơn đệ tử cảnh giới lạc hậu quá nhiều, có điều cũng bởi vậy cơ sở hội càng thêm kiên cố. Cùng cảnh giới phía dưới, Tô Vũ tự tin đại vương Sơn đệ tử đem sẽ vô địch. Lúc này việc cấp bách là mau chóng để bạt bọn họ cảnh giới, Đại Vương Sơn tại thần vực có thể cầm ra đệ tử cũng liền như thế mấy cái, tự nhiên muốn để bọn hắn tranh thủ thời gian tới. Chợt mắt nhìn lấy Đông Hoang Quốc phi hành mà thú đem người đưa đi, Tô Vũ Nội tâm chăm mối cảm xúc hỗn mang, đây chính là có xe nhất tộc a, nhớ lại ta Đại Vương Sơn dù sao cũng là môn phải lớn, thế mà liền thuộc về mình xe chuyên dụng đều không có, còn muốn xứng người khác đi nhờ xe, thật sự là hổ thẹn. Đồng thời, hắn tại nội tâm có một cái lớn mật tưởng tượng, Muốn chính mình loại này không xe nhất tộc tại thần vực bên trong cần phải rất phổ biến mới là, như vậy, chính mình đại vương Sơn dịch trạm chẳng lẽ có thể biến thành từng cái trạm điểm, đến lúc đó cung cấp đưa đạn phục vụ thậm chí taxi phục vụ. Đại vương Sơn có thể là có bai săn, muốn có đầy đủ phi hành ma thú chỉ là vấn đề thời gian thôi, cái này đến lúc đó, ngẫm lại đều kích động. Mà trong 3 ngày qua, hướng lên trời tâm cốc chạy đến thế lực cũng càng ngày càng nhiều, theo các phương phản ứng cùng thái độ đến xem, bên trong không thiếu đại tông phái. Thậm chí một chút nổi tiếng bên ngoài kẻ độc hành hoặc là khiến người ta kính sợ ẩn sĩ cao nhân đều lần lượt xuất hiện. Bọn họ không vì cái gì khác, liền xem như mang chính mình đệ tử đến gặp một lần lần thịnh hội này, mở mang tầm mắt cũng tốt như vậy. Đinh! Một tháng thời gian đã đến, khen thưởng một lần rút thưởng cơ hội. Chờ đợi rút thưởng thời gian trong lúc đó, Tô Vũ đem trước mắt tình thế theo trong đầu qua một lần, lúc này hắn là một núi chi vương, tự nhiên muốn cân nhắc chu toàn. Hắn muốn cũng không phải là một cái có can đảm người bình thường, đã hệ thống cho hắn cơ hội lần này, hắn thì nhất định muốn đem Đại Vương Sơn chế tạo thành thần lời nói. Nương theo lấy hệ thống nhắc nhở âm thanh, Tô Vũ lúc này mới đem ánh mắt rơi vào trên màn hình, không do dự, trực tiếp điểm kích bắt đầu. Hệ thống rút thưởng giao diện đống nhiên nhảy một cái, tiếp lấy quen thuộc 30 tấm biển hiệu chậm rãi xuất hiện ở trước mặt hắn, lấy ngũ hành lục liệt phương thức sắp xếp. Ánh mắt của hắn bình tĩnh nhìn lấy những thứ này biển hiệu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 Đại Vương Sơn quán năng Trí nhánh, Đại Vương Sơn Ngũ hành ao, Đại Vương Sơn thủ sơn đại trận, Đại Vương Sơn linh dược viên. Kiến trúc loại Tô Vũ đã nhìn chán, trực tiếp nhảy qua. Tập vật loại, Huyền quang cánh, ỷ thiên kiếm, Khổn thiên tỏa, Đả thần tiên, Đạp nhật hoa, Thanh quang kiếm. Công pháp loại, Thiên ngoại phi tiên, Phân thân thuật, Phá vọng pháp mục, Đại lực phục ma quyền, Bất diệt kim thân, Khốn thần trận pháp. Công pháp ngược lại là càng ngày càng cao lớn bên trên, hẳn là đều đang nghĩ lấy thần cấp dựa vào.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 Đi theo chính mình quen thuộc, đối với cái thứ nhất một điểm. Theo biển hiệu phóng đại, Tô Vũ đồng tử cũng hơi hơi phóng đại. Trong bất chi bất giác, biển hiệu đã tiếp cận vượt qua một nửa, lộ ra một cái sáng đến trắng bệnh bóng dáng Hả? Chẳng lẽ là thẻ mà pháp loại? Tô Vũ trong lòng âm thầm suy đoán. Thuấn gian di động. Đinh! Chúc mừng ký chủ rút chúng thuấn gian di động biển hiệu, phải trăng nhận lấy. Quả nhân A, Tô Vũ chậm rãi thở ra một hơi, chậm rãi mở miệng nói nhận lấy Theo Tô Vũ ra lệnh một tiếng, biển hiệu lập tức xuất hiện trong tay. Theo hắn ra lệnh một tiếng, trong tay hắn bắt đầu xuất hiện một chương màu trắng biển hiệu, thẻ này bài mặt ngoài tựa như một vị ánh sáng, cứ thế mà bị cắt từ giữa mở. Thuấn gian di động, lựa chọn trong phạm vi tầm mắt một cái địa điểm, sử dụng sau trực tiếp đặt đến, bơ hết thảy. Phạm vi tầm mắt, khoảng cách này không tính xa, nhưng là mấu chốt là bơ hết thảy, có lúc tuyệt đối có thể tạo được cực kỳ trọng yếu tác dụng. Tô Vũ đem biển hiệu thu hồi, không có dừng lại, tiếp tục điểm hướng buốc thăm tuyển hạ. Trước đó để cam bảo giật dây hạ nhân cược, có thể nói là kiếm lời cái đầy buồn đầy bát, lần trước bước thăm sau chính mình nhưng là tiêu hết hơn 30 triệu mai thượng phẩm linh thạch, lập tức liền trở lại 10 triệu mai thượng phẩm linh thạch, tốc độ này quả thực là so nhặt tiền nhanh hơn. Bây giờ mình tổng cộng còn có hơn 30 triệu mai thượng phẩm linh thạch, có thể buốc thăm hơn 30 lần. Lại bắt mấy lần thử chút vận may. Tô Vũ Hào hứng vừa đến, cản cũng đỡ không nổi, trực tiếp lựa chọn bắt đầu.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 Cái này 25 tấm biển hiệu trực tiếp vò thành từng cái viên giấy, xuất hiện tại một cái trong suốt chậu thủy tinh bên trong. Liếm liếm bờ môi, đem tay vươn vào chậu thủy tinh bên trong, Tô Vũ cũng là gặp qua cảnh tượng hoành trắng người, không do dự, trực tiếp từ đó cầm lấy một chương. Lần này vừa mới sẽ mở liền thấy chữ viết, Đại Vương Sơn Thủ Sơn Trận Pháp. Theo hình ảnh đến xem, cái này Đại Vương Sơn Thủ Sơn Trận Pháp tổng cộng chia làm 12 cái điểm, quay trung quanh tại Đại Vương Sơn trung quanh, mỗi người liền nhau hình thành một cái vô cùng cường đại tuần hoàn, xem ra hẳn là cùng loại với hộ sơn đại trận tính trước. Ràng đạo lý, cần phải rất mạnh mới đúng. Tô Vũ trong lòng có chút chờ mong, đối với lần này thu hoạch vô cùng hài lòng, ngón tay một điểm, tiếp tục. chương 832, lưu lại kinh Phật, không khó. Sau đó lại là 25 tấm biển hiệu xuất hiện tại Tô Vũ trước mặt, ánh mắt từng cái đào qua, tiếp tục chính mình phát tài đại nghiệp. thần vực bên trong, thế lực rắc rối phức tạp, mà lại cường giả như mây. Tô Vũ mặc dù nhưng đã có hai tấm thẻ triệu hồi bài, nhưng là vẫn như cũ không dám quá mức trắng trận cùng Hoàng Phủ lãng vạch mặt. Biển hiệu tuy nhiên gần như vô địch, nhưng là tiếp tục là có thời gian hạn chế, coi như thật dùng thẻ triệu hồi bài đem trước mắt đối thủ đều diện, cái kia sẽ đối mặt vô số người trả thù, đến lúc đó toàn bộ đại vương Sơn đều phải theo gặp nạn Hy vọng lần này có thể lại lần nữa rút chúng triệu hoán loại biển hiệu đi. Tô Vũ thầm nghĩ lấy, liền tiếp theo đầu nhập đi vào, theo một lần lại một lần nệ tiền Hết thể tiến hành chỉnh một chút 10 lần mục thăm. 10 lần bên trong 6 lần, chúng thưởng tỷ lệ còn tính là có thể nhìn. Trừ đại Vương Sơn thủ sơn trận pháp bên ngoài, còn có 3 món binh khí loại, một cái chi nhánh cộng thêm thiên ngoại phi tiên công pháp. Mặc dù không có rút chúng triệu hoán loại biển hiệu, nhưng kết quả này còn có thể tiếp nhận, trực tiếp hai tay xẻ qua, thiên ngoại phi tiên công pháp lập tức dung nhập Tô Vũ bên trong thân thể. Mà lúc này, tại Thiên Tâm cốc nội bộ, lôi âm tự cứ điểm chỗ, hai vị hòa thượng chính quay trùng quanh tại Tuệ Minh bên người. Nhìn lấy hắn thê thảm bộ dáng, sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt lên. Bọn họ tay trái đều nắm giữ một chuỗi Phật trâu tay phải dọc tại trước người mình, mi mắt vẫn luôn là khép hờ trạng thái, cho người ta một loại hòa thuận cảm giác, nhưng là bọn họ phía sau Đoan Mục Vương tử, lại là có thể cảm giác được một cỗ hàn ý tử trên người bọn họ truyền ra. Tuệ Minh sư chất xuống núi phục ma, không biết sao ma đầu ma tính quá yêu cầu cao lấy độ hóa, lúc này mới có này một kiếp. Bên trong một cái hòa thượng chậm rãi mở miệng, A Di Đà Phật sư huynh nói rất đúng ta lôi âm tự lâu không xuống núi ma đầu càng phát ra hung hăng nga ngược xem ra lần này là đến đúng Phật tổ chỉ dẫn chúng ta tới hàng ma tới một vị khác hòa thượng lập tức tiếp lời nói bọn họ vô xỉ cấp độ đã đến một loại làm cho người giận sôi cấp độ mặt đều không cần đỏ một chút phía sau đám người kia cũng là không cảm thấy kinh ngạc chỉ là mặt mũi tràn đầy cứng ngắc. thực thần vực các đại thế lực đều biết lôi âm tự hòa thượng am hiểu nhất cũng là lừa gạt cả ngày nói chút hư vô mờ mịn đồ vật bồi dưỡng mình tín đồ Đem hắc nói trắng ra thật sự là không thể bình thường hơn được, bất kể như thế nào, chỉ cần cho người ta định nghĩa thành ma đầu, vậy liền vạn sự tốt đẹp. Đoan một lấm mỉm cười, chậm rãi tiến lên, không chí đại sư cùng không húc đại sư nói rất đúng, cái kia đại vương sơn đại vương là theo ngũ châu đại lục mà đến, tính cách quái đản làm người càng là bá đạo vô kỵ, tuệ minh sư phụ một cái không cha, lúc này mới hỏng bét hắn độc thủ, mà khác thủ đoạn càng là tàn nhẫn, đem tuệ minh sư phụ hại thành dạng này. Đúng vậy à, sư thúc. Ta tiến đến hảo nôn khuyên bảo, hướng về độ hóa bọn họ, lập một cái công đức, ai có thể nghĩ bọn họ sẽ như thế âm oan. Tuệ Minh than thở khóc lóc, mặt mũi tràn đầy bi phẫn, còn mời sư thúc báo thủ cho ta. a Thực lực bị phế, đối với hắn đà kích thật sự là quá lớn, so với phế nhân còn muốn không bằng, có thể dùng kéo dài hơi tàn để hình dung. Yên tâm đi, chứ ma vệ đạo, đây là chúng ta lôi âm tự bán trước. Không trí đại sư một mặt thận trọng, lóe ra thần dai ánh sáng, ràng giặc mở miệng. Trách trời thương dân nói, khi nào mới có thể đem giữa thiên địa ma đầu trừ sạch, còn thiên địa một cái bầu không khí trong lành. Chúng sinh gian khổ A. Thế gian ma không hết, ta thể bất thành Phật. Tốt. Đoan mục lấm một mặt khâm phục, đại sư thật là cao nhân vậy. Chúng ta mặc cảm. Ba ba ba. Có hắn dẫn đầu, phía sau mọi người đều là vỗ tay, từng cái nhìn về phía không chí, như là hành hương, không ít người càng là hai mắt rưng rừng, cảm động đến tốt đỉnh, kém chút bất tình đi. Vạn chúng chú mục không gì hơn cái này. Nên phối hợp ngươi diễn xuất ta, tại hết sức biểu diễn. Đại sư, thiên hạ có người, là chúng sinh chi Phúc A. Có người cảm khai nói, hận không thể muốn tại chỗ quỳ xuống, người khác cũng là nhao nhao hết lại. Quá khen, mọi người quá khen. tiểu Tăng không dám nhận. Không chí khiêm tốn vô cùng, lập tức đối với mọi người khoác tay. Diễn một trận, liền xem như đoan mục lẫm cũng không chịu nổi nói sang chuyện khác. Đại sư, cái này Đại Vương Sơn thư viện tà tình rất... Bên trong chẳng những có đủ loại loại hình thư tịch, thậm chí ngay cả kinh Phật đều có, càng là có truyền luôn nói từ đó nhìn thấy Phật tổ. Ha ha, đó là tự nhiên, những thứ này kinh Phật vốn là theo ta lôi âm tự sói mòn ra ngoài, nhìn thấy Phật tổ cũng không gì lạ. Không chí đương nhiên nói, tiếp lấy tựa như cảm hoài, a di Đà Phật, nghĩ không ra lúc còn sống lại có may mắn tìm về những thứ này kinh Phật, Phật tổ quả nhiên cùng ta cùng ở tại. Như thế kinh Phật, tự nhiên ứng thuộc về lôi âm tự. Đoan Mục Lâm Cười nói. Nghĩ một lát nói tiếp, có điều những sách vở này đều rất là kỳ quái, một khi đến mượn đọc thời gian, liền sẽ tự chủ bay trở về thư viện. Há, Cái này Đoan Mục Vương tử rất không cần phải lo lắng, ma môn thủ đoạn tôi, ta hiện tại liền có thể phá vỡ." Không chí không để bụng khoát khoát tay, trên mặt cười cười. Tiếp theo, hắn nhìn về phía Không Húc, "Sư đệ, hai người chúng ta dùng Phật pháp cầu thông kinh phận, lưu lại kinh phận, không khó. Đây là tự nhiên, việc nhỏ mà thôi." Không Húc cũng là cười, gật đầu nói: các ngươi đem kinh Phật lấy ra đi, ngày hôm nay chúng ta thì để cho các người gặp một lần Phật tổ. Đa tạ hai vị đại sư. Mọi người đều là sắc mặt vui vẻ, có thể nhìn thấy Phật tổ, tự nhiên hưng phấn. Rất nhanh, mọi người thì chậm rãi lùi lại, cho bọn hắn trở lại một khối đất trống, mà tại giữa đất trống trung tâm để đó một bản phong cách cổ xưa ố vàng thư tịch, thư tịch góc trên bên phải chính là pháp hoa kinh ba chữ, coi như tại tối tâm hoàn cảnh hạ, cũng hiện ra điểm điểm ánh sáng chói lọi. Bọn họ đã tính toán tốt thời gian Rất nhanh liền đến thuê sách thời hạn Vẹn vẹn thời gian uống cạn nửa chén trà Cái kia trên kinh Phật quả nhiên bắt đầu ra hiện kinh quang Tiếp lấy thư tịch bắt đầu phi tốc run dậy Thế mà tại trước mắt bao người phù ở trong hư không A-di Đà Phật Cùng một thời gian Không chí cùng không húc chắp tay trước ngực Đối với cái kia kinh Phật Trong miệng nói lầm bẩm Nương theo lấy bọn họ niệm tụng Mắt trần có thể thấy Theo miệng bọn họ bên trong bắt đầu bay ra từng chuối kỳ lạ ký tự Những thứ này từ hư không chìm nổi một hồi tiếp lấy đều là hướng về kêu kinh Phật vật tới. Nương theo lấy ký tự tiến vào, kinh Phật trên thân quang hoa đột nhiên sáng rõ, nguyên bản run rẩy thế mà dần dần bình phục lại, cảm thấy có rơi xuống từ trên không xu thế. Hiệu hiệu. Tất cả mọi người là tinh thần chấn động, ánh mắt lấp loé, không thể không nói, hai vị này đại sư thực lực xác thực rất mạnh. A mê ma mê hoành. Hai vị đại sư miệng động càng nhanh, cả phòng bên trong cũng bắt đầu quanh quẩn bọn họ thanh âm, càng ngày càng nhiều ký tự bắt đầu xuất hiện, tốc độ càng nhanh. Hướng về kinh Phật dũng manh lao tới. Ông oang oang. Từ trong thư tịch bắt đầu xuất hiện từng đợt thanh âm, tiếp lấy chấn động mạnh một cái, một cái to lớn hư ảnh bắt đầu xuất hiện, lại là một cái Phật Đà. Phật Tổ hiện thân. Chúng tâm thần người dung mạnh, vô cùng kích động, khắp khuôn mặt là kính sợ. Không chí cùng không húc cũng là tâm tình khoái động, kém chút bật cười, thân thể hơi run rẩy, chờ mong vô cùng. Phật Tổ a, nói không chừng sẽ có cái gì khen thưởng cho đệ tử, cái này kinh Phật quả nhiên bất phàm. Đã thấy Cái kia Phật Đà nhìn không chí cùng không húc liếc một chút, tiếp lấy nguyên bản chắp tay trước ngực cánh tay chậm dãi nâng lên, rồi mới bao bọc lấy bọn hắn mặt đống nhiên vung ra. 3, 3, chương 833, Nhạc Các. Đại thủ hóa thành một trận tàn ảnh, không chí cùng không húc mặt đều là bị quất đến vặn béo đi qua, nguyên bản ngồi xếp bằng thân thể lập tức bay lên trên không, nước mắt cùng lưu, ngửa mặt bay rất ra ngoài. Phanh phanh hai tiếng, ngã trỏng vó lên trời ngã trên mặt đất. Tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người Hơi há hấp mổm, lăng lăng nói không ra lời. Cái kia Phật đà là theo kinh Phật bên trong xuất hiện, Pháp tướng Trang Nghiêm, càng là có vô tận Phật quang bao phủ, sắc mặt tường hòa tử ái, mặc cho ai đều sẽ không nghĩ tới, hắn lại đột nhiên xuất thủ, không chút do dự, bao bọc hai vị kia đại sư cũng là nhất đại tắc hai. Đây là lũ lột sông Miếu Long Vương, người một nhà không biết người một nhà. Hơn nữa nhìn hắn xuất thủ lực đạo, thật đúng là không có lưu tình A phải biết, Phật đạo người bên trong trừ tu Phật Pháp bên ngoài, còn muốn tu luyện lục thân. Bởi vậy nục thân cường độ muốn so với bình thường võ giả cường đại quá nhiều, hai vị này đại sư đều là thượng vị thần, thế mà bị rút đến máu muối chảy đầm địa, nước mắt bao táp, quả thực là khó có thể tin sự việc. Hút xong không chí cùng không húc Phật tổ tựa như rất là hài lòng, trên mặt vẫn như cũ là tường hòa nụ cười, chắp tay trước ngực, tiếp lấy thân thể dung nhập trong sách, siêu một vệ kim quang bay qua, quyển sách kêu biến mất ở chân trời, hướng về đại vương Sơn Thư viện bay đi. a di Đà Phật Những thứ này kinh Phật thời gian dài cùng Phật đầu làm bạn, đã sinh ra ma tính, ma căn đâm sâu vào, khó có thể độ hóa. Không chí trở mình một cái bò lên, ép một chút mặt, tựa như cái gì đều không có phát sinh, mở miệng nói ra, vẫn như cũ duy trì chính mình phong độ. Sư huynh nói cực phải, có điều chuyện cho tới bây giờ, chúng ta càng nên đem những thứ này kinh Phật mang về, để lôi âm tự đến độ hóa. Không húc gấp tiếp tục mở miệng nói, kinh Phật đọa nhập ma đạo, đây là chúng ta toàn bộ lôi âm tự xỉ nhục càng là điểm không may. Chúng ta không thể đổ cho người khác. a di Đà Phật, khó được sư đệ có như thế giác ngộ, vi huynh rất là vui mừng. Không chí khen ngợi gật đầu. Tiếp lấy hai người cùng nhau mở miệng, trang nghiêm vô cùng, a di Đà Phật. Bọn họ tự quyết định, kẻ sướng người hoa, để mọi người trận mắt hốt mồm, nội tâm kính nghệ, như thế diễn ký cùng ra mặt, có thể nào không thành đại sự. Đào mắt, lại là năm ngày. Thiên tâm cốc người bên trong triệu bành trướng, bởi vì lần này là thủ, người lưu lượng đã đạt tới những năm qua đỉnh phong. Hơn nữa còn đang kéo dài tăng trưởng, tại Long Phượng đánh ra bắt đầu mấy ngày trước, có lẽ mới là dòng người nổ tung kỳ Đại vương Hôm nay, Đông Hoàng Quốc người rốt cục đem tiêu giật hàn, thạch đầu còn có thiết tháp cho nhận lấy, vẫn bất phạm cùng sở tiêu giao cần lưu thủ đại vương Sơn Võ Quán, bởi vậy cũng không có theo tới. Bọn họ đi qua lâu như vậy tu luyện, thực lực đã tăng trưởng rất nhiều, tiêu giật hàn đạt tới Vũ Thánh Điên phòng mà thạch đầu bởi vì không có bình cảnh duyên cớ, càng là đi thẳng đến bán thần. Thiết tháp thì là giống như Tô Vũ, hạ vị thần cao dai. Tốt, tiếp xuống các người liền hảo hảo tu luyện, Long Phượng lôi là thần vực bên trong các đại thiên tài hội tụ chẳng sở, đừng cho Đại Vương Sơn mất mặt. Tô Vũ đối lấy bọn hắn cười cười, mở miệng nói. Bọn họ Đại Vương Sơn như là đã bắt đầu bộc lộ tài năng, như vậy tự nhiên cũng nên ra mặt, có như thế tốt bình đại, nếu là không đem chính mình danh khí cho chuyển đi ra, đó thật là có chút không còn gì để nói. Yên tâm đi Đại Vương, còn có hai thời gian 10 ngày Chúng ta có lòng tin có thể đột phá. Tiêu giật hàn ngưng trọng gật đầu nói. Nếu là bình tĩnh lại tu luyện, thần vực hơn 20 ngày, bù đắp được ngũ châu đại lục 2 năm, mà lại mọi người thiên phú vốn cũng không yếu lại thêm tô vũ đang dược, muôn tiến bộ, cũng không khó. Đúng lúc này, toàn bộ thiên địa đều là rung động, một trận sóng linh khí trong nháy mắt bao phủ ở trong hư không. Tất cả mọi người là trong lòng ngưng tụ, nhìn về phía nơi xa. Từ xa nhìn lại, chỗ kia cũng không có bóng người. Nhưng làn nương theo lấy trong hư không nổi lên một vệ sóng gợn, từng đạo từng đạo tịnh lệ nữ tử tựa như trống rông xuất hiện, xuất hiện tại trong tầm mắt. Những cô gái này mỗi một cái đều là áo trắng váy lụa, trên đầu ghim phát buộc ngã lao đầu xuống tung bay ở sau người, mỗi một cái dung mạo đều là trung thượng chi tư, khuôn mặt thanh tu xinh đẹp, xếp thành hai hàng, một loạt tám người, đẹp mắt vô cùng, khiến người ta không kịp nhìn. Nhất làm cho người mắt long long là được đi tại phía trước nhất người. Nhẹ nhàng lụa trắng ngăn không được nàng nguyện chuyển dáng người. Nàng bộ bộ sinh liên, chập chân dáng người, từng bước một hướng về phía trước, phẳng phất từ cửu thiên mà đến tiên tử, chấn người nhân tâm. Cho dù mạng che mặt che mặt, nhưng nhìn lấy cái kia một đôi tản ra tỏa ra ánh sáng lung linh đôi mắt đẹp, tất cả mọi người vẫn là có thể phán đoán được đi ra, cái này, là một cái người tuyệt vời. Nếu nói nàng, thanh lánh như liên, cái kia bên người nàng nữ tử áo đỏ, có thể nói là nở rộ rã hoa hồng. Nữ tử áo đỏ hoa hồng báy dài, tại một nhóm người này ở giữa, càng chú mục Nàng lông mày như xa lông mày, mặt như học sinh. Tinh xảo ngũ quan, mỗi một phần đều vừa đúng, phản phất nhiều một chút thay đổi sẽ trở nên ngông củng, ít một chút thì là hơi có vẻ nhạt nhẽo Trong lòng báo cầm, theo sát tại bạch đi nữ tử, lạc hầu một bộ. Mắt thấy ánh mắt mọi người rơi vào trên người các nàng, nàng lược có bất mãn địa như mày. Ánh mắt quét cùng bốn phía, mơ hồ ở giữa, thế mà mang theo một chút cảnh cáo ý vị. Cốc cốc cốc. Như thế đông đảo Mỹ thiếu nữ đồng thời xuất hiện Tự nhiên làm người khác chú ý, liền xem như nữ tử cũng đều không khống chế được đến ngừng chân xem chừng, chờ đến lấy lại tinh thần, mọi người lúc này mới phát hiện, tại bọn họ lúc hành tẩu, thế mà cảm thấy có tiêu thanh chuyển đến. Cái này tiêu thanh phiêu miểu mà linh động, thấm vào ruột gan, thế mà để mọi người bạo động tâm chậm rãi bình phục lại, tựa như có thể gột rửa người linh hồn, không ít người càng là hai mắt nhắm lại, hoàn toàn đắm chìm trong tiêu trong tiếng. Khanh khanh. Nhưng, không ít người cũng là nghe ra. Tại đây tiêu trong tiếng thế mà xen lẫn một chút tà âm, tựa như tiếng đàn. Tiếng đàn này rất là non nốt, đàn tấu ở giữa đất quãng, có chút âm điệu càng là ông nói gà bà nói vịt, hoàn toàn ảnh hưởng mọi người nghe tiêu thanh thể nghiệm, nhưng đánh đàn chủ nhân tựa như không có có ý thức đến điểm này, thế mà như trước đang khệ mà lại lập đi lặp lại thì như vậy vài đoạn âm tiết. Váy đỏ nữ tử nguyên bản cao mày càng chặt, trong mắt lóe ra một tia lệ mang, các nàng thân thể tại giữa không trùng, vẹn vẹn quét qua liền phát hiện cái kia đánh đàn bóng người. Đó là một tên thiếu niên, độ tuổi có lẽ tại 14-15 tuổi ở giữa, trên mặt còn tràn đầy ngây thơ, sen lẫn một chút cho bụi. Lúc này hắn tay thuận bưng lấy một cái khô cầm, cái kia cầm toàn thân khô mục, chỗ tạo tài liệu quả thực là không đành lòng nhìn thẳng, mấy cây dây đàn vụn vặt lẻ tẻ liền nhau lấy, có thể nói rất là giá rẻ. Váy đỏ nữ tử trong mắt lẻ lên một tia ghét bỏ, quả thực là khó coi, mà cái kia tiếng đàn càng là khó nghe. Mắt thấy thiếu niên kia như trước đang tràn đầy phấn khởi khải có loại càng ngày càng nghiêm trọng xu thế, trong mắt nàng vẫn nộ rốt cục không còn che giấu, lệ mang lóe lên, nguyên bản báo cầm tay chậm rãi nâng lên, tại cầm trên thân bỗng nhiên khẽ vỗ. Khanh khanh keng. Ngắn ngủi mà gấp rút tiếng đàn rất là trói thai, hoàn toàn vượt trên tiếng tiêu, một chút sóng âm càng là khuyết tán mà đi, mục tiêu chính là tên thiếu niên kia. Keng. Sóng âm trải qua, thiếu niên tiếng đàn hoàn toàn bị áp chế, dây đàn ứng thanh mà đức. Chương 834, Hoa cát. Thiếu niên kia bỗng nhiên giật mình, Nhìn trong tay gãy mất dây đàn, lăng lăng xuất thần, lộ ra vẻ mờ mịt. Hừ, nơi nào đến gà mờ. Ở chỗ này đàn tấu không chịu được như thế lọt vào trong tầm mắt từ khúc, quả thực là rác rưởi Váy đỏ nữ tử lạnh lùng quét thiếu niên kia liếc một chút, cười lạnh mở miệng nói, tiếp lấy tựa như sợ hư chính mình mi mì mắt, quay đầu đi. Ngươi, ngươi làm hư ta cầm, ngươi bồi ta cầm. Thiếu niên lúc này mới hồi phục tinh thần lại, đau lòng vô cùng, hướng về phía váy đỏ nữ tử nói ra. Ha ha. Một cái pha cẩm cũng liền người coi nó là bà bối. Váy đỏ nữ tử khịt mũi coi thường, không rảnh để ý, không có chút nào khi dễ người yếu cảm giác cái nấy, mà người chung quanh trên mặt lại cũng không có quá kinh hái kỳ, tựa như đương nhiên. Tiểu tử ngốc này thật là khờ đáng yêu à, tại nhạc các đi qua địa phương đánh đàn, cái này không phải là muốn chết sao. Đúng vậy à, nghe đồn nhạc các những nơi đi qua, nếu là xuất hiện tiếng chim hót, đều sẽ bị đánh chết. Vốn là ứng như thế, nhạc các gâm nhạc đã là trên trời chi khúc Làm sao dung hạ được những thứ này trần thế thanh âm tương dung? Nhiều luồng ý kiến, từng cái hét to bàn luận, lại không một người đi chú ý cái kia ôm cầm bất lực thiếu niên. Thôi đi, thế mà còn là một cái đoạn chỉ người, có cái gì tư cách đánh đàn? Nguyệt trong các, một đạo rất nhỏ nữ tiếng văng lên, nhìn như ở đây lầm bẩm tự nói, nhưng lại thành công đem ánh mắt mọi người lại lần nữa chuyển rời đến đứa bé trai kia trên thân. T, thế mà thật chỉ có bốn ngón tay. Chỉ băng vào bốn ngón tay như thế nào đánh đàn? Thật sự là cười chê. Khó trách đánh đàn âm thanh không chịu được như thế lọt vào ai, nguyên lai trời sinh liền có thiếu hụt. Bị nhiều người như vậy vây xem, tức thì bị mọi người chỉ trỏ, thiếu niên kia một mặt quấn bách cùng đáng sợ, thân thể hơi hơi lùi lại, đem chỉ có bốn ngón tay tay phải lại ở sau người. Mặt khác, cái này khúc phổ cũng rắc rưỡi. Váy đỏ nữ tử thuận miệng nói ra. Loại kia thư tịch, tựa như là Đại Vương Sơn Thư Viện Sách đi có người chú ý tới, cái kia khúc phổ rõ ràng là Đại Vương Sơn thư viện sách Nguyên bản bị người thổi phồng rất cao thư viện, trong nháy mắt bởi vì câu này rất rưỡi, mà rơi lên thần đàn. Thư viện tuy nhiên rất thần kỳ, nhưng bên trong đồ vật xác thực quá mức hôn tạp, âm nhạc phương diện theo nhạc cắt so ra, cái kia có thể nói là tiểu vu gặp đại vu Có người không khỏi nói ra. Mà vừa đúng lúc này, thiếu niên kia mượn đọc thời gian đến, khúc phổ hóa thành một đạo lưu quang, trốn vào cách đó không xa trong tiệm sách. Người nào đàn tấu cái gì dạng từ khúc, các người tính cách không chịu được như thế, tại ta nghe tới Từ khúc thanh âm so với thiếu niên kia phải kém rất rất nhiều, chân chính khó nghe là các ngươi. Đúng lúc này, một đạo nhàn nhạt âm thanh văng lên, tuy nhiên không lớn, nhưng lại rõ ràng chuyển vào mỗi người trong hai. Đã thấy mộ tiểu tiểu mặt mũi tràn đầy tức giận, đi đến thiếu niên kia bên người, ngửa đầu nhìn hướng lên bầu trời bên trong nhạc các người. Nàng rất ít nổi giận, lúc này lại là ức chế không nổi lửa giận trong lòng. Thiếu niên này nàng rất sớm đã chú ý, bởi vì đây là số rất ít mượn đọc thư viện nhạc phổ người. Mà lại thiếu niên này quần áo tả tôi rất là chật vật, cũng không biết từ chỗ nào được đến một bản phẩm giai trùng phẩm vũ khí, san tiện có thể đổi lấy một canh giờ đọc sách thời gian. Hán mượn đọc chỉ là cơ sở khúc phổ, dùng để dạy người phân biệt thanh âm, bởi vậy lúc này mới đàn tấu không có kết cấu gì. Nhạc các người thật là bá đạo, huống chi còn Vũ Nhục Đại Vương Sơn thư tịch. Ha, ha ngươi lại là nơi nào sông tới gà mờ, âm nhạc cũng là âm nhạc, tốt hay xấu chỉ liên quan đến lốt hay, ngươi để mọi người tới đánh giá một chút như thế nào? Váy đỏ nữ tử chỉ là nhàn nhạt, nhạt liếc liếc một chút mộ tiểu tiểu liền thu hồi ánh mắt, tràn đầy khinh thường. Tốt, vậy ta cùng ngươi so một lần như thế nào? Mộ tiểu tiểu tức không nhịn nổi, trực tiếp mở miệng nói ra. Váy đỏ nữ tử kém chút cười ra tiếng, ngươi tính là thứ gì? Cũng xứng cùng ta so. Không biết tự lượng sức mình. Mộ tiểu tiểu đang muốn nói chuyện, trong hư không lại là một trận linh lực ba động Lần này xuất hiện lại là một hàng sáu người, có nam có nữ, dẫn đầu là một vị dung mạo tuấn lãng thanh niên Áo mũ trình tề, dây cột tóc tung bay, tiêu sái vô cùng. Mà lại, nhất làm cho người ngạc nhiên là, bọn họ 6 người thế mà lấy tại một cái cự đại phi điểu trên thân. Nhưng, cái kia phi điểu toàn thân lại là trong suốt trạng thái, có thể rõ ràng nhìn ra quanh thân phát họa ra đường cong. Cái này phi điểu lại là dùng bút họa đi ra. Ha ha ha, xem ra bỏ lỡ một trận trò vui a hồng lăng, người hỏa khí có chút đại a Dẫn đầu nam tử vừa cười vừa nói, mang theo một tia trêu trọc. Gặp được mấy cái không có mắt ta. Hồng lăng mở miệng nói ra, ta nhạc các lâu dài không ra đi lại, tùy tiện một cái a miêu a cẩu thì dám đối với chúng ta kêu gạo. Ha ha, cười chê. Lần đầu nghe người ta đem lấy mạnh hiếp yếu nói đến như thế đường hoàng. Bạch tiểu long rốt cục kìm nén không được chính mình, niệm ai nhìn lấy nhạc các người, một nữ nhân, miệng vừa thúi vừa cứng, có thể so với hầm cầu bên trong thạch đầu. Người muốn chết. Hồng lăng mi mắt trừng một cái, gắt gao nhìn lấy bạch tiểu long. Toàn thân khí thế ngưng tụ, bàn tay một nắm, liền chuẩn bị cầm trong tay cầm phương bình, trên thân sát ý bắn ra, như là thực chất. Thế nào, tới tới tới, có bản lĩnh liền đến đánh ngươi ra ra ra. Bạch tiểu long kêu gạo, tuy nhiên thực lực không mạnh, nhưng lại không chút nào xấu hổ. Tại hắn phía sau, tiêu giật hàn mấy người cũng là chậm rãi tiến lên trước một bước, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Hồng lăng ngón tay đã phát tại cầm trên dây, đôi mắt nheo lại, tựa như tùy thời chuẩn bị xuống sát thủ. Mà đúng lúc này... Cái kia vị diện sa nữ tử lại là đột nhiên mở miệng nói, Hồng Lăng, việc này là chúng ta không đúng trước, tính toán, chúng ta đi thôi. Nàng thanh em như hoa lan trong cốc vắng, rất là tựa như, thậm chí so với trước đó tiếng tiêu còn muốn làm người say mê. Đúng. Hồng Lăng đôi mắt lóe lên, có chút không cam lòng, chừng mọi người liếc một chút, lại lần nữa biến thành báo cầm tư thế. Lạc tiên tử đại nhân đại lượng, Vân Hồng bội phục Vân Hồng cười cười, khoát khoát tay, loại người này cũng không đáng cho chúng ta tức giận không bằng thì để ta tới đền bù tổn thất tốt. Tiếp theo, cổ tay rung lên, lại là xuất ra một cái dài một thước bút lông, đối với thiếu niên, cái kia khô mục mục cầm lăng không hư họa năm lần. Lập tức, cái kia trong hư không đường con tựa như sóng lên, chui ra khô cầm bên trong, đem gãy mất dây đàn cho bổ sung. Tiếp theo, hắn tựa như trong lúc lơ đãng nhiều vẽ một chút, phương hướng chính là Bạch Tiểu Long bên này. Một cú cự đại uy áp đột nhiên xuất hiện, như là núi ép xuống, để Bạch Tiểu Long bọn người trong nháy mắt mặt tái nhợt ép tới không thở nổi Đà tạ vân công tử. Hồng lăng đối với vân hồng nói ra. Thiện tay mà thôi a Vân hồng tùy ý cười cười, tiếp lấy nhìn về phía lạc tiên tử, không biết lạc tiên tử có hài lòng hay không. Đi thôi. Lạc tiên tử ánh mắt lạnh nhạt, chỉ là nhàn nhạt mở miệng nói, tiếp lấy tiếng tiêu lại lên, nhặt các chúng người thân ảnh chậm dai biến mất tại trong tầm mắt mọi người. Chúng ta cũng đi thôi. Vân hồng mỉm cười, căn bản không liếc tiểu long bọn người liếc một chút, phi Cũng là tại mọi người sợ hãi thán phục trong ánh mắt biến mất. chương 835, Đại vương Sơn đệ tử đấu trí. Đây chính là họa các cùng nhạc các sao. Quả nhiên là dòng phượng trong loài người. Nhạc các gâm luật khống hồn, họa các bút lông hóa thực, không nghĩ tới hôm nay thế mà đều nhìn thấy, thật sự là khiến người ta nhìn mà than thở. Cái này náo nhiệt, họa các thánh tử Vân Hồng, nhạc các thánh nữ lạc khinh âm cùng nhau xuất hiện, nghe nói Vân Hồng một mực đang truy cầu lạc tiên tử, không biết có phải hay không là thật Phải biết Vân Hồng tầm cao khí ngạo, nơi nào sẽ để ý tới cái kia đoạn cầm, bất quá là vì tại lạc tiên tử trước mặt triển lãm chính mình a Chỉ là mặc kệ thế nào nói, hắn hành vi xác thực đáng giá ca ngợi A Cho đến khi họa các cùng nhạc các mọi người biến mất, trên trận tiếng nghị luận đều không có ngừng, lại không ai đi thảo luận bọn họ vô lễ hành vi. Cái thế giới này, lễ tiết chỉ là nhằm vào người yếu thành lợi, mà cưng giả, có thể áp đảo cao hơn hết. Bọn gia hỏa này, mắt chó coi thường người khác, thế mà còn tự phong thánh tử cầu thí. Bạch Tiểu Long sắc mặt vẫn tái nhật như cũ, không khỏi chửi bởi nói. Lần sau gặp phải, ta tất bại hắn. Tiêu giật hàn trong mắt lué lên một tia sắc bén, trên thân kiếm ý đột một tăng. Kiếm giả, càng áp chế càng mạnh mẽ. Tô Vũ đem đây hết thể đều nhìn ở trong mắt, lại không có ra mặt, thậm chí ngay cả biểu hiện trên mặt đều không có biến hóa chút nào. Đại Vương Sơn đệ tử phản ứng nằm trong dự liệu của hắn, đôi mắt chỗ sâu mang theo mỉm cười, đây là hiện tượng tốt. Đại Vương Sơn phát triển. Cho tới nay có thể nói là xôi gió xôi nước, mà lại đều là mình đánh lấy cho đầu, để những đệ tử này ăn một chút xẹp mới là tốt nhất. Thuận buông xuôi gió, sẽ chỉ mài đi một người đấu trí, chỉ có ngăn trở cùng ham hở tiến lên mục tiêu, mới có thể để cho người phi tốc trưởng thành, còn có hơn 20 ngày liền sẽ tiến hành Long vượng lôi, hy vọng bọn họ tại trong lúc này, có thể trưởng thành đi. Tô Đại Ca Đúng lúc này, mộ tiểu tiểu mang theo tên kêu bé trai chậm rãi đi tới, trên mặt không cam lòng còn không có đánh tan. Ủy khuất nói, hắn cứ gọi hướng hạo, ta cảm giác hắn đánh đàn rất có thiên phú, nếu không chúng ta thu lưu hắn. Nàng cũng không có trực tiếp quấn lấy để tô vụ thu lưu, mà chính là mở miệng hỏi, sẽ không can thiệp tô Vũ bất kỳ quyết định gì. Hướng hạo có chút sợ người lạ, liền xem như khoảng cách mộ tiểu tiểu cũng duy trì không cự ly ngắn, chính cầm cầm, đầu sợ hãi theo cầm sau nhô ra. Tại thần vực bên trong, hắn 14-15 tuổi, thực lực lại chỉ là đại vũ sư, tư chất có thể nói là bình thường không có gì lạ. Mà đúng lúc này, Tô Vũ mắt sáng lên, cổ tay mánh liệt nâng lên, đối với hướng hạo trong tay cầm đống nhiên một điểm, tiếp lấy trực tiếp đem cầm ép trên mặt đất, theo hướng hạo trên tay thoát ly. Phanh phanh phanh. Cơ hội trong cùng một lúc, cái kia dây đàn lại là đột nhiên ở giữa đức thành tường khúc, phía trên cẳng là có không kém linh lực ba động, thậm chí liền cổ cầm đều bị cái này lực lượng tắt đứt, cuối cùng hóa thành một mịn. ma mộ tiểu tiểu tay mắt lênh lẹ, đem hướng hạo kéo ra, nếu không phải Tô Vũ Như vậy vừa mới liền có thể muốn hướng hạ mệnh. Thật hèn hạ. Mộ tiểu tiểu trên mặt tức giận càng nặng, khuôn mặt đều đỏ, nàng tính cách luôn luôn không màng danh lợi, có rất ít như thế nổi giận thời điểm. Phải biết, hướng Hạo có thể nói chỉ là một người bình thường, càng là một cái người vô tội, mà dù sao cũng là một cái mạng, thì thật như là có rác, có thể như thế chả đạp sao. Hướng Hạo cũng đã kinh ngạc đến ngây người, sắc mặt tái nhận, nhìn lấy cái kêu cầm thi thể hoảng sợ không thôi, trong mắt cũng đầy là bi thường, mang theo nước mắt cả người đều rất giống hồn bay lên trời. Ha ha, hoa cát, nhạc cát. Một đám mua danh chuộc tiếng hạ người thôi, thế mà cũng không cảm thấy ngại thành là thánh địa, như thế ti tiện hành động, thật sự là khiến người ta khinh thường. Nạp lan nhược thủy hiển nhiên cũng là tức giận đến không nhẹ, trước đó tuy nhiên nhìn ngứa mắt Vân Hồng, chí ít vẫn là cái ngụy quân tử, nhưng là không nghĩ tới hắn so với ngụy quân tử còn muốn ti tiện gấp trăm lần. Thần vực đây coi như là cái quỷ gì địa phương. Lôi âm tử còn có cái gì cản Vũ Quốc Như bức thế lực đều bộ này tính tỉnh. Trong thành thói quen thật sâu, hay là chúng ta ngũ châu đại lục dân phong thuần phát ga bạch tiểu long càng khái. Lần này, không chỉ là mộ tiểu tiểu, đại vương sơn người khác nhìn lấy hướng Hạo ánh mắt đều mang một kia đồng tình. Đây là một loại cùng chung mối thủ dẫn phát cậu mình, người ưa thích đánh đàn. Tô Vũ nhìn lấy hướng Hạo, mở miệng hỏi. Hướng Hạo lấy lại tinh thần, sững sờ nhìn lấy Tô Vũ gật đầu. Vậy ngươi cảm thấy trước đó đám người kia âm nhạc ra sao? Hướng hạo trong mắt mang theo một tia thâm thúy, tựa như cố gắng nhớ lại lấy, tiếp lấy khiếp đạm thấp giọng nói, hai ta bên trong chỉ có chính mình âm nhạc. Người âm nhạc êm hay Tô Vũ tiếp tục truy vấn. Hướng hạo gương mặt tướng đỏ, không có ý tứ lắc đầu. Vậy ngươi nghe không vâu người khác cấm nhạc. Hướng hạo ngừng lại một lát, vẫn như cũ lắc đầu, tiếp lấy chậm rãi mở miệng, không xác định nói, có thể là trong nội tâm của ta chỉ có chính mình tiếng đàn đi. hắn lời nói rất là tự nhiên thuần chân để một bên mộ tiểu tiểu thân thể đều là chấn động mạnh một cái, trong mắt thế mà lộ ra một kia minh ngộ. Trước đó, liền xem như nàng đều không không chế được đến bị nhạc các gâm nhạc hấp dẫn, trong lòng khâm phục, nhưng là lúc này sau đó nàng mới phát hiện, chính mình âm nhạc tâm cảnh thế mà không so được một đứa bé trai. Đúng vậy à, trong lòng chỉ có chính mình cầm âm, cái kia đương nhiên sẽ không chú ý ngoại giới thanh âm, trong mắt nàng minh ngộ càng ngày càng sâu, phối hợp đi tới một bên, ngồi xếp bằng, trước mặt để đó một trận cổ cầm. Thân thủ vô về chơi đùa, lại là ngón tay lơ lửng không chạm đến dây đàn, cũng không có mảy may tiếng vang. Nhưng, nàng lại là càng đánh càng kích động, tựa như có thể nghe được người khác nghe không thấy thanh âm, lâm vào một loại vô cùng dịu trạng thái. Hướng hạo nhìn lấy mộ tiểu tiểu trước mặt cổ cầm, ánh mắt bỗng nhiên sáng lên, lộ ra một tia cực kỳ hâm mộ. Muốn không? Tô Vũ cười hỏi. Hướng hạo do dự một chút, lại là gật gật đầu. Đại vương Sơn thì có. Tô Vũ chỉ chỉ thư viện một góc. Nơi nào thả là thiên giai trung phẩm thư tịch, thuộc loại là huyền huyễn, tiếp tục nói, nếu như ngươi muốn Đại Vương Sơn, như vậy liền đi nơi đó tìm một bản gọi là cầm đế thư tịch. Tô Vũ nhìn lấy hắn, nghĩ một lát, rồi mới tại Long Phượng lôi phía trên, đối với mọi người, khẽ một bản. Ta Đại Vương Sơn, hội thu ngươi. Hướng hạo đồng tử hơi hơi co rụt lại, vô cùng kinh ngạc nhìn lấy Tô Vũ, tiếp lấy trong mắt lại là hiện lên một tiêu kiên định, hướng về nơi đó đi tới. Đại Vương... Chúng ta Đại Vương Sơn uy danh vẫn là quá yếu, Long Phượng lôi quả thực là cho chúng ta tiến thân định chế, chính là chúng ta nở rộ thời khắc huy hoàng. Bạch Tiểu Long hăng hái, thanh âm to lớn, mở miệng kêu gạo. Nhưng, đáp lại hắn là một thời gian dài trầm mặc. Hả? Hắn ngắm nhìn bốn phía, lúc này mới phát hiện, Tiêu giật Hàn bọn người sớm đã rời đi, đi thư viện các nơi, đều là tìm bản thư tịch nghiên từng cái khắp khuôn mặt là đấu trí, trong nháy mắt đầu nhập đi vào. Còn có người trực tiếp tiến về Đại Vương Sơn thể nghiệm quán đi để cao kinh nghiệm thực chiến đi. Cung đại hô khẩu hiệu, vẫn là biến thành hành động thì tốt hơn, trừ hắn bên ngoài, người khác là làm thật chủ nghĩa người, sự việc ngày hôm nay, không có người nội tâm dễ chịu, như vậy thì dùng chính mình hành động để phát tiết chính mình bất mãn. Sự việc ngày hôm nay quá nhiều, nhanh bận biểu choáng, muộn, vạn vạn phân thật có lỗi. Chương 836, hùng tâm. Quả nhân à, vẫn là muốn cho bọn hắn một chút động lực, không có người nào là trời sinh cường giả, nỗ lực mới là vương đạo. Đối với mọi người biểu hiện, Tô Vũ rất là hài lòng, trên mặt lộ ra ý cười, tiếp lấy thoải mái nhàn nhã nằm tại trên ghế nằm, hưởng thụ lấy sinh hoạt. Thiên Tài Thánh Tử Tại bản đại vương trước mặt cũng là chuyện tiếu lâm, gần đây trong khoảng thời gian này, hắn đem đến thư viện kiếm tới Vũ Kít đều nhìn một lần, 3G thuộc tính đã tăng tới một cái vô cùng khủng bố cấp độ, coi như là hắn chính mình cũng không biết đạt tới cái gì cảnh giới. Vốn là hắn còn tưởng rằng hệ thống thuộc tính dâng lên hội thiết chí một cái giá trị cao nhất. Hiện tại mới phát hiện, chính mình suy nghĩ nhiều, cái này hoàn toàn là không hạn chê A, chỉ cần mình thu tập được hệ thống cần thiết đồ vật vậy thì có khen thưởng. Tuy nhiên cấp thấp vũ kỳ tăng thuộc tính không nhiều, nhưng là thắng ở số lượng A, không khoa chương nói, có lẽ chỉnh cái thần vực cấp thấp vũ kỳ tô vũ đều xem hết, cao dai cũng không ít, chỉ là thần cấp cùng thánh cấp rất ít ta Cùng lúc đó, tô vũ càng là thu hoạch được hệ thống đưa tặng kiến thức quên bác xứng hào, độ trâu bỏ để cao thật lớn, mà lại bởi vì nhìn vũ kỳ rất nhiều Tại tăng thêm cao đến biến thái ngộ tính cùng thiên Phú Tô Vũ hiện tại võ đạo cảm ngộ không nói thứ nhất nhưng tuyệt đối cũng là cường đại đến làm cho người giận sôi cấp độ ánh mắt phương diện đủ để cho tuyệt đại bộ phận người theo không kịp có thể nói cũng là một cái gì động thư viện cái gì đều sẽ loại kia cấp thấp Vũ ký dẹp xong tiếp xuống cũng là triển vọng cao dài vũ ký chỉ là bởi vì họa các cùng nhạc các xuất hiện đại vương Sơn Huy vọng nhận người nghi vấn đọc sách khách hàng giảm mạnh hiệu suất giảm xuống rất nhiều ngay tại lúc đó Tại Càn Vũ Quốc tràng sở bên trong. Bên trong thế mà cũng không phải là mặt tiền cửa hàng, mà chính là một cái cung điện khổng lồ, càng là có một cái trống trải sân bãi. Tại trong sân đã tập trung đầy người chạy, nếu là có người ở đây, tất nhiên sẽ chấn kinh đến lên tiếng kinh hô. Nơi này tụ tập rõ ràng đều là thần vực bên trong thai to mặt lớn tông phái, mà lại trừ đệ tử bên ngoài, càng là có các phái linh quân nhân vật ở đây. Như thế thịnh đại hội nghị, có thể nói là trước đây chưa từng gặp. Lúc này, toàn bộ hội nghị bên trong hoàn toàn yên tĩnh, ở hiện trường đều là bảo trì bình thẳng người, liền xem như hô hấp đều lộ ra bình ổn mà quy luật, tựa như đang đợi cái gì. Đúng lúc này, nương theo lấy tiếng tiêu, trong hư không nổi lên một tầng liên y ý, ý, nhạc các người xuất hiện, làm cho tất cả mọi người đều là nhau nhau ghé mắt, mà tại nhạc các bên cạnh, một cái to lớn phi điệu bay múa, hùng vị không thôi. Ha ha ha, lạc tiên tử, vân thánh tử, đại giá quang lâm, hoan nền đã đến. Hoàng phủ lãng đứng lên, cười ha ha lấy. Đối với hư không chắp tay nói, mà người khác, cũng là nhao nhao đứng lên, vẻ mặt vui cười đòi lấy. Thánh địa địa vị cũng không kém hơn đế quốc. Hoàng phủ hoàng tử khách khí. Vân hồng đáp lễ khách khí nói. Một bên, hồng lăng cũng là hướng về phía hoàng phủ lãng gật đầu, nói tiếp, vừa mới trên đường phát sinh một chút ngoài ý mớn, lúc này mới tới trưởng, còn xin không nên phiền lòng. Ồ, không biết có thể hay không nói nghe một chút. Hoàng phủ lãng mắt sáng lên, mở miệng hỏi. Một bên... Hắn đã sắp xếp người cho bọn hắn an vị, vị trí cùng hắn bình khởi bình tọa, một bên, không khí cùng không húc, đàn tháp hàn đàn sư, Đoan Mục Lẫm cũng đều tại. Một cái nhóc con, cầm theo một cái trong tiệm sách mượn tới nhạc phổ đàn tấu, giám chó không thể ta không vừa mắt, nho nhỏ giáo hấn một lần. Hồng Lăng khoát khoát tay, chỉ là tùy ý nói. Ha ha ha, tại đại trước cửa nhà xuất thủ, đúng là làm trò hề cho thiên hạ. Hoàng phủ lãng như là nghe được cười chê, cười lên ha hả. Một số tông phái cũng là theo chân hết lại. Tựa như đây thật là một cái thật buồn cười cười chê. Cái kia thư viện ta cũng biết một chút, chỉ là loại người tồn tại thôi, những sách kia nhìn không có tác dụng lớn hơn gì, không nhìn cũng được." Hoàng phủ lãng tiếp tục nói. Không ít người ánh mắt lấp loé, cũng không tiếp lời. Đại Vương Sơn thư viện sách đối với phần lớn tới nói, tác dụng xác thực có hạn, khả năng chỉ có thể làm tiêu khiển đến xem, nhưng là không thể không thừa nhận, vẫn là có thần kỳ địa phương, có điều xác suất cực thấp thôi, chỉ có thể nhìn người cơ duyên. Nói chuyện chính sự đi. Lạc khinh âm rất ít nói, hiển nhiên đối với mấy cái này hoàn toàn không hứng thú, trực tiếp mở miệng nói. Hoàng phủ lãng gật đầu, tiếp lấy ánh mắt quét qua, sắc mặt trong nháy mắt nghiêm nghị, đều đại tông chủ cũng là sắc mặt ngưng tụ, màn kịch quan trọng tới. Bách xuyên học viện sự việc, xem ra các vị cũng đều biết, không biết chư vị có nguyện ý hay không bách xuyên học viện. Hoàng phủ lãng ánh mắt hơi hơi quét qua, nhàn nhạt mở miệng nói. Lời vừa nói ra, trên trận hoàn toàn yên tĩnh, không ai tỏ thái độ, mọi người không hẹn mà cùng lựa chọn chờ Ngày hôm nay, Càn Vũ Quốc mượn nhờ vì Hòa cát, nhặt các cùng lôi âm tự bảy thiệp mời khách cơ hội, hướng các đại tông phái phát ra thiệp mời. Tuy nhiên đều đại tông chủ đều trong lòng hiểu rõ, nhưng là cái này thiệp mời người không thể không đến, bởi vì ba đại thánh địa phân lượng thật sự là quá nặng, không thể đắt tội. Đối với các đại tông phái phản ứng, Hoàng phủ Lãng hiển nhiên sớm có đoán trước, cười nhạt một tiếng, tiếp tục nói, nhớ năm đó, Ngũ Châu đại lục hạng gì hương thịnh, hiện tại tuy nhiên suy thoái, nhưng là không thể phủ nhận nó đi qua huy hoàng các vị cũng đã có phát giác, bây giờ thần vực phát triển so với năm đó ngũ châu đại lục kém quá nhiều, cường giả sinh ra dẫn đầu có ít, mà năm đó loại kia dao động toàn giới võ giả càng là không, có một cái nào xuất hiện. Không chỉ có như thế, chúng ta võ đạo thậm chí bắt đầu có suy yếu dấu hiệu. Hắn lời nói không nhanh không chậm, giang dặc nói đến, lại là để không ít người đều là âm thầm gật đầu. Con đường võ đạo không tiến tắc tối, mấy ngàn năm qua, thần vực võ đạo nửa bước không tiến, nương theo lấy một số võ giả tử vong càng là có thừa rơi mất. Cứ thế mãi, suy yếu đã là tất nhiên. Nhớ năm đó, Ngũ Châu đại lục, học viện gì đông đảo, tập hợp bách gia sở trưởng, lúc này mới có thể chân chính thành tựu tự thân, trên thế giới vốn cũng không có mạnh nhất công pháp, lấy trưởng sửa ngắn cái này mới có thể không ngừng đột phá tự mình. Hoàng phủ lãng nhại không ngừng chưa phát giác, hiện tại thần vực, mỗi một cái tông phái đều bảo thủ, của mình mình quý, xuống dốc chỉ là sớm muộn sự việc, chư vị chẳng lẽ không muốn chứng kiến một trận biến đổi. Nếu là Tô Vũ ở chỗ này, nhất định sẽ vô an tàng dương, không thể không nói, hoàng phủ lãng tuy nhiên dám thối chúng thiên, nhưng quả thật có kiêu ngạo tư bản, mà lại cái này tư tưởng rất là tiền vệ, không hổ là đệ nhất hoàng tử. Hàn Âm thanh vô cùng có mê hoặc lực, hiện tại chúng ta Càn Vũ quốc nguyện ý ra mặt, đem trong quốc khố vũ khí hết thảy lấy ra, chỉ cần là bách xuyên trong học viện học sinh đều có thể xem duyệt, mà Hoa Các, Nhạc Các, Thiên Ly quốc cùng Đan thắp cũng đều là như thế, liền xem như thần cấp vũ khí, châm đối thiên tài, chúng ta cũng sẽ không keo kiệt. Bách xuyên học viện sẽ là thần vực biến đổi khởi điểm, mà chư vị cũng là trận này biến đổi kẻ thúc đẩy cùng người chứng kiến, sau này chư vị tên sẽ bị người đời sau chỗ ghi khắc. Không ít tông phái người ánh mắt hơi hơi chấp động, bọn họ đều là tầm tư thâm trầm hạng người, đương nhiên sẽ không dễ dàng như thế bị thuyết phục. Bách xuyên học viện chỗ tốt rõ ràng, nhưng là trọng yếu nhất một điểm, sau này các đại tông phái sẽ đi theo con đường nào. chương 837, đột nhiên phát bệnh. Bạch Xuyên học viện tương lai sức ảnh hưởng cùng lực thu hút tuyệt đối sẽ đạt tới một cái vô cùng khủng bố cấp độ, sau này có cực lớn khả năng đem thần vực tất cả tông phái cho đạp xuống, thậm chí để các đại tông phái chỉ có thể kéo dài hơi tàn. Đây không phải nói chuyện giật gân. Phải biết Bạch Xuyên học viện tập hợp chúng ra sở trường, vậy ai còn nguyện ý tông phái? Tông phái xuống dốc là sớm muộn sự việc, chuyện này ảnh hưởng phạm vi quá rộng, liên quan đến lợi ích quá lớn, không ai có thể đánh được, tương lai sẽ như thế nào, khó có thể tưởng tượng. Bạch Xuyên học viện Đúng là vì thần vực phát triển, nhưng là mọi người không phải thánh nhân, đều có chính mình tư tâm, bọn họ không thể là vì thần vực mà hy sinh chính mình cùng tông phái lợi ích. Một đám lão hồ ly, không thấy thọ không thả chi mừng. Hoàng phủ lãng trong lòng cười lạnh, tiếp tục nói, ta biết chư vị lo lắng, ta Càn Vũ có hứa hẹn, Bách Xuyên học viện học sinh một khi học có thành tựu, có thể tùy ý các đại tông phái chọn lựa, còn về có thể hay không để cho chính bọn hắn tông phái, chính các ngươi đều bằng bản sự như thế nào. Hắn lời này vừa nói ra, Không ít người nhao nhao động dùng, không ít tông phái rõ ràng lộ ra có ý động. Mà lại, các người tông phái cũng có thể phái người tiến vào chiếm giữ học viện, chỉ đạo học sinh tu hành. Hoàng Phủ lãng lời nói để trong lòng mọi người chấn động, nhao nhao nghĩ đến chuyện này khả thi. Thành vì lao sư, như vậy liền có thể dạy bảo học sinh, đến lúc đó gặp được thiên tài cũng có thể có cơ hội để chính bọn hắn tông phái. Thực như thế xem ra, cùng tông phái cũng không khác nhau quá nhiều, chỉ là cho càng nhiều người cung cấp tốt hơn luyện võ hoàn cảnh. lợi ích Vĩnh viễn là không thay đổi chân lý. Ha ha, Hoàng Phủ Hoàng Tử, chúng ta biết ngươi tâm nguyện to lớn, nhưng là bách xuyên học viện học sinh nếu là thật sự học có thành tựu, chắc chướng mắt chúng ta những thứ này tiểu môn tiểu phái, đế quốc cùng thánh địa khả năng mới lớn nhất đi. Có người mở miệng nói ra. Đến lúc đó cường giả càng mạnh, người yếu càng yếu, đào thải chỉ là sớm muộn sự việc. Hoàng Phủ lãng mỉm cười, mở miệng nói, bách xuyên học viện thành lập sau đó, học sinh quá nhiều, mà lại tương Nguyên tư nguy Liền xem như tông phái cũng tại cộng đồng tiến bộ, nếu là ngươi đối tông phái mình như thế không có có lòng tin, như vậy coi như không có bách xuyên học viện, cũng nhất định đi không dài xa. Lời nói đã đến nước này, hắn không cần phải nhiều lời nữa, chỉ là mắt lạnh nhìn dưới đài, yên tĩnh chờ đợi mọi người tỏ thái độ, nắm chắc thắng lợi trong tay. Vẫn như cũng là thời gian dài chờ mặc. Lúc này, hắn lời nói là em thai, nhưng là bách xuyên học viện thật thành lập sau đó, tuyệt đối là lấy cản vũ quốc bọn họ cầm đầu. Đến lúc đó Thiên mới khẳng định ưu tiên bị bọn họ lựa chọn, có điều nếu là không bách xuyên học viện, bọn họ bị đào thải đã trở thành tất nhiên. Hai đại đế quốc ba đại thánh địa đều, thực đây là đang buộc bọn hắn tỏ thái độ, đại tông phái còn tốt, nếu là hơi yếu nhỏ một chút, như vậy không hề nghi ngờ sẽ bị trực tiếp xóa đi. Chén trà nhỏ thời gian tại ngưng trọng bầu không khí phía dưới chậm rãi trôi qua, bọn họ bao nhiêu đều thấy qua việc đời, nhưng không ít người trên trán đã hiện ra tinh mịn mồ hôi, Càn Vũ quốc đây là giết các đại tông phái một trở tay không kịp cưỡng ép buộc tỏ thái độ. Hoàng phủ lãng ánh mắt ràng rạc nhất chuyển, khoe miệng nít lên một tia đường cong, rơi vào đông đảo tông phái một góc, nơi nào, chính là Chu sở hào đại biểu Đại Chu Hoàng tộc. Tại đây loại mẫn cảm thời kỳ, khiếm khuyết cũng là một cái kiếp nổ, mà Đại Chu Hoàng tộc, có phân lượng trở thành căn này kiếp nổ. hắn bố cục đến giờ phút này, có thể nói là không có sơ hở nào, chỉ cần Đại Chu Hoàng tộc đứng ra tỏ thái độ, có người dẫn đầu, tự nhiên sẽ có càng ngày càng nhiều người phụ họa Cuối cùng nhất liền xem như không nguyện ý tông phái cũng không thể không. Cha, chúng ta thật muốn làm như vậy sao? Chu thiên vũ cổ họng nhấp đô, nuốt nuốt nước miếng một cái, không khỏi nhẹ giọng hỏi. Một khi mở miệng, như vậy đại chu hoàng tộc thì không còn có đường lui, thậm chí sẽ trở thành mọi người mũi nhọn. Chu sở hào khe khẽ thở dài, thiếu nợ tổng là phải trả. Tiếp theo, hắn sầm mặt lại, ngưng tiếng nói, ta đại chu hoàng tộc, nguyện ý. Thanh âm tại màng nhĩ mọi người ở giữa quanh quẩn đem trên trận bầu không khí trong nháy mắt thiếu đốt, thậm chí có thể nghe được mọi người cuồng liệt tiếng tim đập. Có không ít người cùng nhìn nhau vài lần, trên mặt lộ ra một chút bất đắc dĩ. Nói tiếp, "Ta Thanh Phong Tông, nguyện ý. Ta Cuồng Đao Các, nguyện ý." Có đại chu hoàng tộc dẫn đầu, những tiểu tông phái đó cùng cùng đại tông hoàng tộc giao hảo một ít thế lực lục tục ngo ngoe mở miệng hét lại lấy, càng ngày càng nhiều người bày tỏ nguyện ý. Theo tông phái càng ngày càng nhiều, liền xem như những đại tông phái đó cũng không thể không bắt đầu tỏ thái độ Đây là chiều hướng phát triển. Hoàng phủ hoàng tử, đại sự sắp thành, còn xin đừng nên quên chúng ta ước định. Trên đài, Vân Hồng trên mặt mang cười, nhìn lấy hoàng phủ lãng, mở miệng nói ra. Liền xem như lạc khinh âm lúc này cũng đem ánh mắt chuyển tới, chậm đợi trả lời. Ha ha ha, còn mời hai vị yên tâm, bản hoàng tử đáp ứng sự việc đương nhiên sẽ không nuốt lời, trong học viện hội thiết lập nho đạo các, họa các cùng nhạc các mới là chính thống. Hoàng phủ lãng cười ha ha nói. Lôi âm tự hòa thượng cùng đan tháp người cũng đều hỏi thăm, Hoàng phủ hoàng tử, vậy chúng ta thì sao? Phật giáo, sẽ là thần vực thứ nhất chính tông đại giáo, cung cấp thế nhân bài kiến, đan tháp sớm muộn cũng sẽ thay thế tư đổ ra trở thành thần vực thứ nhất luyện đan thế gia. Hoàng phủ lãng từng cái hứa hẹn, hắn muốn làm đến điểm này, không khó. Ta vạn đạo kiếm tông, kiếm các đứng đầu, từ trước đến nay chỉ dựa vào chính mình, sẽ không ỉ vào bất luận kẻ nào. Trừ phi long phượng lôi bên trên, có người lấy kiếm pháp để cho chúng ta tín Nếu không, tha thứ khó tỏng mệnh. Một vị hắc bảo lão giả đông nhiên đứng dậy, mặt hắn toan gầy, thân thể thẳng tắp như kiếm, lạnh hừ một tiếng mở miệng nói ra. Cáo tử. Nói xong hắn lại là đầu cũng không thể, quay người rời đi. Có hắn dẫn đầu, nguyên bản còn dục dịch một số tông phái trong nháy mắt thì ăn nhàn, thậm chí có số ít tông phái đứng dậy theo vạn đạo kiếm tông cùng nhau rời đi, hết thể chờ đến long phượng lôi sau đó lại nói không muộn. Ha ha, vậy thì tốt, long phượng lôi bên trên. Còn mơi Tần Tông chủ rửa mắt mà đợi đi. Hoàng phủ Lãng không để bụng cười cười, mây trôi nước chảy nói, "Chư vị, chúng ta tiếp tục đi." Phốc. Lại tại lúc này, nương theo lấy một tiếng rên rỉ, Chu Thanh Mạn lại là hai tay che ngực phun ra một ngụm máu tới. Trong nháy mắt này, nàng sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, cả người đều biến đến lung lay sắp đổ lên, tiếp lấy hai mắt tối đen thì hướng trên mặt đất đổ tới. "Tỷ!" Chu Thiên Vũ sắc mặt thảm biến, tranh thủ thời gian rũi tay vịn chặt, lên tiếng kinh hô. Gần đây đến nay, Chu Thanh Mạn bệnh tình đã được đến ổn định công chế, thậm chí bắt đầu tu luyện đơn giản một chút võ đạo, không phải vậy đại Chu hoàng tộc tuyệt sẽ không đáp ứng Càn Vũ Quốc như thế quá phận yêu cầu. Ai có thể nghĩ, tình huống đột nhiên thay đổi, nguyên bản còn rất tốt Chu Thanh Mạn lại đột nhiên phát bệnh. Tỷ, Chu Thiên Vũ nước mắt trong nháy mắt thì đi ra, bởi vì vẹn vẹn cái này mới hơi thở, Chu Thanh Mạn sinh mệnh lực thế mà đang nhanh chóng trôi qua, tựa như mưa to bên trong ánh nến, lúc nào cũng có thể bị tiêu diệt. Hắn cảm thụ được đi ra, đây là Chu Thanh Mạn một cái nguy cơ sinh tử, để tâm hắn hoảng, không biết làm sao. chương 838, không chết không thôi. Hoàng phủ lãng mi đầu bỗng nhiên nhíu một cái, nhìn về phía hồng đan sư, trong mắt lộ ra một kia hỏi thăm. Hồng đan sư cũng là sắc mặt cứng đờ, có chút mờ mịt, có điều lại là đối hoàng phủ lãng làm một cái an tâm ánh mắt, tâm niệm cấp chuyện Chu sở hào sắc mặt tái nhận, đồng tử bỗng nhiên phóng đại, kéo Chu Thanh Mạn cổ tay bắt đầu bắt mạch. Giờ khắc này... Sắc mặt hắn càng ngày càng nặng nặng, cuối cùng nhất thậm chí hóa thành hoàn sợ, mà lấy tâm hận tính, toàn thân đều tại ước chế không nổi run dậy. Chu Thanh Mạn hơi thở mong manh, nửa bước chân đã bước vào quỷ môn quan. Thỉnh cầu Hồng Đan sư cho tiểu nữ nhìn xem. Hắn bỗng nhiên đứng dậy, hướng về Hồng Đan sư chắp tay một cái, ngưng trọng vô cùng, mang theo một tia khẩn cầu. Chu Quốc Quân cứ việc yên tâm, ta tự nhiên dốc hết toàn lực. Hồng Đan sư thành khẩn nói ra, tiếp lấy hắn ánh mắt lóe lên, còn mời Chu Quốc Quân tướng lệnh rời bước hậu viện ta theo sau liền đến thi cứu. Ý hắn rất rõ ràng, trước đem Chu Sở Hào ổn định, sự việc bên này tiếp tục không thể ảnh hưởng đến đại sự. Chu Sở Hào mi mắt nhíu lại, gắt gao nhìn chầm chằm Hồng Đan sư, tiểu nữ đã thành bộ dáng này, làm sao có thể tùy ý di động, mà lại trị liệu càng là trì hoãn không được. Trên mặt hắn uy nghiêm càng ngày càng nặng, trong mắt lóe lên một tia tàn khốc, song quyền nắm chặt, Chu Mộ lúc ấy nguyện ý dẫn đại Chu hoàng tộc, cũng là xem ở đan tháp có thể trị liệu tiểu nữ phượng hoàng, hiện tại tiểu nữ bệnh phát Còn mời cho tuần mỗ một câu trả lời thỏa đáng. Thân là nhất quốc chi chủ, hán uy vọng tự nhiên không thấp, càng không nốc, lập tức phát giác được Hồng Đan sư ý đồ. "Đã ngươi muốn dùng hoán binh chi kế, vậy ta thì bức thoái vị." "Hồng Đan sư, ngươi hứa hẹn qua có thể chữa tốt tiểu nữ bệnh, nhưng cho tới bây giờ không nói sẽ có lớn như vậy rồi sao di chứng?" Hôm nay tiểu nữ bệnh tình nhìn như chuyển biến tốt đẹp, nhưng là cơ hội cách mỗi nửa canh giờ liền muốn phục dụng đan dược, hiện tại càng là mạng sống như treo trên sợi tóc. Ta tin tưởng các ngươi cản vũ quốc cùng đan thắp tác phong, nhưng là cũng mời các ngươi xuất ra thành ý đi ra. Chu sở hào lời nói có thể nói không chút khách khí, mấy cái có lẽ đã vạch mặt, tại đây loại mẫn cảm thời kỳ, vốn là sung làm người dẫn đầu hắn thế mà lại xuất hiện loại tình huống này, hoàn toàn xáo trộn hoàng phủ lãng bố trí. Mà tông phái khác thì là khỏe miệng hơi hơi dương lên, cái này ra nháo kịch tới thật sự là tốt, bọn họ ước gì có người có thể đứng ra ngăn chặn cản vũ quốc cấp bộ. Phạm phủ lãng đôi mắt trố sâu cũng là hiện lên một tia âm trầm, nhưng vẫn là ngăn chặn chính mình lựa giận, rất tự nhiên cười nói, "Chu Quốc quân tâm tình chúng ta có thể hiểu được, thực lệnh hái bệnh tình cũng vượt quá chúng ta dự kiến." Hắn nhìn về phía Hồng đan sư, "Hồng đan sư, ngươi nhanh chóng đi xem một chút là chuyện thế nào." "Được." Hồng đan sư gật gật đầu, tiếp lấy mấy cái cất bước liền đi tới Chu Thanh Mạn bên người, đầu tiên là nhìn xem khởi sắc, đồng tử hơi hơi co rụt lại, mi đầu nhíu lên. Lấy hắn năng lực, liếc mắt liền nhìn ra Chu thanh mạn sinh mệnh lực cơ hồ hoàn toàn biến mất, mà tiên thiên chi khí tức thì bị tiêu hao hầu như không còn, thần tiên khó cứu, nói thẳng một chút, không sống quá ngày hôm nay. Không đúng, chính mình trước đó rõ ràng dò xét qua nàng tiên thiên chi khí, sao lại có khả năng như thế nhanh thì thiêu nó chỉ. Nhưng là hắn hơi suy nghĩ, tiếp lấy ra vẻ chấn định, tùy ý khoát tay một cái nói, ta làm là cái gì sự tình. Chỉ là khí huyết tương sung ngắt đi, lệnh ái trước đó thể chất đều rất suy yếu, trong lúc đó khí huyết mạo sức mạnh. Còn tu tập võ đạo, thân thể tự nhiên phải cần một khoảng thời gian thích đứng quá trình. Không có chuyện gì không có chuyện gì, Chu Quốc chủ nhạy cảm, chỉ muốn tĩnh dưỡng thật tốt là đủ. Hán loại này ra vẻ không có chuyện gì thái độ, để Chu Sở Hào sắc mặt càng thêm âm trầm, ánh mắt lấp loe không yên, cũng không tin. Ngươi nói bậy, thì ta sinh mệnh khí tức đều nhanh không, vốn là nàng tại Đại Vương Sơn thư viện đọc sách thật tốt, cũng bởi vì ăn ngươi thuốc, nhìn như tốt, nhưng tình huống nghiêm trọng hơn. Chu Thiên Vũ hốc mắt đều đã xuống huyết. Lúc này nơi nào còn thấy được bóng người hắn, đem như thế thời gian dài một lời hoán hận hết thể phát tiết ra ngoài, thê âm thanh quát, ta nhìn ngươi chính là cố ý xấu hổ đại vương Sơn Thư Viện, thực chân chính không dùng là các ngươi đang thác. Cố làm ra vẻ. Tĩnh mịch. Hắn lời nói có thể nói không có chút nào thể diện, cơ hội hoàn toàn vạch mặt, dù là hồng đan sư cùng hoàng phủ lãng tâm tư thâm trầm, cũng không khỏi đến sắc mặt trầm xuống, trên mặt lửa giận hận hiện. Chu Quốc chủ, lệnh lang ý tứ nhưng là ngươi ý tứ Hoàng phủ lãng ánh mắt lấp loé nhìn chầm chằm Chu Sở Hào, hoàng tử Uy Nghiêm nhìn một cái không sót gì, toàn bộ trên trận không khí đều đột nhiên trở nên ngưng trọng. Nếu là ta nữ nhi không có chuyện gì, như vậy ta tự nhiên chịu đòn nhận tội, nhưng bây giờ, tha thứ Chu Mộ không thể tin tưởng hoàng phủ hoàng tử. Chu Sở Hào không sợ chút nào, lúc này hắn tựa như là một đầu nổi giận sư tử, tuy thời chuẩn bị liều mạng. Tỷ, Chu Thanh Mạn sinh mệnh khí tức càng ngày càng yếu, thậm chí ngay cả mạch đập đều rất giống dừng lại. Nửa ngày cũng không có động tính Chu thiên vũ than thở khóc lóc Nhìn lấy chu sở hảo Bờ môi run dậy Không biết nên thế nào xử lý mới tốt Đan thắp chẳng lẽ cũng là mua danh chuộc tiếng hạ người sao Nữ tử này sinh mệnh khí tức lộ ra Nhưng đã tiêu tán Thần tiên khó cứu Lại còn nói là khí huyết tương sùng Đây là thật ngốc vẫn là đi người khác làm ngu ngốc Đúng lúc này Trong đám người lại truyền tới một tiếng cười nhạo âm thanh nhấc mắt nhìn đi Lại tìm không thấy âm thanh ngọn nguồn Có điều không thể nghi ngờ đèm trên trận bầu không khí thiêu đốt tới cực điểm. Chu Sở Hào không nốc, mà lại hiểu sơ y thuật, ở hiện trường cũng không thiếu luyện đan người, Chu Thanh Mạn trạng thái đều là nhìn ở trong mắt, chỉ là không ai dám đứng ra a. Trong đám người, tự nhiên cũng có người đối cản Vũ Quốc bất mãn, tự nhiên sẽ thừa dịp này thời cơ gây sự. "Hồng Thiên lỗi, người đến cùng là có thể cứu hay không?" Chu Sở Hào chợt quát một tiếng, toàn thân khí thế đột nhiên bạo phát, toàn bộ thiên địa đều chịu ảnh hưởng, cuồng phong bạo khởi. Như là giao động điệp lãng, hướng về hồng đan sư đập mà đi, đem hắn ý phục thổi đến bay phất phối. Khí thế cường đại, để chung quanh không ít người đều nhau nhau lùi lại, cắt bay đá chạy, một mặt kinh hãi. Chu sở hào là thượng vị thần trung giai, lại thêm là nhất quốc tri quân, uy nghiêm thêm trên khí thế, căn bản không phải đồng dạng có khả năng tiếp nhận. Chu quốc quân, ngươi đây là tại huy hiếp Lao Phu. Hồng đan sư cũng là con ngươi nhữ lại, lệnh ái loại tình huống này tự nhiên không phải ta nguyện ý gặp đến, cái này căn bản là ngoài că Làm sao có thể quái lao phu? Ngoài ý muốn. Chu sở hào giận quá mà cười, nữ nhi của ta vốn là chí ít còn có 5 năm thọ mệnh, bây giờ bị ngươi chỉ chết, ngươi một câu ngoài ý muốn liền nghị qua đi. Hắn càng nói càng tức, toàn thân cũng bắt đầu rừng không ngừng run dày lên, hai con ngươi đỏ thấm, sắc ý hiện lên, khiến người ta không thở nổi. Lệnh ái loại tình huống này, siêu nhiên lão phu tưởng tượng, tha thứ bất lực. Hồng đan sư vẫn như cũ là nhẹ nhàng nói ra, nói xong liền chuẩn bị xoay người rời đi Người muốn chết. chu sở hào một tiếng gầm thét, như thiên điệu tiếng sấm, để mọi người nhịp tim đập đều rất giống chậm nửa nhịp, sợ hãi vô cùng. Nếu là ta nữ nhi chết thật, vậy ta muốn các ngươi toàn bộ đan tháp đền mạng, không chết không thôi. chương 839, nên có kiếp nạn này. Chú sở hào, nói dễ nghe một chút, các ngươi gọi đại chu hoàng tộc, nói khó nghe chút, các ngươi bất quá chỉ là một cái tiểu quốc mà thôi, ta đan tháp sợ ngươi. Hồng Đan Sư cười lạnh liên tục. Con gái của ngươi bệnh tình vốn là không có thuốc chữa, ta đã hết sức, không thiếu sống làm sao có thể trách ta. Còn dám ngụy biện. Chu sở hào sát ý đã sôi trào, toàn thân linh lực càng ngày càng nóng nảy, trên thân kim quang pháng hiện. Vâng. Một đầu kim sắc hình rồng hư ảnh từ hắn trên người đột nhiên bay lên, trùng thiên bay lượng, tiếp lấy dương nanh múa vướt hướng về hồng đan sư đánh tới. Hử. Hồng đan sư trên thân, một đạo ngọn lửa màu xám trắng bay lên, tiếp theo tại đỉnh đầu hắn thế mà ngưng tụ thành một cái đan đỉnh bộ dáng Cái này đan đỉnh vương vực, quanh thân đều là từ hỏa diễm quạ thành, cho người ta một loại cực kỳ lạnh lùng mà cực nhiệt cảm giác, rất là mâu thuẫn. Là đại chu hoàng tộc chân long quyết, tục truyền đây là đại chu hoàng tộc tổ tiên nhìn thấy chân long sau hoa 99 năm mới cảm ngộ ra công pháp, nghe danh không bằng gặp mặt, cốt này Long uy thật mạnh. Chân long quyết có thể cho vạn thú quy sát, càng làm cho tu luyện giả tự thân mang theo uy nghiêm, hợp thành có thể thành vị nhất quốc chi chủ. Ngọn lửa kia là cốt hồn diễm, nóng lạnh ở giữa có thể luyện hóa thế gian hết thảy. Không biết là thật hay giả. Song vương thanh thế đều cực kinh người, mọi người đều là sợ hai thán phục lên tiếng, từng cái tràn đầy phấn khởi nhìn lấy. Như tình huống như vậy, đối thế lực khác đều mạnh mẽ, tốt nhất liều cái lưỡng bại câu thường, để các đại thế lực có giảm sóc thời gian chuẩn bị sẵn sàng, cẩn thận châm trước. Chết. Chu Sở Hào thanh âm cản giọng, móng rồng dũng nhiên hướng phía dưới cầm ra. Xì xì xì. Ngọn lửa kia đan đỉnh hơi hơi xoay tròn, lại là càng lúc càng lớn, làm móng rồng cùng đan đỉnh va vào. Lại là phát ra suỷ vang, móng rồng thế mà khó có thể lưu giữ tiến, càng là có hỏa tan dấu hiệu. Giống. Kim Long tựa như cũng cảm nhận được chủ nhân lửa giận mi mắt đã đỏ thấm, có loại bạo ngược khí tức, gầm rú một tiếng, lớn lên đuôi dài lại là như là trường tiên, từ trên xuống dưới hướng về hồng đan sư bỗng nhiên vung ra. Hô hô hô. Trường tiên mang theo vô cùng ý thế, những nơi đi qua, không gian cũng bắt đầu toát ra tia lửa, càng là có một chút màu đen vết nước xuất hiện, đó là không ở giữa bật nát điểm báo. A di Đà Phật nương theo lấy một tiếng niệm Phật một người đầu chọc lại là đột nhiên xuất hiện tại Hồng đan sư trước mặt chắp tay trước ngực mi mắt khép hở tựa như tại tụ kinh Bất quá toàn thân hắn cũng là bốc kim Quang cùng kim long hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh tựa như Phật đà cùng lòng tướng sẽ và anh, đôi rồng càn quét tại cái kia Phật đà trên thân, lại là phát ra một tiếng cự đại bạo pha âm thanh cường đại khí lãng điên của hướng về bốn phía lan tràn một chút thực lực không cao mà lại yêu thích tham gia náo nhiều người trực tiếp bị cuốn bay ra ngoài. Càng có một ít người tại chỗ thất khiếu chảy máu, rất là dứt khoát ngã xuống đất đã hôn mê. Giống. Kim Long trên không trung không ngừng xoay quanh, vừa vội vừa giận, chỉ có thể không ngừng gào thét phát tiết bất mãn trong lòng cùng phẫn nộ. Không chí đại sư, người đây là ý gì? Chu sở hào thanh âm đều đang run dậy, đã tại cưỡng chế lấy lửa giận trong lòng. A-di Đà Phật. Không chí lại đọc một lần pháp danh, làm ra một bộ trách trời thương dân bộ giáng, còn mời Chu Quốc quân bất giận. Bởi vì cái gọi là chết sống có số, lệnh ái bỏ mình, chỉ có thể nói đây là nàng mệnh số, nên có nảy một kiếp. Lửa giận sẽ chỉ khiến người mất lý trí, còn mời thí chủ nén bi thương. Có này một kiếp. Nén bi thương. Chu sở hào khí tức đều biến đến không ổn định lên, trong lòng của hắn phẫn nộ đã đạt tới khó mà tưởng tượng nổi bước, giận quá mà cười, hốc mắt rưng rưng. Ha ha ha, vậy ta đem các người lôi ầm tự những cái kia diện mạo trang nghiêm hòa thượng đều giết, cũng là bọn hắn, có nảy một kiếp. A-di-đà Phật, chu thí chủ, ngươi đã bị lửa giận thôn phệ, rơi vào ma đạo. Không chí sắc mặt không thay đổi, nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói, 10 năm sau đó, 100 năm sau đó, ngàn năm sau đó, những thứ này lại tính được cái gì? Chỉ là thoảng qua như mây khói A. Ha ha ha, ha ha ha. Chú sở hào tức giận đến đã không biết nên nói cái gì, cả người giống như điên cuồng, chết con lửa trọc, các người lôi âm tự thật làm cho người buồn nôn, ta đại chu hoàng tộc cùng các ngươi không đội trời chung. Tiếp theo. Hắn lại là hít sâu một hơi, lửa giận ẩn lui, chậm dãi thu liệm chính mình khí thế, đầu kia kim long hư ảnh cũng là chậm dãi tiêu tán. Hắn nhìn xem hoàng phụ lãng, đã thấy hắn đầu ngồi ở một bên, tựa như cái gì đều không có phát sinh, vừa mới hết thẻ trong mắt hắn tựa như chỉ là nháo kịch. Ta chu sở hào cả đời anh danh, nghĩ không ra lại bị người xem như khỉ mà đùa nghịch, làm vũ khí sử dụng, thật sự là thật đáng buồn, đáng tiếc. Chu sở hào thở dài một tiếng, toàn thân đều đang run rẩy. Ánh mắt mãnh liệt mà trở nên sắc bén, Hoàng Phủ Lãng, thì ngươi dạng này, vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn, nếu thật để ngươi đạt tới mục đích, cái kia chính là chỉnh cái thần vực họa. Tất cả tông phái chắc đều sẽ trở thành ngươi quân cờ, bị ngươi đùa bỡn trong lòng bàn tay, Bạch Xuyên học viện thành lập đúng là vì muốn tốt cho thần vực, nhưng là Bạch Xuyên học viện từ các ngươi chuẩn quản, ta đại chu hoàng tộc cái thứ nhất phản đối. Hắn âm thanh âm vang mạnh mẽ, vang vọng thật lâu ở trong thiên địa, để đông đảo tông phái người đều lộ ra suy tư ánh mắt ánh mắt điên cuồng lấp lóe. Ngày hôm nay hết thảy, ở hiện trường người đều nhìn thấy rõ ràng, Đại Chu hoàng tộc là bên trong gian kế, bị Càn Vũ Quốc làm vũ khí sử dụng, cuối cùng nhất còn rơi vào loại kết cục này, như vậy sau này Càn Vũ Quốc hoàn toàn đắc thế, các đại tông phái thật có quả ngon để ăn sao? Đây là nhân phẩm cùng dư luận vấn đề. Tỷ, Chu Thiên Vũ vừa mới chú ý lực căn bản không có thả đang đánh nhau phía trên, mà là nghĩ đến lấy đều loại biện pháp cứu lấy Chu Thanh Mạn, nhưng hết thảy nhưng đều là phí công. Hắn cùng Chu Thanh Mạn cảm tình vô cùng tốt, trong lòng vốn là ấy nãy, lúc này bi thương có thể nghĩ, loại này trơ mắt cảm thụ được tỷ tỷ mình sinh mệnh lực hoàn toàn trôi qua thống khổ, thường nhân khó có thể tưởng tượng. Chúng ta trở về đi. Chu Sở hao hốc mắt cũng là đỏ bừng, nhìn lấy Chu Thiên Vũ, lại là thanh âm khàn khàn nói. Ai ngờ, Chu Thiên Vũ lại là bỗng nhiên ngẩng đầu, gắt gao nhìn chằm chằm hắn, ánh mắt cực giở người. Ta lúc ấy nói qua, Đại Vương Sơn thư viện là để tỷ tỷ thân thể chuyển biến tốt đẹp địa phương là ngươi nhất định phải tin tưởng đan tháp. Tin tưởng bọn này mua danh chuộc tiếng chi đồ. Ánh mắt của hắn từ trên người những người này từng cái đảo qua, mang theo khắc cốt kỵ hận, ôm một cái chu thanh mạng. nếu như không phải ngươi, ta tỷ tỷ tại sao lại biến thành bộ dáng này? Vốn là chúng ta nhìn xem sách, tốt bao nhiêu. Hắn nghĩ tới chính mình cùng tỷ tỷ tại thư viện nhìn thời điểm đi học, đoạn thời gian kia đoán chừng là tỷ tỷ mình cả ngày đều đang cười, đoán chừng là trong cuộc đời vui sướng nhất thời điểm đi. Đúng Chu Thiên Vũ mi mắt sáng rõ, tựa như nghĩ đến điều gì, cả người giống như ma, mang theo vẻ điên cuồng. Thư viện, Đại Vương Sơn Thư viện. Trong miệng hắn càng không ngừng lầm bẩm tiếp lấy phi tốc ôm lên tỷ tỷ mình lao ra, như là tuyệt vọng người bắt lấy cuối cùng nhất một cọng cỏ cứu mạng. Đại Vương Sơn Thư viện nói không chừng có biện pháp, nhất định sẽ có biện pháp. chương 841, tại chỗ lớp cức, 2 hợp 1. Thư viện. Tất cả mọi người là giật mình trong lòng, mịt mờ nhìn Hoàng Phủ lãng liếc một chút Hiện tại ai cũng biết, Hoàng Phủ Lãng cùng Đại Vương Sơn Thư viện đã kết thù kết toán, lúc này làm là thứ nhất cái hưởng ứng cẳn vũ quốc đại chu hoàng tộc, thế mà trong nháy mắt thì trở mặt thành thủ, càng là hướng về Thư viện phản chiến mà đi, cái này không thể không nói là một chuyện cười. Bất quá, bởi vì cái gọi là kẻ được nhân tâm được thiên hạ, Hoàng Phủ Lãng hành động thật sự là quá phận một chút, mà lại cường thế đến quá phận, mọi người để ở trong mắt, không dám đứng ra a Quả là như vậy, Hoàng Phủ Lãng sắc mặt đột nhiên âm trầm xuống Trong mắt sát ý bắn tung toé nhìn lấy trụ sở hào phu tử bóng lưng lấp loại không yên tựa như tùy thời chuẩn bị đem người lưu lại hắn tại cân nhắc lợi hại trụ sở hào hành vi nghiêm trọng xúc phạm hắn uy Nghiêm Nếu là thả mặt cho bọn hắn rời đi như vậy cái này không thể nghi ngờ chẳng khác gì là đánh hắn mặt nhưng nếu là như vậy giữ bọn họ lại như vậy hắn hành vi tuyệt đối sẽ để mọi người sợ hãi đến lúc đó tiếng xấu lan xa chắc thật không có có người nào thế lực dám hợp tác với hắn Trung Quốc quân thuyết pháp không khỏi cung quá cấp tiến Hoàng phủ hoàng tử cho tới bây giờ đều là lấy thành tâm đối đãi vì lệnh hái mời Hồng đan sư rời núi nghĩ không ra thế mà đổi đến thái độ như thế cái này thật sự là làm lòng người rất lạnh đúng lúc này đoan mục lẫ lại là chậm rãi đứng ra trả đũa nói tiếp vì lệnh ái bệnh vô luận là hoàng Phủ hoàng tử hoặc là Hồng đan sư đều muốn vô số biện pháp xác thực đã hết sức hoàng tử vi nghiêm há lại cho ng người như thế chửi tớiu sở hào lại là cũng không quay đầu lại theo chui Vũ xài bước hướng về môn đi ra ngoài Khí thế của hắn cực thịnh, mắt hổ quét qua, dọc theo đường không một người dám ngăn trở. A Di Đà Phật, hoàng phủ hoàng tử nhân phẩm lão nạp có thể đảm bảo, Chu thí chủ thái độ như thế không khỏi cũng quá phận. Không chí một bộ chủ trì công đạo bộ dáng, còn mời Chu thí chủ hướng hoàng phủ hoàng tử xin lỗi. Lúc này, xin lỗi quả thực cũng là một chuyện cười, Chu Sở Hào căn bản không có khả năng xin lỗi, đây chỉ là một lý do thoái thác. Mắt thấy Chu Sở Hào không để ý tới mình, không chí cước bộ hơi hơi hướng về phía trước bước ra. Bàn tay hơi hơi một phen, trong lòng bàn tay đường vần có thể thấy rõ ràng, hoàng tử huy nghiêm không cho phép nghi vấn, chu thí chủ khư khư cố chế cái kia lão nạp chỉ có thể xuất thủ. Hắn vừa dứt lời, thiên địa tựa như trong nháy mắt này đứng im. Một cái to lớn đến vô pháp tưởng tượng bàn tay đột nhiên xuất hiện, mà tất cả mọi người xuất hiện tại cái này trên bàn tay, như là mặt đất, mà trên bầu trời, mây trắng phiêu đắng, nhìn như không có cái gì dị thường, nhưng thực đã đổi một phương bầu trời. Bên trong trường Phật Quốc, Từ đại sư thi triển ra quả nhiên khác biệt ta. Nghe nói bên trong trường Phật quốc nhìn như có biên giới, nhưng thực vĩnh viễn đi không đến cuối đường, nếu là bị thu nhập bên trong, mặc cho ngươi có ngải đại bản sự đều không bay ra khỏi trong lòng bàn tay. Hào lợi hại, cái này trong lòng bàn tay lại có Phật sướng âm thanh, khiến người ta không khỏi tâm tình bình tĩnh, phát lên một loại xuất gia cảm giác. A Di Đà Phật, Chu thí chủ, ta đây là vì muốn tốt cho ngươi, Đại Vương Sơn thư viện ma khí sâu nặng, vì phòng ngừa ngươi đoạ nhập ma đạo vẫn là lưu lại cho thỏa đáng. Không khí giằng giặc mở miệng. Lúc này, mọi người đã nhìn không thấy hắn bóng người, chỉ có thể nhìn thấy nơi tay trưởng nơi cuối cùng, giống như có một cái cự đại Phật đà hư ảnh, thanh âm giằng giặc quanh quẩn, chấn nhân tâm phách, giống như thiên địa cộng minh. Đã sớm nghe nói lôi âm tự hòa thượng dối trá cực kỳ, hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền. Chu Sở Hào châm giọng nói, sắc mặt hắn thâm trầm, lại là không sợ chút nào, trong đôi mắt kim quang cuộn triển. Giống Một tiếng rồng gầm âm thanh đột nhiên văng lên, mang theo ngập trời ý chí, thế mà đem khắp thế giới Phật sướng âm thanh cho đẻ xuống. Đã thấy, chú sở hào phía sau, một cái tráng lệ cung điện đột nhiên xuất hiện, tinh điêu ngọc chác, lóe ra cực lóa mắt phát sáng. Tập trung nhìn vào, mọi người không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, bên trong vô luận là trên cây cột hoặc là trên vách tường, cái kia từng cái từng cái khắc lấy kim long thế mà đều sống tới, tại điên cuồng du động. Thỉnh thoảng phát ra một tiếng gào thét, hình thành bách long minh hùng cảnh Một tiếng này âm thanh gào thét để thiên điệu biến sắc, hình thành sóng âm hướng về bốn phía khuyết tán mà đi, không gian chấn động. Bên trong trưởng Phật Quốc, chú sở hào cười lạnh, cố lộng huyền hư thôi, ngày hôm nay liền để ngươi xem một chút là ngươi bên trong trưởng Phật Quốc lợi hại vẫn là ta chân lòng cung điện mạnh. Giống. Giờ khắc này, lòng âm thanh nối thành một mảnh, những kim Long đó thế mà theo trong cung điện thoát ra, trong hư không bước lên bay múa, hùng vị vô cùng. Đông đảo Long uy nối thành một mảnh. Để không ít người sắc mặt đều trong nháy mắt trở nên tái nhận, một chút môn phái đệ tử, tâm trí không kiên, càng là trực tiếp quỷ sát lại, liền đầu cũng không dám ngừng lên. Giống, những kim long đó bay lượn một lát, lại là đồng loạt hướng về kia phiêu miệu Phật đà bay múa mà đi. Nhiều như vậy cự long đón to lớn Phật đà hư ảnh mà lên, trang diện chi trắng xem, làm cho tất cả mọi người đều không khống chế được đến ngừng thở, con mắt liền nháy cũng không dám nháy. Đi! Ngay tại lúc đó, Chu Sở Hào Thân hình thoát một cái. Lôi cuốn ở Chu Thiên Vũ cùng Chu Thanh mạn hóa thân thành kim long, hướng bàn tay một bên khác cấp tốc bay ra. Bên trong trưởng Phật Quốc, nói là vô cùng lớn, nhưng làm sao có thể chân vô hạ. Chu sở hào dùng những kim long đó công hướng Phật Đà, thực cũng là công hướng không chí mà chính mình hướng về mặt khác bay ra. Bên trong trưởng Phật Quốc lớn nhỏ cùng kéo dài tốc độ cùng tu vi cùng một nhịp thở, hắn làm như thế, để to lớn bàn tay hai cái không cách nào chiếu cố, chỉ có thể hướng về một bên kéo dài, mà làm không chịu đến công kích. Nó kéo dài phương hướng rõ ràng, chú sở hào tự nhiên có thể theo một bên khác bay ra. Quả nhiên, bên kia vô số kim long chẳng những không thể tiếp cận vật đà, càng là có một loại càng bay càng xa cảm giác mà chú sở hào đã thấy 5 cái cây cột trong trời. Cái này 5 cây cột, chính là không chí 5 ngón tay không thể nghi ngờ. Long thân nhoáng một cái, hắn liền chuẩn bị theo giữa 5 ngón tay đi qua. Ngu xuân mất hôn, độ hóa thí chủ, bần tăng trách nhiệm trọng đại. Không chí lại nói một câu pháp danh, lật bàn tay một cái. Lại là biến thành bàn tay hướng phía dưới, như là thiên tháp hướng về chu sở hào đẻ xuống. Dầm dầm dầm. To lớn Kim Long làm sao có thể ngăn trở sụp đổ thiên, lập tức liền bị đẻ xuống. Dưới bàn tay rơi tốc độ cực nhanh, tựa như sao trổi vẫn lạc, mọi người chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy hư ảnh thoáng một cái đã qua, xẹt qua chân trời. Giống. Mặt khác trên trăm đầu Kim Long gào thét một tiếng, lập tức phân tán ra đến, thân thể lại là không rơi phản bên trên, tựa như muốn đem mảnh này sụp đổ thiên cho chống lên Hô hô hô. Dưới bàn tay rơi thay đổi chậm, chú sở hào thân hình lắc một cái, lại là hiểm lại càng hiểm theo dưới bàn tay thoát ra, tiếp lấy kim sắc bóng dáng hơi trao đảo một cái, liền biến mất giữa thiên địa. chương này chiến đấu, nói đến rất dài, nhưng thực cũng là mấy hơi thở, tâm tình mọi người thật lâu không thể bình tĩnh, trong đầu vẫn như cũ quanh quẩn vừa mới chiến đấu. Vô luận là chú sở hào vẫn là không chí đại sư đều rất mạnh, nhưng là không chí chỉ là lôi âm tự một tên trường lao. Mà Chu Sở Hào, nhưng là đại Chu hoàng tộc nhất quốc tri quân, hai phe thế lực chênh lệnh, nổi bật không thể nghi ngờ. A Di Đà Phật. Nhìn lấy Chu Sở Hào bóng lưng, không chí lại là chắp tay trước ngực, tựa như thủ hạ lưu tình, chậm rãi lui về, một phái cao nhân phong phạm. Không có người chú ý tới, trong bàn tay hắn tâm đã vỡ ra mấy cái lô lớn. Mặc kệ thế nào nói, vậy cũng là xuất sắc bất thiện, để không ít thế lực đều lộ ra vô cùng e rẻ cùng vẻ kính sợ. Mà Chu Sở Hào thân hình mấy cái lấp lóe sau đó, Kim Long hư ảnh càng lúc càng mở nhạt, cuối cùng hóa thành nhân hình ôm Chu Thiên Vũ cùng Chu Thanh Mạn an ổn rơi xuống đất. Phục, sắc mặt hắn tái đi, hai tay che ngực, nhịn không được phun ra một ngụm máu tới. Hắn cùng không chí thực lực 8 lạng nửa cân, nếu thật liều mạng, hắn hẳn là có thể thắng, nhưng là hắn còn muốn bảo hộ Chu Thiên Vũ cùng Chu Thanh Mạn, bởi vậy không có cách nào hàm chiến, chỉ có thể nhanh chóng rời khỏi. Thư viện, chúng ta đi Đại Vương Sơn thư viện. Chu Thiên Vũ lúc này còn tại lẩm bẩm, không nói lời gì. Phi tốc hướng về Đại Vương Sơn thư viện chạy như bay. Chu Sở Hào trong mắt lộ ra bi thương, bờ môi run rẩy kịch liệt, cuối cùng lại là cái gì lời nói đều không có nói ra, than nhẹ một tiếng, đi theo Chu Thiên Vũ phía sau. Trải qua này một trí hoãn, Chu Thanh Mạn sinh mệnh khí tức đã hoàn toàn biến mất, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, tuy nhiên không nguyện ý tiếp nhận, nhưng là hắn biết điều này đại biểu lấy cái gì. Đừng nói Đại Vương Sơn thư viện, có lẽ liền xem như thần tiên cũng khó cứu, bất quá, hắn sẽ không ngay tại lúc này nói ra. Đây là Chu Thiên Vũ trong tuyệt vọng duy nhất hy vọng. Đại vương Sơn Thư Viện ở trung tâm cách đó không xa, vẹn vẹn thời gian uống cạn nửa chén trà, bọn họ liền thấy, xa xa chạy tới. Lúc này, Tô Vũ đang ngồi ở cửa chính, bình tĩnh đánh giá lui tới đám người, thỉnh thoảng sẽ có người xuất ra vũ kỹ, dùng để trao đổi trong tiệm sách thư tịch. Mỗi thu đến một bản tân võ kỹ, Tô Vũ liền sẽ tiện tay vào qua, trực tiếp thu thập tiến vào náo hải, hiệu suất độ cao, đủ để cho bất luận kẻ nào điên cuồng ghen ghét Chu Thiên Vũ bóng người hắn sớm liền phát hiện, Mi đầu không khỏi hơi hơi một đám. Chu Thiên Vũ cùng Chu Thanh Mạn xem như trong tiệm sách vị thứ nhất khách đến thăm, mà lại tỉ đệ tình thân, ở chung cực kỳ hài hòa, Tô Vũ đối bọn hắn ấn tượng vẫn là rất sâu. Tô Đại Vương, van cầu người mau cứu ta tỉ tỉ. Vừa đi, Chu Thiên Vũ thanh âm liền xa xa chuyển đến, vội vàng vô cùng, càng là cũng nhịn không được nữa nước mắt, bắt đầu theo gương mặt chạy xuôi xuống. Phù phù. Hắn chạy đến Tô Vũ bên người, lại là không nói hai lời trực tiếp quỷ gối Tô vũ trước mặt, ánh mắt khẩn thiết, "To đại vương, ta van cầu người, chỉ cần có thể cứu ta tỷ tỷ, ngươi để cho ta làm cái gì đều nguyện ý." Chu Thiên Vũ dù sao cũng là đại Chu hoàng tộc hoàng tử, thế mà tại Đại Vương Sơn thư viện trước cửa quỳ xuống, cái này gây nên oanh động không thể nghi ngờ là to lớn, người chung quanh đều là hướng nơi này quăng tới nhìn chăm chú ánh mắt, từng cái nghị luận ầm ĩ. Mà trong đám người, càng là có các đại thế lực thời khắc chú ý nơi này. Đại Chu hoàng tộc cùng Càn Vũ quốc chơi cứng, Bọn họ nhất cử nhất động tự nhiên sẽ nhận chú ý, lúc này lại là đem chú ý lực thuận tiện rơi vào tại Đại Vương Sơn trên thân. Chu Thiên Vũ tuy nhiên cũng là hoàng tử, nhưng là tính cách vẫn chưa được, liền xem như cùng tỷ tỷ mình quan hệ cho dù tốt, ngay tại lúc này cũng không nên mất lý trí, mà cần phải tiếp nhận cái này hiện thực tàn khốc. Đại Vương Sơn thư viện tuy nhiên thần kỳ, nhưng là không có sẽ tin tưởng nó có thể sắp chết vòng chu thanh mạn cho kéo trở về. Chú sở hào đứng ở sau người, miệng mở rộng, lại là cũng không nói đến một chữ trên mặt hiện lên vẻ cô đơn cùng ấy nãy. "Tỷ tỷ ngươi thế nào?" Tô Vũ chậm rãi đứng dậy, ánh mắt rơi vào đã hoàn toàn không có sinh sống chu thanh mạn trên thân, trong mắt thông qua một tiếng ngưng trọng. Tuy nhiên chu thanh mạn có bệnh, nhưng dù sao cũng là một tên thanh xuân nữ tử, mà lại tính cách nhu hòa, thì như thế đột nhiên không, liền xem như Tô Vũ cũng không khỏi có chút tiếc hận. "Tô đại vương, ta tỷ tỷ trời sinh thì khuyết thiếu tiên thiên chi khí, thể chất một mực rất yếu, lần trước đến ngươi nhìn bên này, sách sau này vốn là có chuyển biến tốt." Chu Thiên Vũ mang theo một tia giọng nghẹn ngào, thanh âm gấp rút, cấp tốc đem sự việc nói ra. "Tô đại vương, ta biết ngài nhất định có biện pháp, cầu ngài mau cứu tỷ ta đi." Chu Thiên Vũ nói, thế mà tại chỗ hướng Tô Vũ đông đong đong dập đầu ba cái. Hắn thực lực không yếu, thế mà đem sàn nhà đập nứt, trên trán tràn ra máu tươi. "Tô đại vương, đây là khuyển tử cùng khuyển nữ, xin ngài trợ rút, ta đại chu hoàng tộc trên dưới, tất nhiên vô cùng cảm kích." Chu Sở Hào tuy nhiên đối thư viện cũng không ôm hy vọng lớn bao nhiêu nhưng là mình nhi tử như thế, dứt khoát thì lấy ngựa chết làm ngựa sống, mở miệng thần cầu. Suy, đại chu hoàng tộc người đều đi đi, người đều chết còn muốn lấy cứu sống. Tăng nữ thống khổ quả thật có thể khiến người ta đánh mất lý trí, ai, thật sự là đáng thương. Can Vũ quốc đều không có cách, tình huống bây giờ nghiêm trọng hơn, Đại Vương Sơn thư viện có thể có biện pháp. Sau này đại chu hoàng tộc cùng Can Vũ quốc quan hệ coi như gương, nói không chừng sẽ bị nhằm vào, thời gian khổ sở đi. Trong đám người Thỉnh thoảng chuyên đến tiếng nghị luận, vô luận là cản vũ quốc chuyện phát sinh, hoặc là đại chu hoàng tộc cầu đại vương Sơn chuyện này, đều đủ để dẫn phát hoành động, động tĩnh cực lớn, thậm chí liền xem như cản vũ quốc đều phái người đến đây rõ xét tình huống. Ha ha, ngây thơ. Loại tình huống này nếu như còn có thể chỉ hết, ta làm chàng đất cức. Nương theo lấy cười lạnh một tiếng, hồng đan sư lại là từ trong đám người đi ra, mắt lạnh nhìn chu sở hào cùng tô vũ. Người còn dám tới. Chu sở hào sát nghiệm lại lên. Mị mắt sung huyết. A Di Đà Phật, chu thí chủ sát ý quá nặng, còn mời phóng hạ đồ đao, lập địa thành Phật. Tại Hồng Đan sư phía sau, không chí cùng không húc hai vị hòa thượng cũng là chậm rãi đi ra, pháp tướng trang nghiêm. Chi chi cờ cỡ ý đờ đê. Chu Sở Hào cắn răng, đôi mắt nhau lại, đem lửa giận trong lòng cưỡng ép đè xuống. Ha ha, ta còn nói là chỗ nào, nguyên lai chỉ là cái thư quán mà thôi, thật sự là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, không có thuốc chữa. Vân hồng áo trắng lưu động. Cười khẽ đi ra. Nương theo lấy hắn cùng nhau xuất hiện, là nhạc các mọi người, Hồng Lăng cũng là cười hết lại, sách này quán nhạc phổ hoàn toàn cũng là rất rựi, khó nghe. Đại Chu hoàng tộc dù sao cũng là hoàng tộc, cư nhiên như thế không cân oan, quả thực là ném thân là hoàng tộc mặt. Như thế Đông đảo lão đại xuất hiện, để trên trận bầu không khí đột nhiên ngưng kết, liền xem như ngu ngốc cũng nhìn ra được bọn họ là nhằm vào Đại Vương Sơn thư viện cùng Đại Chu hoàng tộc mà đến. Như là đã vạch mặt phổ, như vậy tự nhiên muốn giết hết bên trong đối phương. Hả? Nguyên bản còn đang quan sát Chu Thanh Mạn Tô Vũ lại tựa như đột nhiên đến hào hứng, hoàn toàn không nhìn người khác, mà chính là phối hợp đi đến Hồng Đan Sư trước mặt, vô cùng hưng phân nói, ngươi vừa mới nói cái gì? Lặp lại lần nữa. Hồng Đan Sư hơi sướng sở, tiếp lấy nhỏ những mày, chấm ngâm nói, ha ha, ngây thơ. Loại tình huống này nếu như còn có thể chỉ hết, ta làm chàng đất cức. Ngươi nói ngươi muốn ăn cức. Tô Vũ truy vấn. Hồng Đan Sư cười lạnh liên tục, hất lên ống tay áo. Không có sợ hãi, ta nói nếu như chưa tốt, ta làm trang đức đức, nhưng là đó căn bản chị không hết. Ai nói chị không hết? Chờ lấy, chuẩn bị bị tại chỗ đấp tức đi. Tô Vũ đôi mắt sáng rõ, hứng thú bừng bừng nói ra. Chương 842, đớp tức lại có làm sao? 3. Ta nói là nếu như, nếu như, ngươi hiểu không? Hồng Đan sư lại lần nữa cường điệu nói, đỏ lên mặt, quả thực không thể nói lý. Người nào nói cho ngươi nói cái này chị không hết? Tô Vũ cười cười. Lại tại Chu Thanh Mạn bên người chuyển bài vòng, thuận miệng nói ra. Ha ha ha, không biết chỗ sợ, người đều chết, làm sao có thể chưa tốt. Thật sự là cười chê. Hồng Đan Sư khinh thường cười khởi nói, người cũng là hắn cho chỉ chết, trong lòng của hắn tự nhiên nắm chắc, Chu Thanh Mạn phục dụng nhưng là đoạn tiên đàn, nàng tiên thiên chi khí đã tiêu hao hầu như không còn, làm sao có thể sống. Tô Vũ trên khỏe miệng nghiêng, nhìn chầm chầm Hồng Đan Sư, mời lại xác nhận một lần, chữa tốt thì đã lúc này Hồng đan sư đã là đâm lao phải theo lao, sắc mặt âm trầm nhìn lấy Tô Vũ, không sai, một câu nói ra tất giữ lời, chứa tốt ta thì đỡ cước. "Tốt." Tô Vũ vô tay một cái, nhìn về phía mọi người, còn mời mọi người băng làm chứng, hy vọng ngươi là một cái nói đớp cứt thì đấp cứt chân hắn tử. "Tô đại vương, ngài thật có thể cứu ta tỷ." Chu Thiên Vũ hốc mắt đỏ bừng vô cùng, nhìn chằm chằm Tô Vũ, trong mắt tràn đầy chờ mong. Chu Sở Hào cũng là thần sắc hoảng hốt, nhìn về phía Tô Vũ. Chờ đợi lấy hắn trả lời. Ngươi đây không nên hỏi ta, mà cần phải hỏi sách. Tô Vũ chỉ chỉ trong tiệm sách, ý vị thông trưởng nếu là không có đoán sai, tỷ tỷ ngươi tại học y phương diện có đặc thù thiên phú, bên trong y thuật hẳn là sẽ có cảm ứng. Tiếp theo, ánh mắt của hắn lại lần nữa rơi vào Chu Thanh Mạn trên thân, có điều trước đó, các ngươi là dùng phương pháp gì cứu ngươi tỷ? Là thông thiên đan. Chu Thiên Vũ lập tức nói ra, tràn ngập hận ý trừng mắt hồng đàn sư, cũng là bọn họ đang thắp cung cấp thông thiên đan Nói là có bổ sung tiên tiên chi khí công hiệu, an về sau mới lại biến thành dạng này. Thông thiên đan. Tô Vũ khẽ cho mày, suy tư một lát lại là lắp đầu, theo ta được biết, trên đời này cũng không có loại đan dược này. Hắn nhưng là có hệ thống cung cấp đan dược bách khoa toàn thư, tự nhận là đã đủ như bức, lại căn bản không có cùng loại với thông tiên đan ghi chép. Haha, ha, chưa nghe nói qua chỉ có thể nói rõ ngươi cô lẩu quả văn. Hồng đan sư cười lạnh nói, khinh bị không thôi. Có thể hay không đem cái gọi là thông thiên đan lấy ra cho ta xem một chút. Cười chê, đây là chúng ta đan thắp đan dược, há lại có thể tùy tiện khiến người ta thấy. Mà lại, người căn bản không có tư cách này. Hồng đan sư tiếp tục cười lạnh. Tô vũ trong lòng đã nắm chắc, thu hồi ánh mắt, âm u nói, tiên thiên chi khí là thế gian khó khăn nhất thu hoạch được đổ vở. Một khi xuất sinh, cơ hội liền thành kết cục đã định, vô luận là linh dược hoặc là bảo vật đều chỉ có thể coi là hậu thiên chi vận Vàng vào hậu thiên tri vật làm sao có thể bổ sung tiên thiên? Một cái tiểu nhỏ nhỏ đan dược liền có thể đền bù tiên thiên chi khí, cái này căn bản là chuyện không có khả năng." Hắn nói đến chém đinh chặt sắt, để Chu Thiên Vũ cùng Chu Sở hào đều là sắc mặt đại biến, mà Hồng Đan sư thì là sắc mặt càng thêm âm trầm. "Ngươi biết cái gì? Ta đan tháp há lại ngươi có thể ước đoán." Hồng Đan sư sắc mặt bỏ bừng, trong mắt mang theo nỗi giận, nghiêm nghị quát. "Tô Vũ cũng không để ý tới hắn, mà chính là phối hợp tiếp tục nói." Có điều ta hiểu rõ một loại đoạn thiên đan, viên thuốc này có thể thiêu đốt người trên thân chỉ có tiên thiên chi khí, nhưng làm như vậy đại giới cũng là khiến người ta đối đan dược càng ngày càng ý lại, đợi đến tiên thiên chi khí hao hết cũng lại bởi vậy mất mạng. Hắn chậm dại nói đến, Hồng Đan Sư trong mắt xuất hiện một tia sợ hãi, kinh ngạc nhìn lấy Tô Vũ. Cái này đoạn thiên đan đan phương cũng là hắn trong lúc vô tình được đến, biết người tuyệt đối có điều nằm ngón tay số lượng, Tô Vũ trẻ tuổi như vậy, thế mà có thể biết. Đoạn thiên đan Chu Thiên Vũ cùng Chu Sở Hào đồng thời sức sở, tiếp lấy khí thế trên thân đột nhiên trở nên bắt đầu cùng bạo, sắc mặt âm trầm vô cùng, sắc khí ngập trời. Hồng Thiên Lỗi! Ngươi có phải hay không nên cho ta một cái công đạo? Chu Sở Hào chầm dài hướng về Hồng Đan Sư bước ra một bộ, khí thế như bài sơn đảo hải để lên đi. Hắn đã hoài nghi là đan tháp làm tay chân, lúc này càng là chứng thực, làm sao có thể không giận. Thiêu đốt tiên thiên chi khí, này bằng với là tự tay giết Chu Thanh mạn loại này thâm kiểu. Làm sao có thể nhẫn? Cái gì đoạn thiên đan? Nói bậy nói bạn. Hồng đan sư một mặt vô tội, đây chính là chúng ta đan thắp thông thiên đan. Đại vương Sơn là cái tha gì? Ta đan thắp không phải ai đều có thể vu hãm. Hắn không chỉ có không thừa nhận, còn trà đúa, tựa như phẫn nộ đại vương Sơn vũ hàm hắn. Mọi người lòng dạ biết rõ, nhưng đối với loại này vô lại thủ đoạn tự nhiên cũng không có cách nào. A-di-đà Phật. Không chí căn này trộn cứt côn lại lần nữa xuất hiện, một thân hạo nhiên chính khí Một bộ chủ trì công đạo bộ giáng, giang giặc mở miệng, chu thí chủ, đại vương sơn bên trong đều là tà ma ngoại đạo, nói năng vậy bạn còn xin đừng nên thụ bọn họ mê hoặc, nhanh chóng tỉnh ngộ cho thỏa đáng. Ha ha ha, đây chính là cái gọi là thánh điện. Đây chính là cái gọi là chính nghĩa. Chú sở hào bi phẫn cười to, ta đều cho các ngươi ra mặt dày cảm thấy xỉ nụ. Tô đại vương, ngài đã có thể cứu ta tỉ, còn xin mau sớm xuất thủ, có yêu cầu gì ngài cứ việc nói, ta tuyệt không một chút như mày. Chu Thiên Vũ lúc này mới sẽ không theo người khác đánh nước bọc chiến, tập trung tinh thần nhào vào tỷ tỷ mình trên thân. Tô Vũ dày vò một trận, tiếp lấy chậm rãi về đến chính mình ghế nằm bên cạnh, nẽ người sang một bên, thẳng tắp nằm trên đó, lại lần nữa khôi phục trước núi Thái Sơn sụp đổ, mà ta từ nằm lắc lư thong rong. Ta đây không phải y quán, chỉ là thư viện, tự nhiên chỉ có thể nhìn sách. Tô Vũ chậm rãi mở miệng, sách còn thuốc vậy. Đọc sách mới là vương đạo. Đọc sách. Đừng nói Chu Thiên Vũ Trung quanh tất cả mọi người là bỗng nhiên sướng sở, một mặt một bức. Ha ha ha, ha ha ha. Sướng sở một lát, Hồng Đan Sư cũng nhịn không được nữa cười lên ha hả cười không ngầm miệng được, bờ môi cuồng rung động, nước mắt đều nhanh bật cười. Đây chính là ngươi nói biện pháp. Ngươi là đặc biệt đi ra khôi hải. À, thì ra là cái sẽ chỉ khẩu suất cùng nôn cùng đồ, náo tử càng là có bệnh. Vân Hồng khinh thường khép cười một tiếng, nhìn về phía một bên là khinh âm, chắp tay một cái nói. Loại nhân vật này còn không đáng cho chúng ta chú ý, càng là không thể hư lạc tiên tử con mắt, chúng ta đi thôi. Nhưng, lạc khinh em lại tựa như không có nghe được hắn lời nói, chỉ là nhàn nhạt quét liết hắn một chút, ánh mắt tiếp tục rơi vào tô vũ trên thân, mang theo suy tư. Đọc sách. Chu Thanh Mạn đều đã chết, để một người chết đọc sách. Đây là cái gì thao tác? Cái này Đại Vương Sơn Thư Viện thì ưa thích lẫn lộn, ta thừa nhận đọc sách xác thực sẽ coi thu hoạch, thư tịch cũng rất hấp dẫn người ta nhưng là phần lớn người thu hoạch cũng không lớn, mấu chốt nhất là còn đắt hơn muốn chết. Cái này mẹ nó làm cái gì? Đã bắt đầu không nhìn rõ chính mình, không đúng, phải nói đã bắt đầu không nhìn rõ cái thế giới này. Mọi người lấy lại tinh thần, lập tức xôn xao, nhìn về phía tô vũ ánh mắt đều biến đến vô cùng cổ quái, càng nhiều thì hơn làm hiểm ai. Thật là một cái thiểu năng trí tuệ, loại phương pháp này có thể chỉ hết. Hồng Đan Sư lời thề son xát, trong lòng quyết định, rộng mở cổ họng cao giọng nói, Nếu là thật sự có thể chỉ hết, ta đốc tức lại có làm sao? chương 844, Cứu Bất Tỉnh Hai vị kia lão giả lẫn nhau nghiên cứu thảo luận, nhưng đều là cao mày hoàn toàn không bỏ ra nổi chú ý. Bọn họ liếc mắt nhìn nhau, tiếp lấy chỉ hướng Chu Thiên Vũ nhìn xem, bắt đầu ở trên giá sách chỉ sách. Đọc sách tự nhiên là có thể đồng thời nhìn, nhưng, làm như vậy đại giới chính là muốn tiêu hao ngang nhau vũ kỹ. Nói thí dụ như hai quyển địa dai thư tịch cùng một chỗ nhìn, như vậy thì phải hao phí hai quyển địa dai vũ kỹ. Không dùng một lát, Chu Thiên Vũ chỗ tốn hao vũ khí đã hết thể bị hao hết sạch, mặt đất bảy năm bản cấp thấp trung phẩm sách thuốc cùng thiên giai hạ phẩm sách thuốc, mà lại mỗi một cái đều hiện hóa ra một tên tiên phong đạo cốt lao giả hư ảnh, có cầm trong tay châm cứu, có còn cầm dự thảo. Bọn họ tựa như đối Chu Thanh Mạn bệnh tình cảm thấy rất hứng thú, từng cái tranh đến mặt đỏ tới mang hai, mà những sách vợ kia thế mà cũng theo được qua, tựa như những bóng mở kia đang dùng sách thuốc luận Đáng tiếc, mọi người chỉ có thể nhìn thấy bọn họ hình thái. Lại không cách nào nghe được bọn họ thanh âm. Nhìn thấy bọn họ như thế, Chu Thiên Vũ cùng Chu Sở Hào Mi mắt đều gắt gao nhìn chằm chằm, trong lòng cung loạn, cảm thấy cảm giác được sẽ có kỳ tích xuất hiện, mà người khác, cũng là đều là không khỏi theo khẩn trưng lên. Tuy nhiên bọn họ không tin người tử năng đầy đủ phụ thân, nhưng là loại này không khí phía dưới, khó tránh khỏi hội chịu ảnh hưởng. Đúng lúc này, những lao giả kia hư ảnh tựa như ngắn ngủi đánh thành trung nhận thức, tiếp cận an phận xuống tới mà bọn họ ánh mắt lại là gắt gao rơi vào bên trong một cái cầm trong tay châm cứu trên người lao giả, mang theo một tia cổ vũ cùng chờ mong. lão giả kia khuôn mặt nghiêm một chút, ánh mắt lại là dừng lại tại chu thanh mạn người bên trong chỗ, trong tay ngân châm lué ra ánh sáng nhạt, tiếp lấy chậm chạm mà chậm ổn hướng về kia bên trong đâm tới. Toàn trường tĩnh mịch, trong mắt mọi người đều chỉ còn lại có ngân châm kia, liền hô hấp đều quên. Nửa chén trà nhỏ thời gian chậm rãi trôi qua, nhưng... Cây kia cũng không tính là dài ngân châm thế mà liền một nửa đều không có thường xuống, còn tại vô cùng chậm chạp đâm vào, thỉnh thoảng xoa năn lấy. Cái này, đây là, võ giả năng lực nhận biết hạng gì kinh người, huống chi bên trong là có cao thủ, không ít người đều là sắc mặt đại biến, mang theo trước đó chưa từng có chấn kinh, lẫn nhau nhìn xem, đồng tử phi tốc mở rộng. Vừa mới là ta ảo giác sao, ta giống như cảm giác được nàng một kia hô hấp, có người đầy mặt kinh dị, không khỏi thấp giọng nỉ non. Đối với người chung quanh sát nhận nói, ta giống như, cảm giác được, cái này, không đến mức A. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, nhìn lấy cái kia như cũ nằm trên mặt đất chu thanh mạ, đột nhiên cảm giác được vô cùng quỷ dị. Thật quỷ dị thư viện. Hồng lăng sắc mặt ngưng tụ, cũng là mở miệng nói ra, sau này thiên chi khí sung làm tiên thiên chi khí, thế mà còn có thể có loại thủ pháp này. Mà lại mấu chốt nhất là, sử dụng loại phương pháp này lại là một đám hư ảnh, vẫn là từ trong sách độ tới. Cái này hoàn toàn phá vỡ nàng tăng quan. a di Đà Phật, ma đạo thủ Pháp, đây tuyệt đối là ma đạo thủ Pháp, đại vương Sơn tuyệt không phải đất lành. Không chí đột nhiên mở miệng nói. Chu thanh mạn một kia hô hấp, để nguyên bản tĩnh mịch sân bãi trong nháy mắt trở nên xôn xao. Tất cả mọi người là đài ghẽ thai, trong mắt tràn đầy ngạc nhiên tại sợ hãi tháng phục Có thể cứu, cha, thì ta có thể cứu. Chu thiên vũ một mực quỳ, căn bản không có đứng dậy, lúc này cả người thân thể đều tại run liệt Khắp khuôn mặt đầy đều là vẻ kích động, cao hứng không kềm chế được. Chu sở hào không chút do dự, lập tức xảy bước hướng đi đại vương sân cửa, vung tay lên, lập tức ở mặt đất xuất hiện mấy chục bản vũ kỹ. Tiếp theo, hắn đối với còn nằm tô vũ sâu không người bái thật sâu, tô đại vương, đây là chúng ta cản vũ quốc vũ kỹ, hết thể có 50 vốn, nếu là không đủ, chúng ta còn có. Hắn lớn như thế thủ bút, làm cho tất cả mọi người đều là ngược lại rút ngụm khí lạnh, phải biết. Những vũ kỹ này cùng đồng dạng lưu lạc tại thế vũ kỹ khác biệt, đều là đại tru hoàng tộc sở độc hưu, mà lại, có chút mắt thấy người phát hiện, bên trong lại có thiên giai trung phẩm thậm chí cao phẩm vũ kỹ. Xem ra lần này đại tru hoàng tộc là dốc hết vốn liếng, đại vương Sơn lần này là kiếm buồn. Nói nhảm. Có điều không thể không nói, đại vương Sơn quả thật có chút bản sự, đây đều là chút cái gì thủ đoạn, lợi hại. Thôi đi, bằng môn tà đạo tôi, ta không cảm thấy có thể cứu sống. theo có như thế nhiều thư tịch Mặt đất lại nhiều mười bản sách, những lao giả này nhất thời trở nên bận rộn, từng sợi tinh khí quay trùng quanh tại Chu Thanh Mạn bên người, theo thời gian chuyển rời, thế mà để sắc mặt nàng bắt đầu dần dần trở nên hồng nhuận. Tỉ, tỉ. Chu Thiên Vũ nhìn ở trong mắt, đường đường nam nhi bậy thước lại có chút khóc không thành tiếng. Nhưng, một canh giờ sau, những lao giả kia lại là cùng nhau dừng lại, từng cái trầm mặc im lặng, yên lặng lắc đầu. Lúc này, Chu Thanh Mạn sắc mặt đã khôi phục hồng nhuận phân phất, thậm chí cũng bắt đầu có yếu ớt hô hấp. Nhưng lại vẫn không có mảy may tỉnh lại dấu hiệu. Tiền. Tiền bối. Chu sở hào tâm rồi một chút, nhất quốc chi quân thanh âm đều có chút run rầy, cảm thấy có cầu xin ý vị. Tiền bối, cầu các ngài mau cứu tỷ ta. Chu thiên vũ cuống họng đều cầm, tiếp lấy lại là đông đông đông dập đầu ba cái. Không dùng. Chim hoàng oanh thanh âm, làm cho tất cả mọi người ánh mắt đều dừng lại tại lạc khinh âm trên thân. Nàng tuy nhiên một mực che mặt, nhưng là dựa vào đặc biệt khí chất, không thể nghi ngờ là toàn trường tiêu điểm Tiên Tiên Chi Khí là một người căn bản, hiện tại tỷ tỷ ngươi Tiên thiên Chi Khí đã bị thiêu đốt chỉ, tuy nhiên bị người dùng ngày sau chi khí tục lên miễn cưỡng theo quỷ môn quan cứu trở về, nhưng là cũng vẹn vẹn không chết thôi, căn bản không có khả năng tỉnh lại. Nàng thanh âm nhàn nhạt, nhạt, thanh âm không có chút nào tâm tình chập chờn, tựa như trời sinh tính cách đạm bạc, không có cảm tình. Cái này cùng tiểu hài tử, tuy nhiên cũng là sinh mệnh, nhưng là chỉ là dưỡng thai, không hồi tỉnh tới. Lạc Khinh nghe lời nói, tự nhiên vô cùng có tin phục lực vẫn chưa tỉnh lại Chu Thiên Vũ xứng sở xuất thần có thể bảo trụ một cái mạng đã coi như là may mắn trong bất hạnh Chu sở hào nặng nghề thở dài chí ít sau này còn có thể nghĩ biện pháp thi cứu tất cả mọi người là chậm rãi là đầu quả nhân a loại trình độ này vẫn là rất khó khăn mặc kệ thế nào không nói có thể làm được loại trình độ này đại vương Sơn đã rất không dễ dàng nghe danh không bằng gặp mặt đại vương Sơn thư viện quả nhiên khắp nơi cho người ta kinh hỉ mà may mắn nhất tự nhiên muốn đếm Hồng đan sư Trên mặt không khỏi lộ ra như chút được gánh nặng nụ cười, vốn là hắn tim cũng nhảy lên đến cúng họng, nếu như chu thanh mạn thật tỉnh lại, vậy hắn sẽ phải đứng trước đốc cất khốn cảnh, xem như tránh thoát một kiếp. Có thể cứu, nhất định có thể cứu. Chu thiên vũ lại là bỗng nhiên đứng lên, ánh mắt nhìn trước mặt giá sách, nơi này như thế nhiều sách thuốc, ta mới cầm một bộ phận mà thôi, liền xem như đem vũ kỵ móc sạch, ta đều phải cứu ta tỉ. Hắn âm thanh chém đinh chặt sắt vừa dứt lời, lại là đem càng nhiều thư tịch lệ ra Càng đem trên thân mọi người vũ kỳ hết thẻ xuất ra. chương 845, Đại sư, Người Tướng, Tô Đại Vương, Văn Cầu Ngài nói cho ta biết, rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể cứu tỷ ta. Chu Thiên Vũ đưa ánh mắt chuyển rời đến Tô Vũ trên thân, thanh âm thành khẩn bên trong lộ ra câu khẩn, mở miệng nói. Thiên cấp trở lên thư tịch còn nhiều, rất nhiều, người không nhìn thấy. Tô Vũ một bên lật xem thư tịch, thuận miệng nói ra. Hắn lật sách tốc độ cực nhanh, trong mắt mọi người hoàn toàn như cùng một người điên. Một quyển sách vẹn vẹn một hai hơi thời gian thì từ đầu đọc qua đến nuôi, như thế cố làm ra vẻ đọc sách, quả thực là khiến người ta bất lực đầu đen rau muống. Cái này còn có thể lại giả điểm sao? Có, ta có ngày cấp trở lên thư tịch. Chu Thiên Vũ như ở trong ngộng mới tỉnh, căn vốn không chút do dự, cấp tốc xuất ra một bản công pháp. Đây là thánh giai thượng phẩm công pháp, chân lòng quyết. Soạn! Trong chấp nhóm này, toàn bộ trên trận đều sôi trào, liền xem như nơi xa Hoàng Phủ Lãng cũng là mi đầu đống nhiên như một cái mang theo vẻ kinh ngạc. Càng nhiều, nhìn lấy cuốn vũ ký kia, trong mắt lộ ra một tia hỏa nhiệt. chân Long Quyết, có thể nói là đại chu hoàng tộc nước mạch, theo tru sở hào cường đại cũng có thể thấy được công pháp này đến cùng là có bao nhiêu sao nghịch thiên, từ trước chỉ có đại chu hoàng tộc người bên trong có thể tu luyện, mà lại đời đời truyền lại, mà chu thiên vũ thế mà đem công pháp này đều cho lấy ra. Điên sao? Phải biết, cùng dai bên trong, công pháp so với vũ ký còn muốn trân quý quá nhiều thường thường là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu tồn tại. Loại công pháp này, liền xem như cản vũ quốc chỉ sợ cũng phải nóng mắt đi, hướng về thế mà dùng để đổi đọc sách thời gian. Thật sự là buồn cười. Vân Hồng thơ ơ lạnh nhạt, phát ra một tiếng khinh miệt ý cười, nghĩ không ra đại tru hoàng tộc hoàng tử lại là như thế người lô mãng, thật đáng buồn. Lạc khinh âm đều đã đem nói được loại này phân thượng, thế mà còn muốn không biết sống chết đụng vào, không biết náo tử là thế nào nghĩ. Xúc động. Lạc khinh âm mi đầu hơi hơi nhăn lại Tựa như bất mãn Chu Thiên Vũ không có nghe chính mình lời nói, mở miệng nhị nó nói. Lúc này, Chu Thiên Vũ đã cầm chân Long Quyết đi đến Tô Vũ trước mặt, mà lại, Chu Sở Hào thế mà một câu đều không nói, tựa như ngầm thừa nhận hắn loại hành vi này, mọi người ánh mắt đều theo quyển kia chân Long Quyết mà di động. Mặc kệ là cái gì thế lực, Áp Hầm công pháp và vũ khí tất nhiên có đặc thu tính, đủ để dẫn phát gió tanh mưa máu, đây cũng là các đại thế lực kiêng kỵ bách xuyên học viện tương lai nguyên nhân. A Di Đà Phật. Đúng lúc này, Nguyên bản còn tại thấp niệm Phật Kinh không chí lại là đôi mắt đột nhiên mở ra, tiếp lấy cước bộ một bước, hướng về phía trước phóng ra, một cái nháy mắt công phu liền đến Chu Thiên Vũ cùng Tô Vũ trước mặt. To lớn bàn tay rôi ra, như là thiên địa thủ đoạn, hướng về chân Long Quyết trộm tới. Như công pháp này, sao có thể rơi vào yêu nhân thủ, đã đại Chu Hoàng tộc nhận mê hoặc, như vậy liền từ ta lôi âm tự thay bảo còn đi. Hắn nói chuyện ở giữa, một bộ đại nghĩa lăng nhiên bộ dáng, tựa như tiếp nhận thiên địa khí vận, chủ trì công đạo con lửa trọc, ngươi dám. Chu sở hào mãnh liệt một tiếng quát trói thai, quanh thân khí thế hướng về không trí ép đi. a di Đà Phật, ta lôi âm tự luôn luôn lấy cứu đỡ thương sinh làm nhiệm vụ của mình, chỉ là không muốn để chân lòng quyết rơi nhập ma đạo trong tay, yên tâm đi, công pháp này chúng ta sẽ không nhìn. Không chí thanh âm không vui không buồn, mở miệng nói ra. hắn xuất thủ không có dấu hiệu nào, càng là gồm cả bên trong trường Phật Quốc Chi Huy, bao phủ phía dưới, công pháp này quả thực như là lấy đồ trong túi. Cái này con lửa trọc, vô sỉ A Tất cả mọi người ở trong lòng thầm mắng, có điều nhưng lại là hối hận cuốn quyết, chính mình cần phải xuất thủ trước ca, chân long quyết đang ở trước mắt, như thế cơ hội tốt, thì như thế trắng trắng bỏ lỡ. Vô sỉ người vô địch, mặt chính mình ra quả nhiên vẫn là quá mỏng. Mắt thấy tay mình khoảng cách chân long quyết càng ngày càng gần, dù là không chí, trên mặt cũng không khỏi đến lộ ra mỉm cười, tựa như đã chạm đến một nửa. Nhưng, làm bàn tay khoảng cách công pháp chỉ không đủ nửa thước thời điểm trơ không bên trong tựa như nhiều một cỗ vô hình ở cản, để bàn tay hắn không tiến thêm tấc nào nữa. Hả? Hắn mi đầu dông nhiên nhíu một cái, trong lòng hơi nhảy, sinh ra một tia không rõ dự cảm. Còn không đợi nghĩ lại, hắn cũng cảm giác một trận trời đất quay cuồng, cả người đều bị nâng lên. Đã thấy, từ trong tiệm sách thế mà thoát ra một đầu súc tu, đem hắn đánh ngã treo lên, mặc cho hắn như thế nào phát lực, trong thân thể linh lực lại tựa như yên lặng một nửa, không, có nửa phần động tĩnh. Con lựa trọc, ta nhịn ngươi thật lâu. Nói, ai là ma nói? Tô Vũ khỏe miệng niết lên một tia đường cong, rêu rêu nói. a di Đà Phật, thí chủ tại ma đạo trên đường càng chạy càng xa, còn mời sớm ngày quay đầu là bờ. Không chí lúc này còn bận tâm lấy chính mình hình tượng, cố giả bộ chấn định, một bộ cao nhân phong thái, ma đạo thủ đoạn quả nhiên khiến người ta khó lòng phong bị, có điều cần biết ta bất thăng chính. Thật sao? Tô Vũ cười, các ngươi những thứ này con lựa chọn ưa thích cho mình lời tăng bước, càng ưa thích cho người ta chụp ngũ lung tung. Phần này ra mặt còn thật là khiến người ta kính nghệ, các ngươi không phải chú ý tứ đại giai không sao. Xem ra cũng là dùng tới tu luyện ra mặt công pháp. Không biết mặt ngươi già có hay không tu luyện đến nơi đến chốn Tô Vũ vừa dứt lời, nương theo lấy xoẹt một tiếng, không chí y phục trên người nhất thời tứ phân ngũ liệt lái đi, vẹn vẹn trong nháy mắt, một cái trần chuồng đầu chọc thân thể thì xuất hiện trong mắt mọi người. a lúc này vây xem nhân số có thể nói là ngọn núi cao nhất kỳ, bên trong nữ tính càng là không ít. Nhất thời tiếng thét trói thai liên tiếp, chấn người mảng nhị đau nhức Vui trong các đều là nữ tử, mà lại khá cao, trong lúc nhất thời, đều là sắc mặt đỏ bừng, mang theo một tia tức giận. Có điều tốt tại bọn họ phản ứng cũng là vô cùng ngại bén, cơ hội tại sẽ mở trong nháy mắt thì hai mắt nhắm lại. Mà vây xem mọi người lại là từng cái con ngươi sáng rõ, soi mói, nghị luận ấm ý, một bộ vô cùng cảm thấy hứng thú bộ dáng. Xem ra hòa thượng cấu tạo cùng người bình thường không có cái gì không giống nhau nha. sư Hình, Trong đám người, không húc nhìn lấy bị treo ngược không chí, nhất thời nước mắt tuân đầy mặt, muốn rách cả mỹ mắt, sư huynh chịu đủ, cũng là hắn chịu đủ. Bất quá, hắn hô đến kịch liệt, nhưng cũng không dám tìm tô vũ phiền phức, vừa mới cái kia một chút ai cũng không thấy rõ, chỉ có thể nói đại vương Sơn thủ đoạn thật sự là khiến người ta khó lòng phòng bị, hắn cũng không muốn giống như sư huynh, trần chuồng treo ngược lấy. Không chí càng là sắc mặt tái nhận, chỉ cảm thấy từ đầu đến chân đều là lạnh leo, một trận gió nhẹ thổi qua cái mông hơi lạnh kém chút xấu hổ đến mất đi. Ngươi không lạ ưa thích cướp người đổ vào sao? Vậy sẽ phải làm tốt bị mạnh chuẩn bị. Tô Vũ mặt mỉm cười, bởi vì cái gọi là tứ đại gia không, vô dục vô cầu, có hay không ý phục đều như thế, làm gì chấp nhất. Không chí đại sư ngươi tướng, xem ra đạo hạnh còn chưa đủ a. Không chí làm sao còn có thể nói tới ra lời nói đến, thân thể trên không chung theo gió lắc lư lắc lư, chăm chú địa hai mắt nhắm lại, bờ môi phi tốc run rẩy, tựa như tại đọc lấy kinh Phật. Không thể không nói, Đại Vương Sơn Thư Viện chiêu này trấn trụ ở hiện trường mọi người, không chí dù sao cũng là có tên cao tăng, thế mà rất là kỳ lạ rơi vào kết quả như vậy, đủ để cho Thư Viện bịt kín một tầng sắc thái thần bí. chương 846, Thanh Năng Thư Cái này Đại Vương Sơn quả nhiên có chút môn đạo. Mọi người đều là giật mình trong lòng, không hẹn mà cùng tâm nghĩ. Phải biết, Đại Vương Sơn Thư Viện sách có thể đều không giống bình thường, tự nhiên sẽ gây nên người tham lam. Không ít người càng là thử nghiệm đem thư tịch mượn đi sau đó không trả, nhưng đều lấy thất bại mà kết thúc. Bọn họ chậm chạp không dám công khai động thủ, cũng là phát giác được thư viện kỳ lạ, muốn chở có người xung làm cái này chim đầu đàn. Cái này chim đầu đàn quả nhiên xuất hiện, mà lại thân phận còn rất là cao thượng, lôi âm tự trưởng lão, mà kết cục cũng rất thê thảm, có thể nói là thể diện đều là, sau này chắc đều muốn sống ở trong bóng tối. Liền không chí đều trong nháy mắt bị chế phục, chí ít trong thời gian ngắn. Sẽ không có người dám hướng đại vương Sơn xuất thủ. Tư đồ lao tổ, cái này đại vương Sơn đến cùng là cái gì địa vị? Nơi xa, hai vị lao giả ngóng nhìn nơi này, bên trong một cái không khỏi mở miệng hỏi. Hai vị này chính là vạn kiếm đạo tông tông chủ và tư đồ lao tổ. Ha ha ha, tần tông chủ, nói lên cái này tô tiểu hữu, vậy nhưng thật không tầm thường, liền xem như ta, cũng phải tôn xưng một tiếng tô đại sư. Tư đồ lao tổ cười ha ha một tiếng, nói tiếp, hắn luyện đan chi thuật trên ta xa mà lại thực lực càng là thâm bất khả trắc. Ồ, tuổi của hắn nhìn cũng không lớn a. Thần tông chủ trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, ngạc nhiên vô cùng. Tư đổ lao tổ mang trên mặt một tia kính sợ, không khỏi nghĩ đến một lần kia Tô Vũ xuất thủ chẳng cảnh, cười khổ lắc đầu, Tô đại sư độ tuổi sát thực tuổi trẻ, nhưng là hắn lại tựa như cái gì đều biết, mà lại cái gì đều vô cùng tinh thông. Trước đây không lâu, ta tư đổ ra gặp đại nạn, cũng là Tô đại sư lấy sức một mình, đem ma khấu giết trừ, không ai sống sót. Mạnh như thế, Tần Tông chủ hít vào một ngụm khí lạnh, ánh mắt lấp loe không yên, mang theo một tiêu lo âu như thế nói đến, cái này Đại Vương Sơn giã tâm chỉ sợ cũng không nhỏ a Hắn ánh mắt hơi hơi nheo lại, Đại Vương Sơn quán ăn, Đại Vương Sơn võ quán, Đại Vương Sơn thư viện, vô luận cái nào đều đủ để để người khắc sâu ấn tượng, ngay tại chỗ hoành động, liền lấy cái này thư viện tới nói, tư đổ lao tổ, ngươi có thể từng nghĩ tới, cái này thư viện thu thập nhưng là thiên hạ võ học. Nếu là có một ngày nó thật đem tất cả võ học đều thu nhận sử dụng, sẽ phát sinh cái gì? Tư đổ lao tổ cũng là mặt sắc mặt ngưng trọng, nó thu nhận sử dụng không chỉ có riêng là võ học, vô luận là đan đạo hoặc là trận pháp, có thể nói là chân chính tan bách ra sở trường. Theo phương diện nào đó đến xem, Đại Vương Sơn gia tâm so với cản Vũ quốc còn lớn hơn rất rất nhiều, thậm chí hoàn toàn áp đảo cản Vũ quốc gia tâm phía trên, nó là thật muốn tạo một cái toàn tân thời đại. Tân tông chủ ánh mắt sâu xa, cũng không biết đang suy nghĩ chút cái gì. Đại vương Sơn đã gây nên quá nhiều người chú ý, mà mỗi một cái chi nhánh đều độc đáo đặc sắc, bao quát quá nhiều lĩnh vực, hoàn toàn phá vỡ người trong thần vực thế giới quan. Cái này đã không đơn giản có thể sử dụng nhất thống thần vực để hình dung, đây là muốn từ trên căn bản nặng mới thành lập lên một cái tân thế giới xem à. Haha, ha, thần tông chủ còn nhớ đến bạn năm trước ngũ châu đại lục. Tư đổ lao tổ lại là đột nhiên hỏi. Loại kia thời kỳ, sợ rằng đều sẽ khắc sâu ấn tượng. Hoàng phủ lãng nói muốn muốn lại xuất hiện năm đó huy hoàng. Ngươi ta đều biết căn bản là lời nói vô căn cứ, liền xem như hắn ca chắc đều không dám nói ra những lời này tới. Tư đổ lao tổ ràng giặc mở miệng, nhưng là ta từ trên người tô đại sư, lại là nhìn thấy loại khả năng này. Tư đổ lao tổ giống như này nhìn tốt đại vương núi. Ngươi cũng không phải là muốn đến làm thuyết khách ra. Tần tông chủ lông mày nữ lại, lại là cười cười, lắc đầu nói, bất kể như thế nào, ta vạn đạo kiếm tông là sẽ không thần phục với bất kỳ thế lực nào. Kiếm giả, tuân theo bản tâm, chẳng sợ hãi. Mà lúc này Chu Thiên Vũ đã đem chân lòng quyết giao cho Tô Vũ chính mình thì là phi tốc chạy về trong tiệm sách mặt mũi tràn đầy hy vọng nhìn lấy những lao giả kia quả nhiên bên trong một vị lãoo giả đối với giá sách chỗ cao nhất nhất chỉ nơi nào sắp xếp một bản vô cùng cẩn trọng mà phong cách cổ xưa thư tịch Thanh năng thư Thanh năng Thư là hoa đà suốt đời ý thuật kết tinh thánh giai cao phẩm thư tịch Chu Thiên Vũ không chút do dự theo trên giá sách đem thư tịch gỡ xuống rồi mới là ra cơ hội trong cùng một lúc Những lão giả kia hư ảnh thế mà khuôn mặt nghiêm một chút, nhau nhau theo Chu Thanh Mạn trùng quanh tản ra, xếp hàng ngồi ngay ngắn một bên, như là đệ tử hành hương, mang trên mặt xuất ruột, yên tĩnh chờ đợi. Bọn họ như thế hành vi, làm cho cả trong tiệm sách bầu không khí đột nhiên trở nên ngưng trọng lên, bất kể là ai đều ý thức được, sách này bên trong nhân vật chắc không tầm thường. Tại trước mắt bao người, một vị hơi còng lưng thân thể lão giả chậm rãi xuất hiện, trên mặt hắn tràn đầy nếp hún, mặc lấy thô y vải bố. Nhưng là cả người lại tản ra một loại đặc biệt có khí tức, khiến người ta nhịn không được lòng sinh sùng kính, mà chỉ còn một đường nhỏ mi mắt bên trong, lóe ra vô cùng cơ trí ánh sáng. Hắn xuất hiện, để chu thiên vũ sắc mặt hưng phấn đến ứng hồng, tựa như liền hô hấp đều quên, trừng lớn mắt, gắt gao nhìn chằm chằm. Lao giả kia hướng về mặt khác một đám lao giả liếp nhìn một vòng, đám kia lão giả trên mặt thế mà lộ ra nịnh nọt cùng thỉnh giáo bộ dáng, cung kính vô cùng. Hắn khẽ gật đầu, tiếp lấy bay tới chu thanh Mạn bên người Bắt đầu tình tế dò xét. Làm ánh mắt của hắn nhìn thấy Chu Thanh Mạn chóc mũi cây ngân trầm kia lúc, trầm rãi gật đầu, lộ ra một tia khen ngợi, có điều lại là không chút do dự đem cây ngân trầm kia cho rút ra. Tiếp theo, hắn không hề dừng lại, đem cây ngân trầm kia nhất truyện, hướng về Chu Thanh Mạn nơi trái tim trung tâm đâm tới, không những như thế, tại Chu Thanh Mạn trên trán, cũng trực tiếp đâm ra bà châm. Hắn xuất thủ cực nhanh, vẹn vẹn nửa cái hô hấp thời gian liền đâm xong, tiếp lấy hắn đứng ở trong hư không, tựa như nhắm mắt dưỡng thần. Như thế nửa chén trà nhỏ sau, hắn con ngươi lại lần nữa vừa mở, xuất thủ như điện, đem đâm ra ngân châm hết thể rút ra, tiếp lấy đối với chú Thanh Mạn 10 ngón cùng 10 cái ngón chân đâm ra. Lần này, hắn đâm ra sau liền đột nhiên rút ra, chú Thanh Mạn ngón tay cùng ngón chân đều là bắt đầu chảy ra huyết dịch, huyết dịch này đen nhánh, nhìn quỷ dị vô cùng. Lợi hại, chu Thanh Mạn thân thể nửa chết nửa sống, huyết dịch cần phải ngưng kết mới đúng, tại sao còn có thể như thế nhanh chảy ra. Đoán chừng là theo lúc trước hắn đâm ra bốn châm có quan hệ, riêng là trái tim cái kia một châm, để chu thanh mạn trái tim thế mà bắt đầu lại từ đầu nhảy lên. Cái kia huyết dịch tại sao là màu đen, chúng độc. Thân kỳ như thế một mán, liền xem như võ giả đều chưa thấy qua, lúc này bọn họ mới đột nhiên, y thuật tuy nhiên cùng đan đạo giống nhau, nhưng là chân chính ý thuật so với đan đạo còn cường đại hơn. Nhưng, nương theo lấy dòng máu màu đen phái ra. Chu Thanh Mạng nguyên bản còn có thể duy trì ở sinh mệnh khí tức lại là đột nhiên bắt đầu tiêu tán, sắc mặt lại lần nữa thay đổi đến vô cùng trắng bệnh. Chu Thiên Vũ sắc mặt đại biến, vừa muốn nói chuyện, lại là lao giả kia cổ tay rung lên, một sợi tơ thoát ra, đem mình cùng Chu Thanh Mạng liên tiếp, tại sợi tơ một đầu là một cây ngân châm hắn không có phản kháng, vẫn từ ngân châm đâm vào thân thể. chương 847, Thần Kỳ Thu Âm Một tia đau đớn, để Chu Thiên Vũ mi đầu đống nhiên nhữ một cái. Tiếp theo liền thấy huyết dịch của mình theo cây kia sợi tơ chạy vào chu thanh mạn bên trong thân thể. Hắn cùng chu thanh mạn thuộc về tỷ đệ, càng là đồng thời lên tiếng, có thể nói là hoàn toàn giống nhau. Theo chu thiên vũ huyết dịch tiến vào, chu thanh mạn sắc mặt trở nên hồng nhuận phân phơ, thậm chí bắt đầu nổi lên lộc lẫy, căn này sợi tơ cực nhỏ, tốc độ rất chậm, truyền máu thời gian tiếp tục trọn vẹn nửa canh giờ thời gian còn chưa kết thúc. Chu thiên vũ bờ môi đều hơi trắng bệnh, có điều nhìn lấy chu thanh mạn, trong mắt lại tràn đầy hưng phấn hào quang, trong lòng hắn Tỷ tỷ mình thiếu khuyết tiên thiên chi khí, cũng là hắn tạo thành, lúc này rốt cục có đền bù tổn thất cơ hội, hắn so với ai khác đều cao hứng. Đông đùng, đùng đông. Một chút rất nhỏ tiếng tim đập bắt đầu chuyển vào mọi người lỗ thai, để bọn hắn tim cũng run dày theo, từng cái đồng tử trứng lớn, mặt mũi chẳng đầy thật không thể tin. Chu Thanh Mạn không thể nghi ngờ là toàn trường tiêu điểm, mà nàng tiếng tim đập càng là tiêu điểm trung tiêu điểm. Ngư bức. Đây tuyệt đối là Chu Thanh Mạn tiếng tim đập, thật cấp cứu sống thân s Đây mới là thần ý A. Có loại y thuật này, sau này muốn chết cũng khó khăn A. Đại vương Sơn Thư viện quả nhiên lại lần nữa sáng tạo ký tích, lần này, mọi người tận mắt nhìn thấy, sẽ không có người lại nói đại vương Sơn bịa đặt đi. Biến ảo binh khí, biến ảo mỹ nữ, công pháp truyền thừa, hiện tại tới bắt thầy thuốc đều huyện hóa ra đến, còn có như thế như bức y thuật, sau này cái gì đều không cần làm, đến Thư viện đọc sách thì cái gì cũng có thể làm thành. ha ha người mẹ nó đang nằm mơ chứ? Ngươi có vũ ký cho thư viện sao? Giờ khắc này, tất cả mọi người xôn xao, nguyên bản bọn họ đều là đến xem Đại Vương Sơn thư viện cười chê, nhưng lại là lại một lần chứng kiến kỳ tích sinh ra. Hào lợi hại ý thuật. Lạc Khinh nhắm mắt sáng lên, rốt cục bắt đầu nhìn thẳng vào lên Đại Vương Sơn thư viện đến, nàng trước đó mới khuyên qua Chu Thiên Vũ, đảo mắt liền bị trùng điệp đánh mặt. Nhị hoàng tử, cái này thư viện quả nhiên là bất phàm, tiếp tục như vậy, chỉ sợ sẽ có càng nhiều tông phái nguyện ý xuất ra cao giai vũ khí. Đến thư viện đọc sách đi. Nơi xa, hoàng phủ lãng bên người, một vị lao giả mở miệng nói ra, cứ thế mãi, đại vương sơn địa vị chắc thật sẽ đạt tới một cái khủng bố cấp độ. Tôn kép ngại nhép thôi, chúng ta đại thế đã thành, tại Long Phượng lôi sau đó, ta sẽ trực tiếp đối phó bọn hắn. Hoàng phủ lãng trong mắt lóe ra sắc bén ánh sáng. Muốn hay không đem việc này nói cho đại hoàng tử. Loại địa phương này, xem ra đại hoàng tử hội cực cảm thấy hương thú. Lao giả kia tiếp tục nói, Hoàng phủ lãng lại là không hề nghĩ ngợi liền trực tiếp lắc đầu, xoay người, ánh mắt sắc bén nhìn lấy lão giả kia, trầm giọng nói, nói cho anh ta biết, ngươi cũng không phải không biết ta ca cũng không có đồng ý để cho ta làm như vậy. Cái này thân vực, sẽ là ta đưa cho hắn một kinh hỉ. Nói xong, hắn sải bước hướng về Đại Vương Sơn thư viện mà đi. Nghị luận ở giữa, Chu Thanh Mạn sắc mặt đã khôi phục như thường, thân thể cơ năng cũng bắt đầu trên diện rộng cải thiện, sinh mệnh khí tức bắt đầu trở nên bình ổn mạnh mẽ. Mắt thấy như thế, Hồng Đan Sư sắc mặt là triệt để âm trầm xuống, biểu lộ ngưng kết, so đốc tức còn khó nhìn hơn. Thần sát hắn lóe lên, liền xoay người, chuẩn bị xuyên qua đám người mà đi. Nhưng, không đợi hắn hành động, một đạo trêu tức thanh âm liền văng lên, vượt trên mọi người ồn ào âm thanh, rõ ràng chuyển vào mỗi người trong thai. Hồng Đan Sư, ngươi chuẩn bị đi nơi nào? Chẳng lẽ mình lời hứa quên? Chu sở hào thân hình thoát một cái, đã xuất hiện tại Hồng Đan Sư trước mặt, trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng nhìn lấy hắn Hắn lời nói làm cho tất cả mọi người sắc mặt đều biến đến vô cùng cổ quái, từng cái cười trên nỗi đau của người khác nhìn lấy hồng đàn sư, bọn họ có thể không quên hồng đàn sư hứa hẹn. Có vẻ như nhìn hồng đàn sư tức cức, so nhìn đại vương Sơn cười chê phải có thú nhiều. Cười chê, lão phu nhất ngôn cửu đỉnh, nói chuyện qua liền sẽ không thu hồi. Ta một mực đứng ở chỗ này, căn bản không chuẩn bị đi. Hồng đàn sư bị nhìn thấu, lại là tuyệt không cứng ngắc, lực lượng mởi phần nói. Ha ha ha, hy vọng như thế. Chu Sở Hào lạnh giọng nói ra. Hồng Đan sư mặt mũi tràn đầy tức giận, hư lạnh nói, "Ngươi không nên đắc ý quá sớm, có thể hay không cứu sống vẫn là hai chuyện." Mau nhìn, Chu Thanh Mạn ngón tay động. "Kờ mờn." Mi mắt cũng mở ra. Đánh mặt có lúc tới cũng là như thế vội vàng không kịp chuẩn bị, Hồng Đan sư vừa dứt lời, Chu Thanh Mạn đôi mắt thì chậm rãi mở ra, mở mịt nhìn lấy bốn phía. "Tỷ." Chu Thiên Vũ nước mắt đã chảy khô, hốc mắt đỏ thẫm, mang trên mặt vừa khóc lại cười biểu lộ rốt cục thân thể một đám, ngã trên mặt đất. Hắn thật sự là quá hư nhược, đầu tiên là phương diện tinh thần, lúc này lại cho Chu Thanh Mạn thua hơn phân nửa máu, liền xem như võ giả thân thể cũng không chịu nổi. Không chung, ta giống như là một cái rất dài mộng. Chu Thanh Mạn suy yếu đứng dậy, nhìn lấy Chu Thiên Vũ, nhìn lấy hắn tiểu tụy bộ dáng, thì đệ hai người lại là ôm cùng một chỗ. Tỷ, hết thảy đều là đan thấp hại, bọn họ cho ngươi ăn căn bản không phải bổ thiên đan, mà chính là đoạn thiên đan. Hết thể cũng chỉ là muốn lợi dụng chúng ta Đại Chu Hoàng Tộc A. Chu Thiên Vũ lúc này coi như suy yếu, trong mắt hận ý lại là càng đậm, hận không thể đem đan tháp trực tiếp xóa đi. Đan tháp cử động lần này thật sự là không được gỡ chuộng, thậm chí ngay cả mang theo cản vũ quốc tại mọi người trong lòng địa vị cũng hạ xuống một mảng lớn. Ánh mắt mọi người rơi vào Hồng Đan Sư trên thân, đều là treo tức vô cùng, bên trong hàm nghĩa không cần nói cũng biết. Hồng Đan Sư, không biết ngươi có thể lấy thực hiện chính mình lời hứa. Chu sở hào hiếp mắt chữ gắt gao nhìn chầm chầm Hồng Đan Sư. Mọi người cũng nhao nhao cho Hồng Đan Sư nhường ra một cái không gian, có thể để hắn thi triển. Lao phu. Hồng Đan Sư sắc mặt đỏ bừng, đã chuẩn bị bỏ đi mặt mò chơi xấu, nói chung tuyệt không thừa nhận. Mặc kệ thế nào nói, cái này cất là tuyệt đối không thể ăn. Mời mọi người đều làm chứng, nếu như Chu Thanh Mạn thật bị cứu trở về, ta thì đất cức. Mời mọi người đều làm chứng, nếu như Chu Thanh Mạn thật bị cứu trở về, ta thì không cần kinh ngạc Không sai, câu nói này chính là ta nói. Nhưng, không đợi hắn phủ nhận, một bên Tô Vũ lại là trực tiếp xuất ra một cái vương vức hộp, ở phía trên nhấn mấy lần, lập tức, Hồng Đan Sư thanh âm từ trong chuyển đến, âm lượng cực lớn, rõ ràng vang vọng tại tứ phương, mà lại càng là tuần hoàn phát ra hình thức. Hồng Đan Sư, chúng ta đều biết người dám làm dám chịu, nếu không, mấy câu nói đó chắc muốn tại chỉnh cái thần vực lưu truyền rộng rãi. Tô Vũ thanh âm không mặn không nhạt chuyển đến, để Hồng Đan Sư sắc mặt trong nháy mắt tái nhận. Há hốc mồm, nói không nên lời một câu. Đừng nói là hắn, tất cả mọi người ngốc, nhìn lấy cái kia cái hộp vông, còn tưởng rằng là cái gì như bức pháp bảo. Trên thế giới thế mà còn có như thế cái đồ chơi. Có thể đem người nói chuyện trò quay xuống. Chứng cơ rành rành, Hồng Đan Sư nếu như còn phủ nhận, cái kia không thể nghi ngờ thật sự là đánh mặt chính mình. Chẳng lẽ ngày hôm nay thật có thể may mắn nhìn một chút đốc cất thịnh yến. chương 848, Đầu Hũ Thối Cung Cức. Toàn trường tĩnh mịch. Máy ghi âm bên trong thanh âm như trước đang phát ra, không ngừng lượn vòng tại trong thai mọi người. Mà ở đỉnh đầu mọi người bên trên, không chí trên thân không đến sợi vải, theo gió tới lui, mà tới đối đầu. Hồng Đan Sư thì là một mặt màu gan heo, liền xem như nhạc các cùng họa các người không khỏi rời xa, một bộ hoàn toàn không đếm xỉa đến bộ dáng Đi, dắt một con chó đến. Chu sở hào cười lạnh nhìn lấy Hồng Đan Sư, mở miệng phân phó nói. Trong đám người, tự nhiên có đại chu hoàng tộc người, không dùng một lát. Thì dắt qua đến một đầu đại hoàng Cẩu nhìn bộ kia vẻ hoài bộ ráng, hẳn là bị hạ nhân thuốc sổ, lợi cho thông liền. Chu sở hào, ngươi đừng khinh người quá đáng. Hồng đan sư trong mắt không ngừng chuyển động, tức giận đến toàn thân run dậy, không khỏi có chút tuyệt vọng. Chuyện này bị nhiều người như vậy vây xem, hắn căn bản không có cách nào quy nợ, không chỉ là chính hắn, toàn bộ đan thắp danh tiếng đều hủy. Ha, ha ta khinh người. Chu sở hào khép cười một tiếng, sầm mặt lại, các người đan thắp liên hợp cản vũ quốc Vì lợi ích một người, kém chút làm hại nữ nhi của ta thân vẫn, ngươi nói một chút, đến cùng là ai khinh người quá đáng. Ha ha ha, chú quốc quân lời ấy sai rồi. Đúng lúc này, một cố lực lượng không do đem đám người lấy ra, chỉ thấy Hoàng Phủ lãng cùng đoan một lấm bọn người chầm chậm đi tới. Không chí bị treo ngược tại thư viện trên không, mà Hồng Đan Sư lại đứng trước đấp tức khốn cảnh. Hai người này đều là cản vũ quốc quân đội bạn, nếu như lúc này hắn chả không đứng ra, như vậy chắc vô số người đều đau lòng hơn. Tất cả mọi người là vì lệnh ái bệnh tình, ai cũng không muốn đem quan hệ làm cương. Hoàng phủ lãng nhìn lấy chu sờ hảo, thanh âm nhạt nhạt, tốt tựa như nói một kiện thưa thất chuyện bình thường, ta có thể làm chứng, hồng đan sư sử dụng cũng là bổ thiên đan, chỉ là có thể là bởi vì đan dược ghi chép không rõ, cho nên mới sẽ xuất hiện loại tình huống này, một đợt hiểu lầm A Hắn nói nhẹ nhàng linh hoạt, một cái sống sở sở sinh mệnh, một câu hiểu lầm liền chuẩn bị đem chuyện này cho bỏ qua đi. Ha ha, hoàng phủ hoàng tử. Ta thừa nhận ngươi thiên phú dị bẩm, nhưng là tha thứ ta nói thẳng, ngươi tại luyện đàn chi thuật phía trên tạo nghệ cơ hồ tiếp cận về không, ngươi có cái gì tư cách làm chừng cái kia chính là bổ thiên đan?" Chu Sở Hào lời nói được không chút khách khí, có thể nói đem hoàng phủ Lãng hướng bị chết tội, có điều không có quan tâm, như là đã vạch mặt, cũng không cần phải giả bộ, mà lại hắn thân là nhất quốc tri quân, nếu như ngay cả vì nữ nhi của mình đòi công đạo lực lượng đều không có, như vậy như hà thống lĩnh nhất quốc?" Hoàng phủ Lãng sắc mặt trầm xuống, Không nói gì, trong mắt lóe lên một tia nồng đậm sắc cơ, không che giấu chút nào. Đoan Mục lẫm trên khỏe miệng nghiêng, khẽ cười một tiếng mở miệng nói, Chu Quốc Quân lời nói không khỏi cùng quá buồn cười, vậy chính ngươi lại có cái gì chứng minh tư cách đan dược này cũng là Đoạn Thiên đan? Đoạn Thiên đan đã bị Chu Thanh mạng ăn, dược lực bị phân giải, trừ phi đan pháp chính mình đem đan dược xuất ra, nếu không căn bản không ai có thể chứng minh đây chính là Đoạn Thiên đan. Thực dược hiệu cũng là tốt nhất chứng minh, trong lòng mỗi người đều có nhưng lại cũng không thể làm kiên quyết chứng cứ. Các người vô sỉ Chu Mỗ sớm đã có thấy biết, tranh luận không tranh biện đã không có chút ý nghĩa nào, ta hiện tại chỉ quan tâm Hồng Đan sư có phải hay không một cái dám làm dám chịu người. Chu Sở Hào lời nói nói năng có khí phách, không sợ chút nào, ánh mắt nhìn về phía Hồng Đan sư. Nhất thời nói đùa, há có thể thật chứ? Đoan Mục Lâm khoát khoát tay, mang theo một tia trêu tức, mà lại chỉ bằng vào loại này không biết từ nơi nào xuất hiện đồ vật làm sao có thể làm chứng? Nói không chừng chỉ là Đại Vương Sơn cố ý bắt chước Hồng Đan sư thanh âm, vu ha ha. Hắn chỉ máy đi âm, thanh âm không mặn không nhạt. Nghĩ một lát tiếp tục nói, ở hiện trường nhiều người như vậy, xem ra vừa mới phát sinh hết thể đều hiểu rõ, không bằng để bọn hắn đến làm chứng tốt. Vừa mới nghe được Hồng Đan sư hứa hẹn, mời tiến về phía trước một bước, để cho ta cùng Hoàng Vừa Hoàng tử nhìn xem. Hắn đem chính mình cùng đầu một hoàng tử cắn đến cực nặng, ý huy hiếp mười phần. Theo hắn lời nói rơi xuống, chúng người đưa mắt nhìn nhau đối mặt vài lần. Lại là không ai dám tiến lên Ta vạn đạo kiếm tông làm chứng Thì còn có ta tư đồ ra Ta đông hoang quốc cũng có thể làm chứng Tư đồ lao tổ cùng tần tông chủ lại là từ đằng xa hô to đi tới Chu sở hào cũng là thanh âm trầm giọng nói Hắn lời nói được hiểu rõ Ta cũng có thể làm chứng Ý thế hiếp người Lật ngược phải trái Càn vũ quốc thật đúng là cho chúng ta khai nhạc hân giới Chỉ bằng dạng này Làm sao có thể nhất thống thần vực Hoàng phủ lãng lại là đối bọn họ lời nói mắt điếc hay ngơ cười nhạt nói, chỉ bằng mấy người các người, có cái gì tư cách làm chứng, rõ ràng cũng là hỗn vốn vua a. Đối với ở hiện trường nhân số tới nói, bọn họ xuất hiện lộ ra không quan trọng gì, tái nhợt vô cùng. "Suỵ, nguyên lai like chỉ là một trận nháo ta. Đoan Mục Lâm thủy cười một tiếng, để Chu Sở Hào sắc mặt trở nên càng vì âm trầm, tiếp lấy hắn nhìn về phía Tô Vũ, mang theo một tia giễu cợt, "Tô đại vương, không biết ngươi có hay không cái gì muốn nói?" Tô Vũ vốn là một mực chỉ là làm một tên người đứng xem. Nghe vậy cái này mới chậm rãi ngừng đầu, có chút khinh thường nói, công đạo tự tại nhân tâm, vốn là ta liền không có trông cậy vào để hồng đan sư đấp cước, các ngươi như thế không biết xấu hổ phủ nhận, cùng ta mà nói, cũng không có cái gì ảnh hưởng. Hắn lời nói được cực nhẹ trung hợp, lại là để hồng đan sư sắc mặt hơi đổi, không khỏi thốt ra, kinh ngạc nói, ngươi thật không chuẩn bị. Liền xem như càn vũ quốc bảo vệ hắn, để hắn tránh thoát đấp cước vận mệnh, nhưng là hắn danh vọng không thể nghi ngờ hội bị thương nặng, tiếng người đáng sợ. Hoàng phủ lãng cũng là sắc mặt hơi hơi dừng một chút, việc này nếu là có thể hòa bình giải quyết, tự nhiên là không thể tốt hơn. Không tệ. Tô vũ gật gật đầu, thanh âm vô cùng thành khẩn, âm vũ nói, tất cả mọi người là trên giang hồ thai to mặt lớn nhân vật, mà lại ta và ngươi vốn cũng không có thủ lớn bao nhiêu hóa nghiệm, tại sao lại như vậy làm khó dễ ngươi. Vốn là chỉ là muốn để ngươi ăn chút đầu hũ thối niềm vui thú một chút ta. Đầu hũ thối. Hồng đan sư hơi sướng sở, mang trên mặt một tiêu kinh nghi Thì ra là chuẩn bị cho Hồng đan Sư ăn đầu hũ thối, ta nói sao, thật làm cho Hồng Đan Sư đấp tức cái kia cũng quá mức. Đầu hũ thối, đó là cái gì? Ha ha ha, không biết đi, tại Vân Thành có một nhà đại vương Sơn quán ăn, có một loại món ăn cũng là đầu hũ thối, tại cái kia một mảnh mấy cái thành trị nhưng là có tên Mỹ Thực. Ta cũng đã được nghe nói, nghe nói nơi đó đã đem ăn cơm xem như mỗi ngày thiết yếu, liền xem như cao dai võ giả, một ngày ba bữa đều thiết yếu, thậm chí sẽ đoạt đi xếp hàng. Các người vậy cũng là nghe nói, ta nhưng là thật có vừa hên ăn rồi một lần, mà lại cũng là đầu hú thối. Không thể không nói, mùi vị đó xác thực so cất còn túi hơn, có điều bắt đầu ăn sắc thực xốp giòn hương ngon miệng, khiến người ta khó quên, ta tìm một cơ hội phải lại đi một chuyến. Trong đám người, tự nhiên có không ít người đi qua Vân Thành, càng là có người tại Đại Vương Sơn quán ăn ăn rồi, lập tức truyền đến từng tiếng tiếng khen, càng nhiều thì hơn là dư vị, có thể thấy được Đại Vương Sơn quán ăn đã dần dần xâm nhập nhân tâm. Trường 849, không phải nói bắt đầu ăn thơm không? Ha ha, thì ra là thế. Hồng Đan Sư sắc mặt buông lỏng, lộ ra một bộ như chút được gánh nặng nụ cười. Ta hồng mỗ nói chuyện qua tự nhiên muốn nhận, vậy thì mời Tô Đại Vương đem cái kia đầu hũ thối cho lấy ra đi. Nội tâm của hắn âm thầm cười lạnh, xem ra Đại Vương Sơn Đại Vương cũng là thức thời người, cũng không dám đắc tội nhóm người mình. Tô Vũ cũng không nói chuyện, rất là cấp tốc xuất ra một cái nổi cùng một đống hắc bên trong kẹp vàng đầu hũ thối. Đậu hũ thối một khi xuất ra, không ít người mi đầu thì bỗng nhiên nhăn lại, thứ này bề ngoài không khỏi cũng quá không giống dạng, riêng là không thiếu nữ tử, không khỏi đem đầu cho nghiêng đi, có chút buồn ôn. Làm đậu hũ thối chỉnh tự rất là đơn giản, tại tăng thêm song gia vị sau, tô vũ đem đậu hũ thối để vào trong nồi đúng như, vây xem tất cả mọi người là hiếu kỳ nhìn lấy. Ừ ngực ừ ngực, vẹn vẹn nửa chén trà nhỏ thời gian, trong nồi đã bắt đầu lan lột, mà nương theo mà đến, thì là một cô hôi thối. Ô. Thối quá. Thế này sao lại là cái gì đầu hũ thối, rõ ràng cũng là cước. Có người hoàng sợ nói, chỉ cái nổi, có loại trực tiếp quay người thoát đi xúc động. Vân Hồng trong mắt tràn đầy ghét bỏ cùng khinh bị, tiếp lấy đối với lạc khinh em nói ra, lạc tiên tử, như thế đồ dơ bẩn vẫn là không muốn hư tiên tử mi mắt, nơi này không ở cũng được. Đúng vậy a khinh âm loại vị đạo này ta một khắc cũng không chịu nổi, đi thôi. Hồng Lăng cũng là mở miệng nói ra, mang theo cực nồng chắn ghét. Đánh đàn vốn là coi trọng tâm cảnh, không muốn động tâm vì ngoại vật dao động, trầm xuống tâm nhìn kỳ hăng nói đi. Lạc khinh âm thân là nữ tử, lại là một cái duy nhất không có bởi vì đầu hũ thối mùi vị cùng hình tượng mà những mày nữ tử, đôi mắt lạnh nhạt, hoàn toàn lấy một loại thứ ba thị giác quan sát. Hồng Đan Sư chăm chú nhìn Tô Vũ, tức giận bể phổi nói, người đang chơi ta. Đây là đầu hũ thối. Không thể giả được. Tô Vũ sắc mặt không thay đổi, tiếp lấy nhìn về phía đám người, không phải có không ít người ăn rồi đầu hũ thối sao Người hỏi bọn họ một chút liền biết, không sai, đúng là đầu hũ thối mùi vị. Lúc này thì có người nói, hắn ngửi được cái mùi này, chẳng những không có không chút nào vừa, ngược lại nuốt nuốt nước miếng một cái, tựa như thèm ăn. Ta cũng có thể làm chứng. Lại có người nói nói, tiếp lấy không khỏi nhìn về phía tô vũ, mang theo vẻ mong đợi, tô đại vương, ta vẫn là hơn một tháng trước tại Vân Thành ăn rồi một lần đầu hũ thối, thèm ăn cực kỳ, có thể hay không để cho ta cũng nếm thử. Đúng vậy a tô đại vương. Như thế nhiều dù sao cũng ăn không rơi không phải. Không chỉ là hắn, không ít người thế mà đều nói ra loại này thỉnh cầu, hoàn toàn không để ý người chung quanh kinh ngạc ánh mắt. Bọn họ lời nói để hồng đan sư mi mắt sáng rõ, đúng a tìm người nếm thử liền tốt. Không đợi Tô Vũ nói chuyện, hắn liền tự chủ trương cao giọng nói, có thể, tự nhiên có thể, các người nhanh đi nếm thử. Tô Vũ cũng không thèm để ý, mà chính là gật gật đầu, các người đến ăn đi, lần này miễn phí. Wow. thật tô đại vương Ngươi thật đúng là quá tốt, tại Vân Thành, cái này đầu hũ thối cần phải một cái thượng phẩm linh thạch một khối nha. Đúng vậy à, không chỉ có không cho hồng đàn sư tiếp bị trừng phạt, thế mà trả lại cho hắn ăn thứ đồ tốt này, ngươi thật sự là quá nhân tử. Những người này theo tô vũ trong tay tiếp nhận đầu hũ thối, lập tức cảm kích vạn phần, không nói lời gì nói, tiếp lấy hồng hộp bắt đầu bắt đầu ăn, đó là một cái ăn như hổ đói, như thế hùng vi cảnh tượng, để vây xem tất cả mọi người nhìn trận mắt hốt xấu Người nào đều sẽ không nghĩ tới, loại vật này lại có thể có người có thể ăn hạ, hơn nữa còn một bộ xay xưa ngon lành bộ dáng, tại phối hợp loại này mùi thối, để không ít người buồn nôn cảm giác mạnh hơn, một chút năng lực chịu đựng kém, đã bắt đầu nôn ra bản thân mật. Ăn ngon, ăn ngon a. So vân thành bên kia làm còn tốt hơn ăn. Tô Vũ cho bọn hắn phân cũng không nhiều, bọn họ ăn xong sau, trông mong nhìn lấy trong nổi, vẫn như cũng là một bộ vẫn chưa thỏa mãn bộ dáng. Cái này cái gì đậu hũ thối, thật như thế ăn ngon. Hồng lăng đều nốc, nếu như những người này chỉ là đựng giả vờ giả vịt, cái kia không khỏi cũng quá liều đi. Hồng đan sư cũng là khó có thể tin nhìn lấy những điên cuồng đó ăn thử mọi người, thần sắc có chút hoảng hốt. Có điều nhưng là như cũ không yên lòng bên trong cảnh giác, mà chính là ánh mắt quét qua, đối với phía sau một đám người nói ra, các ngươi cũng đi nếm thử. Đám người kia trên mặt hiện lên một kia đắng chắc cùng do dự, há hốc mộm, lại là không nghĩ tới đi. Thất thần làm gì sao? Để cho các ngươi đi các ngươi liền đi. Hồng Đan Sư quát lệnh một tiếng, mang theo một chút không kiên nhẫn, đám người kia bất đắc dĩ, chỉ có thể cùng ăn đầu hũ thối hàng ngũ. Bưng đầu hũ thối, bọn họ lòng tràn đầy cự tuyệt, tại Hồng Đan Sư nhìn soi mói, lúc này mới tâm không cam tình không nguyện đem đầu hũ thối nhét vào trong miệng. Hả? Bọn họ mi đầu bỗng nhiên nhảy một cái, mang trên mặt một kia kinh nghi, miệng bẹp bẹp nhấm nuốt một phen, lại là trực tiếp đem một khối đầu hũ thối một ngụm nuốt vào. Ăn ngon, đây là ăn ngon thật. bọn họ miệng một lời Không nói lời gì, kẹp lên khối thứ hai mở bắt đầu ăn. Ăn ngon thật. Hồng Đan Sư tiếp tục xác nhận nói. Đây là ta ăn rồi thức ăn ngon nhất. Bọn họ chắc chắn vô cùng, đảo mắt công phu, cái kia phần đầu hũ thối đã vào trong bụng. Hồng Đan Sư sắc mặt cái này mới hoàn toàn trầm tĩnh lại, mang theo vô cùng vui mừng nụ cười, nhìn về phía Hoàng Phủ lắng nói. Ha ha ha, xem ra tiểu tử kia còn biết nặng nhẹ, không dám đắc tội chúng ta, ngược lại tại hướng chúng ta lấy lòng. Ta đã nói rồi. Một cái không có danh tiếng gì tiểu môn tiểu phái, sao là lực lượng dám cùng chúng ta đối nghịch? Tiếp lấy hắn mở rộng bước chân, đẩy ra đám người, trực tiếp hướng về Tô Vũ Phương hướng đi đến. Vừa đi hắn một bên quát, các người đều mau tránh ra cho ta, ta hổng mỗ người nói lời giữ lời, nên ăn liền phải ăn. Hắn âm thanh vang dội vô cùng, lực lượng mười phần, sợ người khác không biết hắn là một cái giữ lời hướng người, đi vào Tô Vũ trước mặt, Tô đại vương, có chơi có chịu, thứ này ta ăn. Mà lại tuyệt sẽ không nháy một chút mí mắt. Hồng đan sư quả nhiên là trọng cam kết người. Tô Vũ khỏe miệng niết lên một tia mịt mờ đường cong, cho hắn theo trong nỗi thịnh lên một bát, đưa tới trước mặt hắn. Ta hồng mỗ một đời người làm việc, xứng đáng thiên, xứng đáng hành tẩu giang hồ, danh dự đệ nhất. Hắn bưng lên đậu hũ thối, dơ cao khỏi đỉnh đầu, thậm chí còn đi một vòng, để người chung quanh đều nhìn qua, mọi người xem trọng, ta cái này ăn. Vừa dứt lời, hắn kẹp lên một khối, thì nghĩa vô phản cố nhét vào trong miệng, bẹp bẹp miệng phi tốc nhấm nuốt. Hả? Có điều ngay sau đó, hắn mi đầu thì thật sâu nhăn lại, xanh cả mặt, cả khuôn mặt nắm chặt thành một đoàn chỉ cảm thấy dạ dày nhấp nô nhúc ních, có một loại nôn mửa xúc động. thối quá, thứ này thật đạ mâu thối, cái này cũng có thể gọi ăn ngon. Đầu bóc bã đậu đi. Có điều lúc này đã là tên đã trên dây, không phát không được, nương theo lấy dầm một tiếng, hắn thật vất vả đem bên trong miệng đầu hũ thối nuốt xuống, lúc này mới nhìn về phía phía sau đám người kia, khó có thể tin gầm nhẹ nói, cái này cũng cứ gọi tốt ăn. Các ngươi không phải nói ngửi lên thối, bắt đầu ăn thơm không? chương 850, nhân vật trao đổi. Khi nói chuyện, hắn dạ dày còn đang không ngừng bốc lên, một cỗ sóng nhiệt từ nội bộ bay lên, càng là mang theo một loại hôi thối, để hắn kém chút trực tiếp phun ra. Cái kia, chúng ta, đúng là cảm giác ngon a Đám kia người đưa mắt nhìn nhau, có chút không xác định chật chật ăn xuống ba, yếu ớt nói ra, ăn ngon, cái này có thể gọi tốt ăn. Hồng đan sư tóc đều dựng thẳng lên đến, thanh âm thê lương. Gào thét lên tiếng, các ngươi vị giác có phải bị bệnh hay không? Cái này mẹ nó cũng là một cố cất vị, ăn ngon. Nâng lên cức, sắc mặt hắn đột nhiên cứng đờ, tiếp lấy một cố vô cùng cuồng bạo buồn nôn cảm giác sông lên đầu, để khoé miệng của hắn đều điên cuồng co quắp, sắc mặt càng là từ đỏ chuyển xanh. "Ọe." Rốt cục cũng nhịn không được nữa, một cỗ màu đen chất lỏng từ trong miệng hắn phun ra. Thứ này mang theo khó tả hồi thối, hoàn toàn lấn át nguyên bản đầu hũ thối mùi vị, làm cho tất cả mọi người đều là cho mày. Trước tiên rời xa hán, mang theo vô cùng ghét bỏ. Ngoa tào. Cức. Đây tuyệt đối là cức. Chơi ạ. Hồng Đan Sư đất cức. Cái này đan tháp muốn nổi tiếng. Sợ, Hồng Đan Sư là thần vực thành lập tới nay vị thứ nhất đất cức, tuyệt đối sẽ ghi chép tại sử sách phía trên. Vẹn vẹn ba cái hô hấp thời gian, lấy Hồng Đan Sư làm tâm điểm, hoàn toàn hình thành một cái 10 m trở lên chân không khu vực, mọi người đều là che mũi, trong mắt mang theo ngạc nhiên cùng ghét bỏ ánh mắt. Liền xem như bị treo ngược lấy không chí cũng là thân thể không ngừng vặn vẽo dâyyr dùa ý đồ rời xa người người Hồng đan sư nôn mửa không ngừng cơ hồ muốn đem nội tạng cho phương ra không khống chế được ho khan cả khuôn mặt đã biến thành màu gan heo chỉ tô Vũ ngón tay run dậy kịch liệt lửa giận trong lòng cơ hồ có thể đem chính hắn cho thiêu chết Hồng đan sư dám làm dám chịu liền tức đều ăn đến như thế nghĩa vô phản cố đại nghĩa Lăng nhiên loại tinh thần này quả thực là khiến người ta nổi lòng tôn kính Tô mũ đội phục bội phục Tô Vũ mang trên mặt một bộ kính để biểu lộ tiếp lấy tựa như cái gì sự tình đều không có phát sinh đối với Hồng đan sư không chút nào để ý phối hợp nằm tại trên ghế nằm người muốn chết Hồng đan sư toàn thân khí thế ẩm vang bạo phát mi mắt bên trong tràn ngập tơ máu chán nổi gân xanh lồi, đã hoàn toàn đến mất khống chế ở mép giống một tiếng rồng gầm vangg lên chu sở hào thân thể ngăn tại Tô Vũ trước mặt ánh mắt lạnh lùng nhìn chầmầm chầm hồng đan sư trơmọ nói Hồng đan sư lập tức sau đó như thế hưng phấn sao? Muốn hay không sở mỗ cùng ngươi luận bàn một chút? Chu Sở Hào, ngươi khẳng định muốn cùng ta đan tháp là địch. Hồng đan sư gào thét, nước bọt bay tứ tung, mang theo một chút màu đen ô hễ. Chu Sở Hào mi đầu bỗng nhiên nhíu một cái, không khỏi lùi lại mấy bước, một mặt ghét bỏ, ngươi vẫn là không muốn nói chuyện thật tốt, mùi tối ngập trời. Hồng đan sư toàn thân khí thế càng tụ càng dày đặc, ngọn lửa màu xám bay lên, bao trùm toàn thân, một bộ vận sức chờ phát động bộ dáng. Dừng tay, chúng ta đi. Có điều đúng lúc này, quắt lệnh một tiếng từ hoàng phủ lãng bên trong miệng truyền ra, nói xong, lại là lệnh lùng quét tô vũ liết một chút, quay người rời đi. Nhị hoàng tử. Hồng đan sư thanh âm khẳng khẳng, có chút không cam lòng. Đi. Hoàng phủ lãng mang theo một tia không kiên nhẫn, ra lệnh, không muốn dừng lại dù chỉ một khắc. Chuyện này tiếp tục náo loạn đối bọn hắn không có một chút chỗ tốt, ném người đã ném đến nhà bà ngoại, tiếp tục quấn đấu nữa cũng không có ý nghĩa tranh thủ thời gian lắng lại mới là vương đạo. Hồng Đan sư mặt bởi vì phẫn nộ mà thay đổi đến vô cùng vật mẹo, sắc mặt dữ tợn, gắt gao nhìn chầm chầm Tô Vũ Cùng Đại Chu hoàng tộc, xem lẫn hận ý ngập trời, "Đại Vương Sơn, Đại Chu hoàng tộc, các ngươi trở lấy, không để cho các ngươi xóa tên, ta đan tháp hưởng là thánh địa." Trận này kỳ vui, lấy Hồng Đan sư đấp tức mà hạ màn kết cục, càng là trở thành vô số người đề tài nói chuyện, không thể nghi ngờ, Đại Vương Sơn cùng đan tháp đều lửa, Hồng Đan sư càng là thành một giới danh nhân, mọi người đều biết. Ha ha ha, Tô Đại Vương, sự việc ngày hôm nay thật sự là vô cùng cảm kích, sau này Phàm là có dùng đến chu mô địa phương cứ mở miệng. Chu sở hào nhìn lấy Tô Vũ, ánh mắt chân thành mở miệng nói, ta chỉ là thương nhân thôi, các ngươi dùng tiền nhìn ta sách, cái này là chính các ngươi lựa chọn. Tô Vũ không có vấn đề nói. Trước đó là chu mô kiến thức nông cạn, bằng không thì cũng sẽ không hại tiểu nữ. Chu sở hào thanh em bên trong mang theo cảm thán, Tô Đại Vương mới là hoàn toàn xứng đáng nhân trung chi hùng, bội phục Nghĩ một lát, hắn lại lần nữa xuất ra một chút vũ ký, nói tiếp, tiểu nữ bệnh tình còn không coi ổn định, đây là đọc sách phí dụng, chú mô cũng chuẩn bị tại trong tiệm sách đào tạo sâu. Dễ nói, đi vào đi. Tô vũ gật đầu. Chú sở hào thiên ân vạn tạ tiến vào thư viện, tô vũ lại là lông mày níu lại, nhìn về phía một bên khác, họa các cùng nhạc các người thế mà vẫn không có, càng là hướng về chính mình nơi này đi tới. Vân Hồng vẫn là trước sau như một phong độ nhẹ nhàng, là khinh âm lãnh đạm cao ngạo. Hồng Lăng thì là ôm một cầm, một bộ không coi ai ra gì bộ dáng. "Tô đại vương, ta muốn tại ngươi nơi này đọc sách, tìm chút liên quan tới nhạc khúc thư tịch." Lạc Khinh Âm cực kỳ ít nói, lần này lại là chủ động mở miệng nói ra. Tiếp theo, cánh tay nàng vung lên, đến bản Vũ ký thì xuất hiện trong tay. Nhưng Tô Vũ lại là lắc đầu, sắc mặt lạnh nhạt nói, trước mắt trong quán âm nhạc loại thư tịch không đối ngoại cung ứng, mời trở về đi. "Uy, chúng ta tới nhìn ngươi thư tịch là để mắt ngươi, thì các ngươi trong quán nhạc phủ" Làm sao có thể cùng chúng ta nhạc các đánh đồng Một bên hồng lăng lập tức mắt đẹp trừng trừng Lạnh lùng nói ra Chúng ta đại vương Sơn nhạc phổ như thế nào Các ngươi tự nhiên sẽ tại Long Phượng lôi phía trên kiến thức đến Mời trở về đi Tô Vũ khoát khoát tay Thuận miệng nói ha ha thật sự là buồn cười Ta thừa nhận các ngươi đại vương Sơn xác thực có chỗ hơn người Nhưng cái này cũng không hề có thể làm ngươi cao điệu tư bản Vân hồng mắt lạnh nhìn Tô Vũ Mang theo một tiếng ngạc mạn Tại trước mặt chúng ta Các ngươi cái gì đều không phải là, đưa tay ở giữa thì có thể đưa ngươi nhóm bị tiêu diệt. Tô Vũ đôi mắt hơi hơi trầm xuống một cái, quét Vân Hồng liếc một chút, khỏe miệng nhếch lên một tia đường cong, ngả ngớn hỏi thăm, ngươi vẽ tranh rất lợi hại. Họa các các chủ đệ tử thân truyền. Vân Hồng thanh âm bên trong mang theo một tia tự đắc, nhưng lại ra vẻ khiêm tốn nói, tuy nhiên còn không cách nào làm đến họa sống hết thảy, nhưng là tầm thường chim bay cá nhảy, phất tay liền có thể hoàn thành. Họa các thực họa theo các giống nhau, binh khí đều là bút. Mà lại dựa vào đều là ý cảnh, một cây bút liền có thể phá vỡ sơn hà nhật nguyệt, thay trời đổi đất, chỉ là một cái là vẽ tranh, một cái là làm thơ, tuy nhiên có cùng nguồn gốc, nhưng tính chất lại khác. Tô Vũ lần trước đi nho thí, trên vách tường nhưng cũng có lấy bích hoạ, mà lại cuối cùng nhất là dựa vào lấy cầm mới có thể đem thi từ hoàn mỹ dung hợp, có thể thấy được nho đạo ba cái này vốn là chặt chẽ không thể tách rời. Người cảm thấy mình rất mạnh, cảm thấy ta là hết ngồi đại giếng. Nhưng nhưng biết nhân vật trao đổi thực có lúc chỉ là trong chấp mắt ta. Tô Vũ cười nhìn lấy Vân Hồng, ta chỗ này có một bức họa, có điều lại thiếu một đôi mắt chữ, không biết ngươi có thể hay không đưa nó bổ đủ. chương 851, sóng ngầm chưa giờ. Họa. Vân Hồng ánh mắt lộ ra một kia khinh miệt, khinh thường cười nói, chúng ta họa các người nhưng là không phải như thế dễ dàng xuất thủ, có điều chỉ cần Tô Đại Vương đáp ứng ta một cái điều kiện, để ta giúp ngươi nhìn xem cũng không sao. Cứ nói đừng ngại. Vân Hồng nhìn Lạc khinh âm liếc một chút, nói tiếp, nếu là ta trả lời để Tô Đại Vương hài lòng, còn mời Tô Đại Vương để Lạc cô nương tiến vào thư viện nhìn qua. hắn đây là thuận nước đầy thuyền, tại Mỹ nữ trước mặt biểu hiện mình. Có thể, Tô Vũ tùy ý gật gật đầu, tiếp lấy quay người hướng đi thư viện, không dùng một lát, trong tay liền cầm một bức tranh đi ra. Vân Hồng mi mắt hơi nhíu, có chút hăng hái theo Tô Vũ trong tay tiếp nhận tranh vẽ, chậm rãi mở ra. Nay họa quyển bên trong vẽ chính là một đầu thanh long. Từ trên xuống dưới chậm rãi mở ra, lúc đầu cũng không có cái gì lạ thường, đầu tiên là thủ lĩnh lộ ra, rất có uy nghiêm cùng khí thế. Mà tại con rồng này hốc mắt lại là trống rống, hoàn toàn không có trống mắt. ha ha người con rồng này tuy nhiên cũng coi là không tệ, nhưng chỉ là giống như mà thần không giống, uy nghiêm dáng vẻ chỉ là cố làm ra vẻ, bên ngoài và ngọc bên trong tối giữa. Vân Hồng một bên kéo ra vừa mở miệng bình luận. Không xem qua chữ chính là một bức họa quan trọng một khoản người tới tìm ta điểm. Xem như tìm đúng người. Tô Vũ cũng không nói chuyện, chỉ là yên tình nhìn lấy hắn mèo khen mèo dài đôi Bức tranh càng kéo càng dài, mà Vân Hồng sắc mặt cũng càng ngày càng ngưng trọng, đến mức một câu đều không có cách nào nói ra yêu, hô hấp đều biến đến dồn dập lên. Càng La hướng xuống, con rồng kia thì càng hoàn mỹ, thậm chí toàn thân lân phiến cũng bắt đầu lật ra lộc lây, đã từ mặt phẳng biến thành lập thể, mà lại không biết có phải là ảo giác hay không, hắn chỉ cảm thấy con rồng này thế mà đang hô hấp. Long Thiên Sinh thì cao quý, Mà long tức càng là làm cho chú có sinh vật đáng sợ. Vân Hồng Kim lòng không được nuốt nuốt nước miếng một cái, chỉ cảm thấy hai tay phát run, trên trán cảm thấy hiện ra mồ hôi, lại không thua trước đó kinh cuồng. Hắn là hòa sĩ, hiểu được càng nhiều, trong lòng càng là kính sợ, hắn có loại dự cảm, nếu là mình tiếp tục mở ra, con rồng này liền sẽ theo hỏa bên trong bay lên, phiên Vân Phúc Vũ sẽ nát hết thảy. Long Uy phía dưới, hắn cao ngạo trong nháy mắt sụp đổ, đồng tử phóng đại, sắc mặt tái nhợt, tựa như bên trong định thân thuận Cứng tại nguyên chỗ. Xem ra ngươi không được. Tô Vũ theo trong tay hắn đem hỏa gỡ xuống, chụp khách nói, mời về. Như vậy, ta nhạc các thì sinh đợi đại vương Sơn tại Long Phượng Lôi phía trên chỉ giáo. Lạc Khinh Âm tự nhiên biết Tô Vũ trước đó ý tứ, đối với Tô Vũ hậm gật đầu, trực tiếp quay người rời đi. Ma Vân Hồng cũng vừa rồi như ở trong ngộng mới tỉnh, thật sâu nhìn Tô Vũ liếc một chút, đôi mắt trố sâu có một tia u ám, cũng không nói nhiều, trực tiếp quay người rời đi. Rời đi thư viện, Vân Hồng sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống, đối với người bên cạnh thấp giọng nói, người lập tức trở về hoa cát, nói cho các chủ, liền nói nơi này phát hiện thiên đạo cấp bậc bức tranh. Thiên đạo cấp bậc. Đệ tử kia sắc mặt đại biến, bỗng nhiên hít vào một ngụm khí lạnh, vô cùng kinh nghi nhìn lấy Vân Hồng, Vân Sư Huynh, ngài chắc chắn chứ. Thiên đạo cấp bậc bức tranh thế giới này sớm nên không tồn tại. Tuyệt sẽ không sai. Bang vào ta cảnh giới, có thể dao động ta bản tâm trừ thiên đạo bức tranh còn có thể là cái gì. Vân Hồng sắc mặt vô cùng ngưng trọng, nhưng là trong mắt lại là tràn ngập không gì sánh kịp hương phấn, mặc dù chỉ là bán thành phẩm, nhưng bức họa này sẽ là ta họa các đột phá bích chướng ý vào. Nhanh đi, khiến người ta tại Long Phượng lôi trước khi bắt đầu chạy tới. Vân Hồng thanh em gấp rút vô cùng. Người kia cũng biết việc này không thể coi thường, không nói thêm lời, lập tức lĩnh mệnh mà đi. Màn đêm buông xuống, không chí thân thể bỗng nhiên buông lỏng, cái kia xúc tu lại là đột nhiên thả ra, tiếp lấy biến mất không còn tâm tích. Hắn trên không trung hơi hơi rung động, liền an ổn rơi xuống đất, nhìn xem chính mình còn hai tay để trần, tiếp lấy đôi mắt thâm trầm quét thư viện liết một chút, nhấc chân gấp rút biến mất tại trong màn đêm. Nhếp tại lôi âm tự dâm uy, cũng không có người nào dám lưu tại dưới đáy chế dê Sư Minh, ngươi có thể trở về. Không hút xuất hiện tại đường đi một góc, đem sớm đã chuẩn bị kỹ càng áo cả xa cho không chí phụ thêm, tiếp lấy không cam lòng nói, cái này đại vương Sơn ma đạo thủ Pháp thật sự là quá mức quỷ dị, chúng ta thật là là không phải là đối thủ A-di-đạ Phật. Không trí tựa như quên chính mình là như thế nào mất mặt, mặt mũi tràn đầy nghiêm nghị, nghiệm tụng một phen khẩu hiệu, tiếp lấy trịnh trọng nói, ma đạo thủ đoạn càng là cao, đã nói lên chúng ta trên vai trừ ma trách nhiệm càng nặng, tuyệt đối không thể lười biếng. Hắn dừng một chút, nói tiếp, Phật viết, ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục. Tốt vào hôm nay là ta chịu nhục, chúng sinh tránh thoát chịu nhục vận mệnh, thật sự là may mắn. Ngã Phật Tử Bi. Sư huynh đại nghĩa. Căng nguyện hy sinh chính mình một người mà cứu vãn thiên hạ thương sinh, sau này Phật vị lúc có người một tịch. Không húc lập tức hét lại lên tiếng, hai người kẻ sướng người hoa, tốt không thoải mái. Sư đệ lời ấy sai rồi, Đại Vương Sơn như thế ma đạo hành hành, coi như thật có Phật vị, ta cũng căng nguyện từ bỏ, chỉ cầu độ hóa ma đạo. Không chí hiên ngang lâm liệt, nói tiếp, Đại Vương Sơn thư tịch thật sự là hại người rất nặng, càng là nhờ vào đó thu thập thiên hạ võ học, thật sự là ma đạo hưng khởi ngọn nguồn, phải ngăn chặn. không sai Như thế thư tịch cùng vũ khí có thể nào rơi nhập ma đạo trong tay, nhiễm ma khí, chỉ có đưa chúng nó để vào chúng ta lôi ấm tử, ngày đêm nhận Phật pháp vân đảo phương, có thể hóa giải ma tính." Không hút rất tán thành gật đầu. Không chí híp mắt trừ, "Như thế, vậy làm phiền sư đệ đi một chuyến, đem nơi này tình huống truyền đến trong chùa, mà lại Tuệ mình đã gặp ma đạo độc thủ, nhất định phải từ phương trượng định đoạt. Chư ma vệ đạo, nghĩa bất dung tử." Không Húc cảm giác sâu sắc chính mình trách nhiệm trọng đại, niệm tụng lấy Phật hiệu, biến mất trong đêm tối. Mà trừ bọn họ, các đại thế lực chú ý lực cơ hồ đều đặt ở thư viện phía trên, vốn là truyền văn mơ hồ cũng coi như, ngày hôm nay nhưng là tận mắt nhìn thấy, mà lại công năng so trong tưởng tượng còn phải lớn hơn nhiều. Người chết phục sinh, đây là gì sao khái niệm, hiện tại một quyển sách liền có thể thực hiện. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, người nào sẽ tin tưởng, ai có thể tin tưởng. Như thế xem ra, liên quan tới đại vương Sơn thư viện truyền thuyết cũng vô cùng có khả năng đều là thật, những thứ này kỳ tích tuy nhiên không thể thời khắc phát sinh. Nhưng là chỉ cần có thể 100 lần bên trong phát sinh một lần, cái kia chính là vô cùng nữ bức, vô giá trị. huống chi, Đại Vương Sơn có thể không đơn giản có thư viện, trong thời gian này, nó thu thập vô số vũ kỹ, tồn kho lượng có thể nói là thần vực số 1. Nếu như không phải là bởi vì nó thật sự là quá mức thần bí, mà lại thủ đoạn khiến người ta khó lòng phăng bị, vô số người đã sớm phun lên đi kiếm một chén canh, chúng nó đều đang ngợi, bọn người ra tay với Đại Vương Sơn, đến lúc đó chính mình lại nhặt nhạnh chỗ tốt. Lớn như thế cá, tuyệt đối có người hội ngồi không yên. Sóng ngầm mãnh liệt hạ, mặt ngoài đều là một bộ bình an vô sự trạng thái, thậm chí so với mấy ngày trước còn muốn hài hòa quá nhiều, vô số người đều rất giống đang chuyên tâm vì càng ngày càng gần Long phượng lôi làm chuẩn bị. chương 852, Hoàng Phủ Ngạo, trong truyền thuyết cảnh giới. Đảo mắt lại là một ngày, một ngày này đồng dạng bình tĩnh, bất quá, tại vào lúc giữa trưa, toàn bộ thiên tâm cốc lại tiếng động lớn bốc lên, không vì cái gì khác, thơ các người đến. Từ họa các cùng nhạc các thoát ly sau đó, thơ các danh xưng nho đạo chính thống, một mực trưởng quản lấy nho thí, bị họa các cùng nhạc các ghen ghét hận. Nho thí tô vũ tham gia qua, cái kia trên thạch bích thi từ có thể nói là không gì sánh được, tuyệt đối là một món tiền của khổng lồ, nho đạo chi tranh vô cùng có khả năng cũng là vây quanh những vách đá đó tiến hành. Lần này, họa các cùng nhạc các cùng cản vũ quốc liên thủ, có rất lớn nhân tố thì là hướng về phía thơ các mà đi, thơ các người có thể nào không đến. Thơ các người có thể nói là vạn chúng chú mục nho đạo vốn là có thể nói là thần vực đệ nhất thánh, nhưng lại cứ thế mà chia ra làm ba, cảm thấy lây thơ các cầm đầu, mà tư đổ thế ra làm thần vực thứ nhất luyện đan thế ra, đông hoang quốc làm thần vực ba đại đế quốc một trong, lần này càn vũ quốc hành động nhất là nhằm vào cũng là ba cái này. Bọn họ không một sẽ không khiến cho chúng người chú ý, rốt cục tại cuối cùng nhất cái này trong lúc mấu chốt, thơ các người đến. Mọi người xôn xao, tin tức này lập tức chuyển đi bay múa đầy trời. Mưa gió muốn tới dấu hiệu càng rõ ràng. Bất quá ngay tại lúc này, vô luận là nhạc các vẫn là hoa cát, thế mà không ai ra mặt, bọn họ tựa như theo cản vũ quốc cùng thiên ly quốc biến mất, trong khoảng thời gian này liền mặt đều không có lộ. Thơ các người đến, như là hướng bình yên tĩnh mặt hồ đầu nhập một cục đá, nổi lên một từng cơn sóng gợn, nhưng là rất nhanh liền bình tĩnh lại. Lúc này là phi thường thời kỳ, không người nào nguyện ý đứng sai đội, cho nên cũng không ai sẽ tìm đến thơ các câu chuyện, từng cái chỉ là yên lặng nhìn thay đổi giữa như cái gì đều không phát sinh. Tại vô số người ánh mắt kinh dị bên trong, thơ các người lại là trên mặt mang cười, đi vào Đại Vương Sơn thư viện trước. Ha ha ha, Tô Đại Vương nhiều ngày không thấy, phong thái càng hơn trước kia a. Lộ Phu Tử cười ha ha lấy, đối với Tô Vũ nói ra. Hắn thân là nho đạo người, thiên địa người phát ngôn, cảm giác so với người bình thường phải cường đại quá nhiều, Tô Vũ bởi vì gần nhất thu thập đại lượng vũ khí duyên cớ, 3 chế thuộc tính đã đạt tới chân trời, để cả người hắn đều có vẻ hơi khác biệt. Lộ phu tử trong lòng kinh ngạc, mới chia liệt như thế chút thời gian, tô vũ thế mà liền có thể có như thế tiến bộ lớn, này thiên phu thật sự là có chút nghe rợn cả người, bất quá nghĩ đến hắn tại nho thí bên trong nghịch thiên biểu hiện, hắn trong nháy mắt lại thoải mái. Tuổi còn trẻ thì dám tự xưng nhất sơn chi chủ, phần này tài hoa cùng bã lực, tự nhiên không phải người bình thường. Lộ phu tử khách khí, tô vũ cười cười, đứng dậy, đối với những thứ này phu tử, tô vũ còn là có kính ý, tuy nhiên cậy tại khinh người. Nhưng là một thân hạo nhiên chính khí không giả được. Tô Đại Vương Tại lộ phu tử phía sau, tử du cùng tử thiện cũng là hướng về Tô Vũ chào hỏi. Trừ ba người bọn họ, lần này hộ tống mà đến chỉ có một vị thanh niên, độ tuổi cùng vân hồng tương đương, không đủ 30 mươi bộ ráng, một thân trường xam màu trắng, cả người cho người ta một loại yếu đối cảm giác, hoàn toàn là một bộ thư sinh trang điểm. Vạn bối ninh hạo hiền, gặp qua Tô Đại Vương Tuổi của hắn so Tô Vũ lớn, nhưng là chấp đệ tử chi lễ. Tô Vũ gật gật đầu, mi đầu hơi nhíu, không khỏi hỏi thăm, lần này các ngươi chỉ bốn người. Không sai. Lộ phu tử gật gật đầu, nói tiếp, lần trước tử không phập phòng không yên, mạo phạm Tô Đại Vương, chúng ta đã đem hắn cấm túc, còn mời Tô Đại Vương đừng nên trách. Không sao. Tô Vũ tùy ý nói, tiếp lấy khẽ lắc đầu, xin thứ cho ta nói thẳng, họa các cùng nhạc các hai vị, chắc muốn thắng qua các ngươi. Ninh Hạo Hiên trên mặt hiện lên một tia không phục, lại hơi hơi tiến lên một bộ, vạn bối tuy nhiên bất tài. Nhưng tự nhận còn có chút tài tình, họa các cùng nhạc cắt chỉ là nho đạo chi nhánh, làm sao có thể cùng chúng ta chính thống so sánh. Nho đạo vốn là một nhà, nào có chính thống cùng chi nhánh nói chuyện. Tô Vũ lắp đầu, nho đạo người bên trong mỗi một cái từ trước đến nay đều tự cao tự đại, khó trách sẽ làm phân liệt. Tô Đại Vương nói không sai, lui ra. Ninh Hảo Hiên có thư sinh ngạo cốt, há hốc mồm muốn cãi lại, lại trực tiếp bị lộ phu tử quát lớn đi xuống. Lộ phu tử hai đầu lông mày mang theo sầu lo. Chúng ta thơ các coi trọng là nội tình, mà họa các cùng nhạc cắt so ra mà nói có thể tốc thành, thế hệ trẻ tuổi so đấu, chúng ta căn bản không chiếm ưu thế. Lời này là không sai, nhưng là đến lúc đó thua thì thua, thất bại giả là không có giải thích quyền lợi. Can vũ quốc cũng là sử dụng điểm này, mới có lòng tin khiêu khích thơ các Sư tôn, họa các cùng nhạc các chỉ là danh tiếng đánh cho văn thôi, bọn họ những cái được gọi là thánh tử chưa chắc có bao nhiêu lợi hại. Ninh Hạo Hiên vẫn như cũ không phục. Tô Vũ kinh ngạc liết hắn một cái, nghĩ không ra hắn lại là Lộ Phu tử đệ tử thân truyền, cũng không cần phải nhiều lời nữa, người trẻ tuổi, không chịu thua là cần phải, quan dùng miệng sắc thực không có sức thuyết phục. Nói sang chuyện khác, Hiếu Kỳ nói, thực bọn họ làm như thế, các người thơ các rất không cần phải để ý tới, làm gì đến lẫn vào. Thánh địa vốn cũng rất ít lẫn vào việc vặt, thơ các hoàn toàn có thể xem nhẹ lần này khiêu khích, đến ngược lại thì không tốt thoát thân. Lộ Phu tử mặt mũi tràn đầy đắng chát, Càn Vũ Quốc như là đã đứng ra Như vậy không phải là chúng ta có thể lẽ tránh. Hán âm thanh bên trong mang theo sợ hãi thán phục cùng bất đắc dĩ, thần vực thế lực tuy nhiên rắc rối phức tạp, có thánh địa cùng ba đại đế quốc, nhưng thực càn vũ quốc thế lực đã viễn siêu người khác, liền xem như đặt song song thiên ly quốc cùng đông hoàng quốc, cùng càn vũ quốc so sánh cũng khác rất xa. Như thế khoa trương. Tô vũ mày nhăn lại, có chút khó có thể tin. Thậm chí so ta nói còn muốn khoa trương. Lộ phu tử mặt sắc mặt ngưng trọng, bao năm qua đến, Cản vũ quốc không tham dự thần vực hoạt động, không để ý tới thần vực việc vặt không pha trộn thế lực chi tranh, cũng không phải là không thể, mà chính là khinh thường. Bọn họ thiên tài sinh ra dẫn đầu thật sự là quá cao quá cao, thần vực bên trong cái gọi là thiên tài, trong mắt bọn hắn thực không gì hơn cái này. Tô vũ khuôn mặt có chút động, rốt cuộc minh bạch tại sao như thế nhiều người e ngại Cản vũ quốc, mà chính mình hành động, tại rất nhiều người xem ra, đúng là có chút ngẽ con mới sinh không sợ hổ. Hoàng phủ nhị hoàng tử ngươi cũng đã gặp. Thiên phú cũng coi là nhân tuyển tốt nhất, nhưng thực lộ phu tử thanh âm bên trong thế mà xuất hiện một tia kính sợ, đây hết thể đều là bởi vì ca ca hắn. Hắn công pháp, võ đạo, thậm chí bên trong thân thể hạo thiên lôi, đều là ca ca hắn vì hắn chế tạo riêng. Có thể nói, ca ca hắn để hắn vốn là thiên phú cường đại trở nên kinh khủng hơn, thành tuyệt thế thiên tài. Ca ca hắn, tô vũ trong lòng có chút cổ quái, cái này mẹ nó cổ mộng vần có người ca ca, hoàng phủ lãng cũng có người ca ca mà lại từng cái cũng đều mê thần bí, một cái so một cái ngư bức. Hoàng phủ lãng có thể còn chưa đủ 30, đã là thượng vị thần hạ dai, đưa mắt thiên hạ, chỉnh cái thần vực cơ hồ không ai có thể so sánh cùng nhau. Lộ phu tử nghĩ một lát, tiếp tục nói, mà ca ca hắn, tên Hoàng phủ ngạo, 24 tuổi, thì đã trở thành thượng vị thần, từ cái này sau này không còn lại xuất hiện, có điều có chuyện muốn nói, hắn đã sắp đụng chạm đến trong truyền thuyết cảnh giới kia. chương 853, Dạ Thoại Hoàng phủ nào? Tô vũ thần sắc có chút hoàng hốt, có loại này ca ca tại, coi như đệ đệ lại cắn bã, cái kia cũng có thể thành là thiên tài a Tiếp lấy sắc mặt hắn ngưng tụ, nhìn lấy lộ phu tử, trong truyền thuyết cảnh giới là cái gì? Tại trong ấn tượng của hắn, xương nhi thực lực tuyệt đối tại thượng vị thần phía trên, nói không chừng cũng là loại cảnh giới này. Lộ phu tử hít sâu một hơi, trong mắt thế mà mang theo một tia sợ hãi, ngừng đầu nhìn trời một chút, thân thủ chỉ chỉ, không nói gì. Thiên, dĩ nhiên chính là thiên đạo cảnh giới. Tô Vũ trong mắt lóe lên một tia giật mình, thừa vị thần là sáng tạo cùng hoàn thiện chính mình bản nguyên thế giới, như vậy đương thời giới sáng tạo hoàn thành, tự nhiên là có thể gọi là thiên đạo cảnh giới, tuy nhiên cùng chân chính thiên đạo còn kém không ít, nhưng là đã tự thành một giới, có thể uy hiếp được thiên đạo tồn tại. Khó trách thiên đạo hội cách một đoạn thời gian tiến hành như thế, nó tuyệt sẽ không cho phép vị thứ hai thiên đạo sinh ra. Từ từ thần vực theo ngũ châu đại lục ngăn cách sau đó, tuy nhiên giữ lại đại đa số truyền thừa, nhưng là vạn năm qua. Chưa bao giờ một vị thiên đạo cảnh giới sinh ra. Lộ phu tử tiếp tục nói, thế lực cường đại tới đâu, nơi này dù sao chỉ là võ đạo thế giới, hết thể nhìn vẫn là đỉnh phong chiến lực, mà càn vũ quốc đỉnh phong chiến đủ sức để nghiền ép hết thảy vẹn vẹn là một vị hoàng phụ ngạo, liền có thể để thiên hạ anh hùng hào kiệt sợ hãi. Tô vũ gật gật đầu, xem ra hết thể ngọn nguồn còn tại ngũ châu đại lục, ngũ châu đại lục bí mật thật sự là quá nhiều, tự mình biết chắc chỉ là một góc của băng sơn. Thần vực tuy nhiên nhìn như so ngũ châu đại lục cao cấp, nhưng cảnh giới thực cũng kẹt tại thượng vị thần cao dai, lại khó đột phá. Tô Đại Vương, Long Phượng lôi sắp đến, chúng ta thì không quấy dậy, cáo tử. Lộ phu tử mở miệng nói ra, bọn họ có thể trước tiên hướng Tô Vũ chào hỏi, đã là cực để mắt Tô Vũ, kế tiếp còn muốn chuẩn bị luận võ công việc. Tô Vũ cũng không có giữ lại, đưa mắt nhìn bọn họ rời đi sau, lại là về đến trong tiệm sách, bắt đầu chỉ đạo Đại Vương Sơn đệ tử tu hành. Long Phượng đánh ra lúc sơ khai ở giữa, hắn quyết định đem tạm dừng đối ngoại mở ra thư viện. Lại là vài ngày đi qua, một ngày này, thiên tâm cốc càng náo nhiệt, bây giờ đều đỉnh cấp thế lực tề tụ tập ở đây, trừ cái đó ra, liền xem như một chút thì không xuất thế gia tộc cũng nhao nhao thỏ đầu ra, chuẩn bị chứng kiến trời sáng rầm rộ. Đêm, trăng tròn treo cao, sao lốm đốm đầy trời, thỉnh thoảng có mấy đạo linh khi ánh sáng qua, xinh đẹp thê lương. Tối nay, nhất định là một một đêm không ngủ Không có ai biết cản vũ quốc hội lấy cái gì phương thức đến chiếu cáo thiên hạ bách xuyên học viện thành lập, nguyên bản thanh thế to lớn, tựa như đột nhiên bình tĩnh lại, thẳng đến lúc này, hoàng phủ lãng chính mình tựa như đều quên Long Phượng lôi sự việc, thế mà không còn lại xuất hiện. Nhưng, càng là như thế, mọi người càng là có thể ngửi ra một chút không bình thường khí tức, cái này bình tĩnh phía dưới, ấp vụ sẽ là một trận khó có thể tưởng tượng phong bạo. Nhắc các sở đãi địa phương, một chỗ trong sân, tiếng đàn du Dương Lúc này một vị mang mạng che mặt nữ tử chính đánh đàn mà tấu, dưới bóng đêm, lộ ra đến vô cùng biến ảo khôn lường, tuy nhiên thấy không rõ dung nhan, nhưng nhưng là như cũ cho người ta một loại vô hạ bích ngọc thuần mỹ, phản phất không phải người trong trần thế. Lạc Khinh Âm, nhạc các thánh nữ, truyền văn nàng là giới này nhạc các các chủ tự mình xuống núi lấy nhạc khúc trọn lựa mà ra, vừa ra đời, tâm tình liền có thể đi theo âm nhạc mà động, mọi cử động hội mang theo tiết tấu tính. Bất quá, nàng thiên tính mờ nhạt, như là âm nhạc Sông so suối nước còn muốn thanh tịnh, nếu là lấy xuống mạng che mặt đàn tấu, đủ để khiến cho thiên địa biến sắc, nhật nguyệt vô quang, bởi vậy từ xuất sư lên, nàng lợi dụng mạng che mặt che mặt. Tiếng đàn vạch phá bầu trời, mặc dù không có lấy linh lực phụ ra, nhưng nhưng là như cũ tràn ngập linh tính, trong đầm nước, có cá nổi lên mặt nước, trong rừng trúc, có chim rơi vào bên trong, thanh âm này phản phất là đục ngầu thế gian một sợi thanh liêm, chưa từng nhuận qua hạt bụi. Sinh tồn ở thế, tranh phong không ngừng, cho dù là bên trong tông môn cũng là ngươi lửa ta gan. Nhưng, vì để nàng bảo trì một khỏa thông linh trí tâm, sư phó của nàng một mực chưa từng để cho nàng thể nghiệm qua trong đời lục đục với nhau, mà chính nàng, cũng giống như đối âm nhạc bên ngoài hết thể hoàn toàn không hứng thú, thủy trung thuần mỹ không rảnh, di thế độc lập Tại nàng phía sau, hồng lăng sắc mặt phức tạp nhìn lấy bóng lưng nàng, liền xem như tính khí nóng nảy như nàng, cũng không khỏi đến lại nhận cái này âm nhạc ảnh hưởng, dần dần trở nên yên tĩnh bình thẳng. Chỉ có loại người này, mới có thể diễn dịch ra chân chính nhạc khúc đi Cầm âm du dương huyền truyện, dần dần lắng lại, Lạc Khinh Âm bàn tay tinh tế, mười ngón von dài, dưới ánh trăng, lòng lánh ánh sáng, nàng đem hai tay kia bông xuống, theo sau khẽ ngẩng đầu, ánh mắt thanh tịnh. Đứa bé trai kia có một khỏa thuần nhạc chi tâm, rất có thiên phú. Nàng không quay đầu lại, tựa như chỉ là nói một mình. Hồng Lăng đôi mắt hơi hơi lóe lên, hít sâu một hơi, chậm rãi nói, "Chúng ta nhạc các âm nhạc làm sao có thể chứa đựng những cái kia tà âm?" Lạc Khinh Âm đứng dậy quay lại, nhàn nhạt liếc nàng một cái. Âm nhạc vốn là tương dung, làm chính ngươi thanh âm có thể làm đối phương thần phúc lúc, đối phương tự nhiên sẽ yên tĩnh, mà không phải dựa vào âm nhạc bên ngoài đổ vợ. Theo nàng đàn tấu bắt đầu, mặc kệ là trong nước cá, hoặc là trong rừng chim, đều là không có phát ra mảy may tiếng vang, thậm chí ngay cả phong đô dừng lại, sợ lại bởi vì một kia tạp thâm mà ảnh hưởng tiếng đàn này. Hồng lăng miệng mở rộng, lại là không có thể nói ra một chữ. Câu nói này, là khinh âm nói với nàng không xuống 10 lần, nhưng... Nàng nhưng chưa bao giờ có làm đến qua, một khi nàng đánh đàn, nàng làm cho một cái trong rừng cây phi điệu tuyệt tích, không phải dựa vào âm nhạc, mà chính là trước hết giết. Lạc Khinh Âm tính cách không vui tránh đấu, mỗi lần chỉ là nhìn ở trong mắt, liền xem như người khác đem đây hết thảy tất cả thuộc về tại trên đầu nàng, nàng đều không có đứng ra giải thích qua. Âm nhạc như nước, chỉ cần chính mình chạy xuôi là đủ. Cũng không biết Đại Vương Sơn trong tiệm sách là chút cái gì nhạc phổ. Lạc Khinh Âm trong giọng nói mang theo một tia tiếng lười. Giàng giặc mở miệng nói, hồng lăng lại là biểu môi, có chút khinh thường, ta không tin những sách vợ kia có thể vượt qua ta nhóm nhà các. Tiếp lấy cười lạnh nói, hắn không là chuẩn bị tại Long Phượng lôi bên trên khiêu chiến chúng ta hả, hy vọng không nên quá khó nghe. Đại vương Sơn, là một cái đáng giá tôn kính địa phương. Lạc khinh âm từ tồn nói, nàng thanh âm bên trong không vui không buồn, tựa như chỉ là đang trần thuật một sự thật, tiếp lấy nhắc chân chậm dại đi vào trong lầu các. Thân ở giang hồ, thân bất do kỷ liền xem như nàng cũng không thể ngoại lệ. Vốn là không vui ân đoán phân tranh, lại là không tiện cự tuyệt sư phụ, mà tới đây bên trong cùng cản vũ quốc liên thủ, vì cũng là tranh giành đến nho đạo chính thống. Thực nho đạo phong phú toàn diện, bởi vì cái gọi là văn vô đệ nhất, rất nhiều căn bản cũng không có khả năng so sánh, cần gì phải tranh giành cái người chết ta sống. Cùng ngày tế nổi lên một vòng bong bóng cá, ánh sáng mặt trời mang theo ý lạnh quét ra khắp thế giới hát ám gió mát phất phơ, thổi vào người khiến người ta trong nháy mắt trở nên phá lệ nhẹ nhàng khoan khoái. Thiên tâm cốc bắt đầu náo nhiệt lên, trời mới vừa sáng, liền có vô số người chỉ hướng trung tâm nhất chỗ phương hướng mà đi. ngày hôm nay, nhất định lại là tái nhập sử sách một ngày. Long Phượng đánh ra màn, Bách Xuyên Học viện thành lập, bất kỳ một cái nào, đều đủ để hấp dẫn thế nhân chú mụ. Trường 854, Đại Thủ Bút. Long Phượng lôi thiết lập địa điểm ngay tại Bách Xuyên trong Học viện, có điều cản vũ quốc thông báo mọi người địa điểm. Lại là tại thiên tâm cốc trung tâm chỗ lôi đài, hai cái này lôi đài rõ ràng khác biệt, lại không biết để làm gì ý. Mặt trời lên cao, thiên tâm cốc người chen vào như thủy Triều mánh liệt, đồng thời chỉ hướng một chỗ phương hướng mà đi, nối liền không rước. Trong hư không, trên đường phố, hoặc bắn hoặc đi, không biết có bao nhiêu cứng giả Đều đại đỉnh cấp thế lực người đều ở tại thiên tâm cốc trung quanh, bọn họ xuất phát thời điểm, phía khu vực này bốn phía đều là bóng người, tất cả đều là tiến về thiên tâm cốc trung tâm. Lúc này Thiên Tâm Cốc trung tâm chỗ lôi đài, có thể nói người đông tập nập, vô số bóng người đem một cái lôi đài vây quanh đến nước chảy không lọn, liền xem như kiến trúc chung quanh phía trên cũng đều đứng đẩy người, đều tại xem chừng lấy. Đại Vương Sơn thư viện trong khoảng cách không xa, Đại Vương Sơn đệ tử cũng chen lẫn trong đám người, yên tĩnh chờ đợi. Mà Tô Vũ còn chưa từng xuất hiện, Bạch Xuyên học viện cùng hắn căn bản không có quan hệ, loại này rầm rộ là người khác dùng để trang bức chảnh sở, hắn không hứng thú đi xem. Này, Đại Vương Sơn người Phong Linh chúc lại là đối lấy tiêu giật hàn bọn người hô một tiếng, tiếp lấy cười đi tới, phía sau theo cổ Mộng Vân cùng Đông Hoàng Quốc mọi người. Linh chúc tỉ tỉ. Mộ tiểu tiểu lập tức ngòn ngọt cười, mở miệng nói. Ha ha ha, Mộng Vân công chúa. Lại là một trận tiếng cười, đã thấy tư đổ lao tổ cùng vạn đạo kiếm tông tần tông chủ cũng là đi tới, đối với cổ Ngộng Vân lên tiếng kêu gọi. Mọi người tập hợp tập hợp cùng một chỗ, lập tức dẫn tới chung quanh không ít người nhau nhau ghé mắt, hưu ý vô ý ở giữa đều cùng bọn hắn kéo ra một tia khoảng cách. Hiện tại tình thế rất rõ ràng, bọn họ cùng cản Vũ quốc căn bản chính là đứng tại mặt đối lập phía trên, không chỉ là cản Vũ quốc, Hoa cát, Nhạc cát, Đan Tháp thậm chí Thiên Ly quốc, cái này mấy cái đại thế lực liên thủ, tùy ý ở giữa cũng đủ để quấy được Thiên Hạ Long trời lỡ đất. Lấy mọi người thấy đi, đây là chiều hướng phát triển, liền xem như có người không phục, cũng sớm sớm sẽ bị nghiền ép tại đây đại thế bánh xe phía dưới, mà đồng Hoang quốc bọn người ở vào yếu thế cũng là thuộc về bị nghiền ép tồn tại. Bên trong, càng nhiều người ánh mắt tụ tập tại một cái báo cầm Nam Hải trên thân, chỉ là 15-16 tuổi, trên mặt ngây thơ chưa tiêu, mang theo một tia tâm thần bất định cùng hiếu kỷ, đi theo đại vương Sơn mọi người. Nam Hải này bọn họ đương nhiên sẽ không lạ lắm, chính là lần trước bị nhạc các nơi nhằm vào Nam Hải, mấu chốt nhất là, hắn chỉ có bốn ngón tay. Ông cầm, chẳng lẽ lại là muốn đến nhạc các lấy lại danh dự? Trong lòng bọn họ tràn đầy cổ quái, không khỏi vì ý nghĩ của mình cảm giác có chút buồn cười, đó căn bản là không thực tế. Đại Vương Sơn như là một khỏa sao chổi quật hởi, vẫn đứng ở cản Vũ quốc mặt đối lập, có lẽ cũng chỉ là là phụ dung sớm nở tối tàn a. Wen. Mọi người ở đây khuôn mặt suy nghĩ thời điểm, một đạo lưu quang từ trên trời giáng xuống, hung hăng nện ở trung tâm chỗ lôi đài, như là vẫn thạch va chạm, làm cho cả mặt đất đều run dậy trải qua, thanh âm chấn thiên. Như thế động tính, lập tức để trên trận ồn ào âm thanh hết thảy biến mất đã thấy một vị người khoác giáp vàng vệ binh buông xuống tại trung tâm nhất trên lôi đài. Mọi người thấy hắn, trong mắt lóe lên một kia kiên kỵ, người này một mực đi theo tại Hoàng Phủ lãng bên cạnh thân, thực lực tự nhiên không cho xem thưởng, hôm nay đặc biệt hiển lộ ra chiêu này, thanh thế to lớn. Mọi người đi theo ta. Hắn âm thanh rất là thu kịch lời nói rơi xuống liền xoay người rời đi, đám người tự động cho hắn nhường ra một đầu thông lộ. Đi theo hắn chỉ dẫn, trên mặt mọi người lộ ra một tia hiếu kỷ, có điều tiếp cận lại là chuyển biến làm chấn kinh Con đường này là một đường thẳng, phương hướng chính là Cản Vũ Quốc tại Thiên Tâm Cốc vị trí chỗ ở. Ta đi, Cản Vũ Quốc sẽ không đem Bách Xuyên học viện thiết lập ở Thiên Tâm Quốc Đây cũng quá điên cuồng. Cái này cũng không kỳ quái, Thiên Tâm Cốc có thể nói là thần vực trung tâm, phồn hoa trình độ thứ nhất, thiết lập ở nơi này rất bình thường. Sai là không sai, nhưng là Thiên Tâm cốc tất đất tất vàng, liền xem như Cản Vũ Quốc cũng không có lớn như vậy rồi địa bàn mở học viện đi. Trên đường đi, mọi người kinh nghi bất định. Suy nghĩ muôn vàn, tiến vào sân nhỏ, mọi người đồng tử cũng là bỗng nhiên co dù lại, đều là hít vào một ngụm khí lạnh, bên trong thế mà đã hoàn toàn bị đà thông, liếc nhìn lại, căn bản không nhìn thấy cuối đường. Thiên tâm cốc kiến trúc riêng có phong cách, mỗi cái địa phương đều không khác mấy, nhưng, cản vũ quốc nơi này kiến trúc lại hoàn toàn biến mất, không chỉ có như thế, liền xem như tới liền nhau kiến trúc cũng đều biến mất. Bên kia là họa các thế lực, lại một bên khác là nhạc các thế lực. Nửa đường còn có một số thế lực địa bàn cũng đều bị săn bằng. Không ít người bắt đầu tính toán lấy những địa bàn này sở thuộc thế lực, nội tâm sợ hãi càng ngày càng đậm, hoàn toàn nghĩ không ra cản vũ quốc hội có như thế đại thủ bút, cái này đã có thể dùng phát rồ để hình dung. Thiên tâm cốc cửa hàng giá trị không cần nói cũng biết, bất kỳ một cái nào chẳng khác nào là để trứng vàng gà, nhưng, cản vũ quốc lại là đem những cửa hàng này hết thể săn bằng, dùng để thiết lập bách xuyên học viện. Động tác này hiện tại không cách nào đánh giá là đúng hay sai Nhưng là phần này bá lực, lại đủ để cho người kính nghệ Đồng thời, cái này cũng ám chỉ cho mọi người một điểm Những thứ này quán thông lên đến địa phương Không thể nghi ngờ, thế lực đều đã thuộc về càn vũ quốc Phải biết, có thể tại loại vị trí này nắm giữ cửa hàng Đây tuyệt đối là đỉnh cấp thế lực không thể nghi ngờ Tô vũ chỉ là có hai cái cấp hai mặt tiền cửa hàng thôi Thì tốn hao lớn như thế công phu Có thể thấy được hoàng phủ lãng lần này là tốn hao đại giới cỡ nào Tiếp tục hướng phía trước được không xa Đi vào một chỗ lễ đài, phía trên đã có đều đỉnh cấp thế lực người đến đồng thời chiếm cứ lễ đài các phương vị, trung gian ngồi là Hoàng Phụ Lãng, chính nhìn xuống mọi người. Đó là Lạc Vân Tông Tông Chủ, còn có cái kia, là người ngụy ra. Ngụy ra một mực lấy cản vũ quốc thiên lôi sai đâu đánh đó, nghe nói nhà bọn hắn cũng ra một cái không được thiên tài, không biết lần này hội sẽ không nhìn thấy hắn xuất thủ. Nghĩ không ra cản vũ quốc thế mà bất chi bất giác thế mà đã lôi kéo nhiều như vậy thế lực. mọi người dương mắt nhìn lên Những thứ này lệ trên đài quả chắc không sai đều là quy thuận Càn Vũ quốc thế lực, cũng là đem Thiên Tâm Cốc địa bảo cống hiến ra đến, trung xây bách xuyên học viện thế lực. Bên trong một cái lễ đài bên trên, nhạc các đông đảo nữ tử không thể nghi ngờ thành một đạo tịnh lệ phong cảnh, dẫn đến vô số ánh mắt liên tiếp chú ý. Mà tại đông đảo lễ đài ở giữa là một cái cự đại đài chiến đấu, đài chiến đấu các phương hướng có từng cây to lớn vô cùng thạch trụ, bốn phía từ trong ra ngoài đều khắc lấy đồ án, những thứ này đồ án kết nối lấy thạch trụ. Nhất thời vô tận linh khí chi sáng long lánh, hội tụ thành kỳ lạ màn sáng, đem trọn tọa đài chiến đấu bao phủ bên trong. Rất rõ ràng, phía trên sàn chiến đấu này hội tụ trận pháp. Thời gian từng giờ trôi qua, nương theo lấy đám người lần lượt đến, trên bầu trời hữu lễ tiếng nhạc truyền ra, khói lửa nọ rộ, còn có yêu thú hoành không, cao giọng huyết dài, trên trời cao, càng có long phượng hư ảnh xuất hiện, bay múa xoay quanh, từng đạo từng đạo sáng trôi ánh sáng vương vai xuống, hóa thành điểm lành hết thảy Đều đang nên tiếp lấy tiếp xuống không tầm thường một khắc. chương 855, Long Phượng Lôi, chạm thứ nhất. Xem ra lần này là thật thái bình không. Tư đổ lao tổ thanh âm bên trong mang theo cảm khái, còn có mấy phần bất đắc dĩ. Càn vũ quốc quyết tâm đã rất rõ ràng, mà lại đại thế đã thành, không có khả năng bị ngoại giới lay đậu. Thần vực như thế phát triển, cũng không biết là họa hay phúc. Tần tông chủ trên mặt thần sắc lo lắng, có lúc, phát triển được càng nhanh chưa chắc càng tốt. Vạn năm trước Ngũ Châu đại lục vì cái gì tốt như vậy, cuối cùng lại là rơi vào kết quả như vậy, thần vực biến hóa tất nhiên sẽ đánh vơ ở một phương diện khác thăng bằng, tạo thành một chút kịch biến. Hoàng phủ Lãng chậm rãi đứng lên, ánh mắt nhìn hướng phía dưới đám người, mở miệng nói: "Hôm nay chính là ta cản vũ quốc thậm chí chỉnh cái thần vực một việc trọng đại, nổi tiếng bên ngoài thế lực đều đáp ứng lời mời mà đến, tiếp đó cũng là chứng kiến Bạch Xuyên học viện thành lập thời khác. Nói xong, ngón tay hắn hướng về dưới chiến đài một chỗ cự đại thạch bia nhất chỉ ầm ầm. Chỉ một thoáng, vô số lôi đỉnh hướng về bia đá cuồng dũng tới, như là màu trắng ngân xà, lít nha lít nhít, vặn veo ở giữa đem trọn tấm bia đá đều trò che lại. Lách cách. Bia đá kia cũng không biết là dùng cái gì tài liệu làm thành, cứng rắn vô cùng, tại như thế lôi đỉnh phía dưới thế mà không chút nào tổn hại, điện quang thanh âm để trong lòng mọi người khẽ run. Nửa chén trà nhỏ thời gian sau, lôi điện dần dần biến mất, nguyên bản trống không trên tấm bia đá lại là xuất hiện hai cái chữ to, Long vượng Đây chính là lôi đài tên. Hôm nay Long Phượng lôi mở màn, cũng giống như là Bách Xuyên Học Viện khởi điểm, nửa năm sau, nơi này liền sẽ là Bách Xuyên Học Viện. Hoàng Phủ lãng thanh âm thăm thảm, mở miệng nói ra. Ánh mắt của hắn nhìn về phía trước mắt vô số dòng người, tiếp tục nói học viện mời thần vực thế lực khắp nơi đến đây dạy học, đều thế lực người cũng đều có thể tới đây tu hành cầu đạo, trước mắt lệ trên đài thế lực đã tất cả đều có đệ tử Bách Xuyên Học Viện, mà lại, trong tương lai 3 tháng thư viện sẽ còn một mực tuyển bạc nhân vật ưu tú nhập thư viện tu hành. Có thể vào Bách Xuyên Học Viện, không hề nghi ngờ là rồng phượng trong loài người. Từ hôm nay, Long Phượng lôi liền đem là Bách Xuyên Học Viện võ đạo lôi đài, phía trên mỗi cuộc tỷ thí đều sẽ thụ vạn nhân chú mục Hoàng Phủ lãng chỉ hướng về phía trước lôi đài, sau này hàng năm thiên tâm cốc vạn tông đại hội cũng sẽ ở Bách Xuyên Học Viện cử hành, đến lúc đó, cũng sẽ là Bách Xuyên Học Viện học sinh giao lưu đại hội. hắn tâm rõ rành rành, nói bóng gió Là lấy bách xuyên học viện khiêu chiến thần vực tất cả tông phái, nói cho cùng, sau này vạn tông đại hội, đem sẽ trở thành bách xuyên học viện cá nhân xuất sắc. Hắn tự tin và cùng vọng, để tất cả mọi người là trong lòng cung loạn. Trong hư không, như là sóng nước, nhẹ nhàng rung động, tiếp theo, một bóng người liền nhanh nhẹn rơi vào lòng phượng lôi trung ương. Hắn trong tay cầm một cây bức lông, trường bào bay phất phối, trên mặt mang cười, đối với mọi người nói, họa các vân hồng, hướng thơ các lĩnh giáo. Cái này biến cố để tất cả mọi người là một trận trở tay không kịp, người nào đều sẽ không nghi tới, bọn họ còn đang tiêu hóa lấy vừa mới hoàng phủ lãng lời nói, Vân Hồng thì nhảy ra khiêu chiến, mà lại trực tiếp thì kiếm chỉ thơ cát cái này giống như là vừa mới bắt đầu liền đem tiết tấu đẩy hướng. Lộ phu tử sắc mặt hơi hơi trầm xuống một cái, hiển nhiên cũng không ngờ rằng Vân Hồng sẽ như thế nóng vội có điều làm là thứ nhất chàng, Long Phượng lôi giao đấu tất nhiên sẽ càng xâm nhập thêm nhân tâm, nếu là thơ các bạn. Như vậy sau này mọi người trong lòng đều sẽ có lưu thơ các không bằng họa các cấn tượng. Sư phụ, để cho ta lên đi. Ninh Hạo Hiên trong mắt lóe lên một tia sắc bén, thư sinh khí phách. Lộ phu tử sắc mặt nặng nề gật gật đầu, hiện ở loại tình huống này không cách nào tranh nẽ, chỉ có thể như thế. Thưa các, Ninh Hạo Hiên. Ninh Hạo Hiên cước bộ một bước, nguyên bản bình thường thân hình tựa như đột nhiên thẳng tắp, xuất hiện tại trên lôi đài. Vân Hồng nhìn lấy hắn, sắc mặt không thay đổi, nhàn nhạt mở miệng hỏi Ngươi là cái gì cảnh giới?" Linh Hạo hiên khẽ chau mày, lại mang theo một tia tự hào nói, trung vị thần trung giai." Thơ các thế hệ trẻ tuổi bên trong, cao nhất cũng chỉ là trung vị thần trung giai sao?" Vân Hồng lắc đầu, mang theo một tia khinh thường, "Ta là trung vị thần định Phong, vì không chiếm tiện nghi của ngươi, có thể tự phong tu vi đến trung vị thần trung giai." Vừa dứt lời, toàn thân hắn khí thế bỗng nhiên vừa để xuống, phóng lên tận trời, tiếp lấy lại là trầm rãi bình phục, ổn định tại trung vị thần trung giai. Xoạt tất cả mọi người chấn kinh, từng cái nhìn lấy Vân Hồng, đều là mang theo kính nể thần sắc. Lôi đài giao đấu, xác thực có phong ấn tu vi loại thuyết pháp này, nhưng đây chẳng qua là tại khác biệt bối phận người ở giữa xuất hiện, giữa đồng bối ngươi tu vi cao chỉ có thể nói rõ ngươi thiên phú cao, đây cũng là một phần thực lực. Vân Hồng làm như thế, tự nhiên khiến người ta khâm phục. Có điều bất kể như thế nào, giống nhau cảnh giới phía dưới phân ra thắng bại, cũng càng có sức thuyết phục, đây là hắn đối với thực lực mình một loại khẳng định. Mà tới đối đầu Ninh Hảo Hiên sắc mặt trong nháy mắt âm chầm xuống, mang theo vô cùng xấu hổ, người nào cần ngươi phong ấn tu vi, coi như cao hơn ta già cấp 1, ta đồng dạng thắng ngươi. Thơ các từ trước đến nay chú trọng dưỡng khí, ngươi như thế tính cách, hiện tại dạy nên đệ tử còn thật là khiến người ta thất vọng. Vân Hồng vẫn như cũ sắc mặt lạnh nhạt, khoe miệng lộ ra một tia cười khẽ, thuận miệng nói ra. Ninh Hạo Hiên đôi mắt buông xuống, không cần phải nhiều lời nữa, cổ tay rung lên, đồng dạng trong tay thêm ra một cây bút lông, bắt đầu không viết chữ Hắn lấy thiên địa làm giấy, nhất bút nhất họa phía dưới, trong hư không đầu bút lông thế mà ngưng tụ không tan. Giết. Rất nhanh, một cái giết chữ liền lơ lửng giữa trời, này chữ xuất trận, lập tức có một cấu ngập trời sát khí lan trẳng ra, toàn bộ thiên địa đều rất giống biến thành đỏ như máu, mọi người trong đầu tựa như bắt đầu có vô số núi thây biển máu quần quận, sát khí nghiêm nghị. Vâng. Chữ này mang theo sát ý, như là núi lớn, hướng về vân hồng bao phủ tới, nhưng cái kia đầu bút lông. Nét lên một mại ở giữa tựa như biến thành lợi kiếm cùng trường đao, như là thiên quân vạn mã cầm đao kiếm trong tay bộ tới. Vân Hồng sắc mặt bình tĩnh, trong tay bút đi như rồng, tựa như tùy ý cong, trong hư không thì vẽ ra một thanh kiếm sát, kiếm này một thành, giống như có co sinh mệnh, vây quanh Vân Hồng đi một vòng, liền hướng về kia cái chữ sát phóng đi. Nhưng một bên khác, Ninh Hạo hiên tay một mực không co dừng lại, hán viết cực nghiêm túc, nhưng tốc độ cực nhanh, không dùng một lát, vô số dết chữ liền trong hư không ngưng tụ thành Những thứ này chữ sắt tuy nhiên âm giống nhau, nhưng tiểu chữ lại khác, có phồn có giản. Ngụ chữ vui ý, thật mạnh sắt ý. Ta đi, rõ ràng chỉ là một chữ, thế mà có thể có như thế viết nhiều pháp, mở mang hiểu biết, đó là tống thể, còn có nguyên thể, còn có cái kia là cùng thảo. Ai nha, đã không nhìn rõ. Không hổ là thơ các người, riêng là loại này kiến thức tạo nghệ cũng không phải là người bình thường có thể có. Tiếng than thở liên tiếp, vô số chữ viết trên không trung bay vật, khiến người ta hoa mắt. Mà một bên khác, Vân Hồng đối với mấy cái này sát ý lại là hoàn toàn làm như không thấy. Bút trong tay phong của múa, tùy ý mấy bút liền có thể miêu tả ra một thanh binh khí, đao kiếm nện côn, thương roi thuân kích, đồng dạng khiến người ta không kịp nhìn nghiêm chỉnh thành một cái binh khí dương. Trương tiết tên sai là chương 855. chương 856, Nho Đạo Chi Chiến. Vân Hồng cùng Linh Hạo Hiên chiến đấu đã không thể xưng là chiến đấu, dùng văn hóa dương đến xưng hô càng là thích hợp. Một cái viết chữ phiêu giật mà tú gi Một cái vẽ vời, tiêu sái mà sinh động, khiến người ta sợ hai tháng phục Mấu chốt nhất là, tại loại xinh đẹp này phía dưới, lại đều che giấu lớn lao sắc cơ, vô số binh khí cùng chữ viết rằng có, tựa như hai cái quân đội, thiên quân vạn mã giao phòng, trong thời gian ngắn khó có thể phân ra thắng bại. Bất quá, cái này rõ ràng chỉ là thăm dò. Vô luận là Vân Hồng vẫn là ninh hạo hiền, bọn họ tựa như ước định cẩn thận, đầu bút lông tại thời khắc này thế mà đều biến đến trở nên bằng thẳng. Linh Hạo Hiên chữ viết bắt đầu thay đổi, thế mà không còn là viết chữ sát, mà là tại viết câu, Vân Hồng cũng không còn là dùng đơn thuần đường con vẽ lấy binh khí, đầu bút lông bắt đầu trở nên phức tạp. Gấp tuyết đánh cửa sổ bay đá sỏi tỉ mỉ, cùng phong quyển dã nộ đào lật. Theo Ninh Hạo Hiên chữ viết rơi xuống, nguyên bản bình thường thiên địa đột nhiên trở nên âm trầm xuống, nhiệt độ càng là chợt hạ xuống, vẹn vẹn trong náy mắt, trên bầu trời bắt đầu phiêu khởi phi tuyết. Hô ho, ho ho. Bên trong, càng là có gió lạnh gào thét, phong như dao. Xen lẫn vô biên lành ý, muốn cắt nát hết thảy tuyệt rơi. Cơ mơ thế mà thật tuyết rơi. Thơ các vốn là nhận thiên địa khí vận, lại có thể thay đổi thiên địa khí như, quả thực là thật không thể tin. Thôi đi, đây coi là cái gì. Tiểu tử này đạo hạnh còn chưa đủ, chỉ có thể ảnh hưởng chúng ta chung quanh đây. Nếu thật thành đại nho, như vậy nhất quốc bên trong khí tượng đều có thể nói đổi thì đổi. Nho giả bất tu bản nguyên thế giới, lấy tự thân thế giới làm chủ đạo, tự nhiên có thể thay đổi khí hậu. Mọi người dưới lôi đài nhân tình huống khá tốt vẹn vẹn phiêu khởi Tuyết hoa, nhiệt độ hàng một chút trên lôi đài mắt Trần có thể thấy đã đắp lên một tầng thật dày Bạch tuyết mà lại trên bầu trời rơi xuống đã không chỉ là tuyết hoa mà chính là băng bạc lệch cạch lệch cạch vô số băng bạc như là lợi kiếm tại cuồng gió lay động hạ hướng về vân Hồng Dũng manh lao tới mà mặt đất Bạch Tuyết giảm mạnh nhiệt độ toàn bộ lôi đài đã kết băng có thể đem người đồng cứng ảnh hưởng hành động khiến người ta khó có thể tránh đi thật mạnh Câu thơ này lực sát thương, đề cao vô số cấp bậc, để vô số người đều nhao nhao ghé mắt, nho đạo có thể trở thành thánh địa, tuyệt không phải ngẫu nhiên. Vân Hồng sắc mặt dần dần ngưng trọng, cuồng phong đem hắn tóc thổi đến tứ tán bay múa, nhưng trong tay hắn cầm bút lại là sừng sững bất động. Bút lông ra tóc bay múa, nhu hòa đường con đan vào lẫn nhau, những đường con này tại cuồng phong phi tuyết bên trong thế mà vẫn như cũng ngưng tụ không tan, kỳ lạ vô cùng. Giống. Theo cuối cùng nhất vạch một cái rơi xuống, bộ kia họa thế mà động ngửa mặt lên trời thét dài, như là lâu buồn ngủ trong lồng mánh thú, khí diễm ngập trời. Cái này tiếng gào cực lớn, lại có từng đạo từng đạo âm ba hướng về bốn phía khuyết tán mà đi, đem đầy trời băng bạc thổi tan, chung quanh tuyết động tức thì bị quấy vì một mịn. Đó là một cái đầu trâu mình sư tử ma thú, trên đầu chiều dài góc cạnh, tuy nhiên toàn thân đều là từ đường con tạo thành, nhưng lại vẫn như cũ cho người ta một loại không thể địch nổi cảm giác, theo cuối cùng nhất một khoản rơi xuống, thân thể nó thế mà đang nhanh chóng nhan Vẹn vẹn ba cái hô hấp thì đạt tới 5 mét độ cao, như là một tòa núi nhỏ, ngăn tại Vân Hồng trước người. Không chỉ có như thế, Vân Hồng đầu bút lông không ngừng, tiện tay phát họa thế mà tại trước người mình họa một ngọn lửa, lửa này giống lắc lư ở giữa, thế mà bắt đầu phát sáng phát nhiệt, đem chung quanh Hàn Ý xua đổi, bằng tuyết tan. Cái kia tựa như là ma giác liệt diễm sư. Thứ này thế mà có thể bị vẽ ra đến. Trong đám người, có người nhìn lấy cái kia quái vật khổng lồ, không khỏi lên tiếng kinh hô mang theo không gì sánh kịp sợ hãi thản phủ. Nghe nói họa các người làm có thể vẽ ra tinh túy, thường xuyên sẽ đi quan sát mục tiêu, từ trong ra ngoài, có lúc vì có thể đạt tới họa sống mục đích, có thể tại thứ một nơi mang lên mấy chục năm. Đây chính là ma giác liệt diễm sư A. Thiên tính cùng bạo, hắn chẳng lẽ lại cùng loại này ma thú đợi thật lâu. Thế nào sống sót? Hiếm thấy nhất hay là hắn như thế nào lĩnh hội ra ma giác liệt diễm sư cùng bạo? Khó trách họa các giã tâm đột nhiên trở nên to lớn như thế Thu một cái yêu nghiệt đệ tử a Trong lòng mọi người chấn kinh, từng cái nhìn lấy cái kia ma thú, trong mắt thế mà lộ ra một tia đáng sợ. Giá tâm cùng thực lực thành có quan hệ trực tiếp, vô luận là cản vũ quốc vẫn là họa các hoặc là nhạc các đều sinh ra thiên tài khoáng thế, mà trái lại thơ cắt, tư đổ thế ra các loại, lại là trở nên dần dần xuân dốc, người yếu tự nhiên sẽ bị cường giả thay thế. Giống ma giác liệt diễm sư lại lần nữa ngửa mặt lên trời cuồng hống, lần này, Ơ ba lại là lại là hướng về Ninh Hạo Hiên cái này, một cái phương hướng dũng mãnh lao tới. Những nơi đi qua, băng bạc tuyết hoa trong nháy mắt tiêu tán, nguyên bản mãnh liệt cuồng phong thế mà cũng bị chấn động đến ngược lại bay trở về, đem Ninh Hạo Hiên cả người đều thổi đến lùi ra sau mấy bước, y phục cũng nhăn, tóc rối bời bay múa, liền hô hấp đều cảm thấy khó khăn. Rầm rầm rầm. Ma Giác Liệt Diễm Sư thân hình chấn động, tiếp lấy mặt đất rung chuyển, hai sừng đối với Ninh Hạo Hiên quần quật mà tới. Chạy chạy đáo ở giữa, toàn thân nó thế mà bắt đầu giấy lên lửa cháy hương hực, mang theo thế bất khả đáng uy thế cùng nóng rực, tựa như có thể đụng nát phía trước hết thảy. Vũ cùng gió chuyển gấp, vò tổn hại hoa đẹp nhánh. Linh Hạo Hiên đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, sắc mặt tái nhợt, cổ tay run mạnh, lần này hắn chữ viết hơi ngoảnh ngó, trong nháy mắt thì viết câu tiếp theo thơ. Suy suy suy, cùng đau như đau, mưa phùn như châm, điên cuồng rơi vào ma giác liệt diễm sư trên thân, khiến cho nó thân thể trở nên thủng trăm ngàn lỗ, nhưng Nhưng lại như cũ không cách nào ngăn cản nó cước bộ. Giống. Nương theo lấy một tiếng gào thét, ma giác liệt diễm sư thân thể đã cách Ninh Hạo Hiên gần trong căng tấp, hai sừng lóe ra lánh khóc hàn mang, mang theo giày đặc sắc ý, đối với hắn đánh tới. Thuẫn. Một cái thuẫn chữ xuất hiện tại Ninh Hạo Hiên trước người, có điều vẹn vẹn tạm hoán ma giác liệt diễm sư thế công. Tiếp theo, hắn chỉnh thân thể bay lên không, trực tiếp bị đụng bay ra lôi đài. Phúc. Một ngụm máu tươi từ trong miệng hắn phun ra, thần sát kh Trên lôi đài, đầu kia ma giác liệt diễm sư hiển nhiên cũng đã đến tường mái trèo chi mạng, toàn thân cao thấp mực nước như máu, bắt đầu chảy xuôi, đường cong dần dần trở nên mơ hồ, không dùng một lát cũng biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, vân hồng sắc mặt cũng mất đi mấy phần huyết sắc, vẽ tranh bên trong ẩn chứa hắn ý chí, họa bị hủy diệt, hắn ý chí tự nhiên cũng sẽ nhận ảnh hưởng. Hai người giao đấu thanh thế to lớn, để trong mọi người kinh hại thán. Nho đạo vốn là cực ít xuất thủ, húng chi là loại tầng thứ này giao đấu trực tiếp triển lãm nho đạo cường đại. Nhất bút nhất họa ở giữa đều có hủy thiên diệt địa huy năng, trong lúc phất tay nhưng lại không mất phong độ, thì chiến đấu thưởng thức độ đến xem, nho đạo rõ ràng còn có mỹ cảm, làm thật như là vẽ tranh. Ha ha ha, không hổ là họa các họa tử, quả nhiên lợi hại. Hoàng phủ lãng cười ha ha một tiếng, lúc này tuyên bố, trận chiến đầu tiên, họa các vân hồng thắng. Hán tuyên bố để đại đa số người đều như ở trong ngộng mới tỉnh, ánh mắt vô cùng phức tạp Phải biết thơ các cho tới nay đều là công nhận nho đạo chính thống, ép họa các cùng nhạc các một đầu. Xem ra theo thời đại biến hóa, tất cả thế lực đều sẽ bị tiến hành một lần tới bài, mà trước đây một chút lão bài thế lực, sẽ là hàng đầu mục tiêu. chương 857, Quan Chiến Nương theo lấy Hoàng Phủ Lãng tuyên bố, dưới đài lâm vào ngắn ngủi tinh mịch, mỗi người tâm đều có chút nặng nghề, từ giờ phút này bắt đầu, một trận phong bạo đã không cách nào tránh khỏi cuốn tới. Trên đài cao, thế lực này đều là thờ ơ lạnh nhạc, Trên mặt ngược lại nổi lên một tia cười lạnh, bọn họ cùng cản vũ quốc hình thành liên minh, tự nhận tương lai thần vực hội có một chỗ của bọn họ. Sư phụ Ninh Hạo Hiên trong mắt lóe lên một tia không cam lòng cùng thất bại, nhìn về phía lộ phu tử, ấy nấy không thôi. Người đã làm rất tốt, tạo hóa trêu ngươi. Lộ phu tử than nhẹ một tiếng, đối kết cục này thực sớm có ý nghĩ. Nhắc các gia một cái là khinh âm, hoa các gia một cái vân hồng, chỉ có thơ các nhiều năm như thế ngừng bước không tiến, không thể không nói đây là một cái bi ai. Đón dưới đài trầm mặt, Hoàng Phủ Lãng cười cười nói, cuộc chiến hôm nay chỉ là luận bàn luận chiến mà thôi, thắng bại có điều dâu ria sự tình, tất cả mọi người không cần để ý. Đám người nhìn về phía Hoàng Phủ Lãng, thắng bại dâu ria. Thắng, nói cái gì đều là đúng, dù sao mất mặt lại không phải mình. Thực vừa mới hai vị đều là đỉnh cấp thiên tài, Vân Hồng chỉ là bởi vì Bách Xuyên học viện tu hành, trong học viện vừa tốt có một đầu ma rắc liệt diễm sư thích hợp hắn quan sát. Cho nên lúc này mới có thể vừa tốt có thể vẽ ra ma giác liệt diễm sư, vừa mới một trận chiến này cũng coi là kiểm nghiệm. Hoàng Phủ lãng phía sau một câu càng làm cho người ta giật mình, bọn họ cảm thấy hiểu rõ một trận chiến này chân chính ý nghĩa vị trí, không chỉ là đánh bại thơ cát đồng dạng, còn muốn nói cho thế nhân, bọn họ bách xuyên học viện nguyện ý vì thư viện đệ tử làm cái gì. Đường đường càn vũ quốc có thể thuần phục ma giác liệt diễm sư cũng không gì lạ, mấu chốt là, nguyện ý đem ma giác liệt diễm sư cống hiến ra đến để Vân Hồng quan sát, cứ thế mà suy ra, một khi Bách Xuyên học viện, có lẽ thật như là Hoàng phủ Lãng hứa hẹn đồng dạng có thể đạt được cực lớn tư nguyên, phúc lợi đãi ngộ cực cao. Thực Ninh Hạo hiên thảm bại mọi người tuy nhiên run sợ, nhưng cũng không có quá ăn nhiều kinh hãi, Bạch Xuyên học viện nhưng là Hoàng phủ Lãng chủ bị khá lâu lực đẩy tồn tại, mà lại lớn như thế thủ bút, lại thêm đều đại đỉnh cấp thế lực, dưới loại tình huống này tuyên bố thành lập, có thể làm cho mình thua sao? Tuy nhiên thơ các cũng là thánh địa, nhưng là Vũ quốc cũng cực mạnh, lại thêm hữu tâm tính vô tâm, thắng bại cũng chẳng có gì là. Chỉ là, tại Bạch Xuyên học viện thành lập trước đó, vô luận là Thiên Ly quốc đối chiến Đông Hoang quốc, hoặc là đan thắp cùng tư đồ thế gia tỷ thí luyện đan, nhưng đều là lấy thất bại mà kết thúc. Vốn là bọn họ cũng là chuẩn bị đã lâu, lại là thua ở một cái đột nhiên xuất hiện đại vương sơn trên thân, nếu là trước hai trận cũng thắng, cái kia Bạch Xuyên thư viện thật có thể nói là như mặt trời giữa chưa triệt để tại thần vực phun phóng ra quang mang. Tất cả mọi người hiểu rõ một chút Bách Xuyên học viện thành lập cũng là đá kích thần vực bên trong những thực lực đó thế lực cường đại, yếu ma thần phục, yếu ma tan biến tại lịch sử dòng nước lũ. Hoàng Phủ lãng ánh mắt nhìn chung quanh đám người, tiếp tục mở miệng nói, khó được hôm nay vô số thanh niên tài tuấn tề tụ tập ở đây, bất luận cái gì thiền kiêu nhân vật cũng có thể phía trên đài chiến đấu thử một lần, sau này vạn tông đại hội chính là ta Bách Xuyên học viện chiêu sinh thời gian. Tiếp xuống 3 tháng, Bách Xuyên học viện đều sẽ chiêu thu đệ tử, mà ở trong đó chính là khảo hạch sân khấu Mặt khác, như vẹn vẹn một tòa đài chiến đấu tựa hồ có chút không đủ, cho nên ta muốn đem đài chiến đấu chia ra làm sáu, sáu đại đài chiến đấu phân biệt đối ứng là luận chiến, hôn chiến, vũ chiến, đồng môn chi chiến vô luận lựa chọn loại nào chiến đấu đều có thể, như thế cũng cẳng có thể thấy rõ đều thế lực đồi dưỡng đệ tử thiên phu chỗ, mà lại khác biệt đại chiến đấu có thể đồng thời có người luận bàn luận chiến, hiệu suất càng cao. Hoàng Phủ Lãng tiếp tục mở miệng nói ra, hiển nhiên là mưu đồ đã lâu, thủ đoạn cay độc Thế mà là sử dụng lần này vạn tông đại hội vì bọn họ bách xuyên học viện tạo thế, mượn nhờ dạng này sân khấu, bách xuyên học viện triêu thu đệ tử, hào thủ đoạn. hắn lời nói rơi xuống, lập tức có người tiến lên, nhất thời trên chiến đài, trước kia thì khắc họa tốt trận pháp sáng lên, lại chia ra làm 6 hóa thành 6 đại đài chiến đấu. Làm sao, muốn hay không phía trên? Bạch Tiểu Long Mi mắt bên trong hiện lên một tia nóng lòng muốn thử thần sắc, lần này Long Phượng lôi mặc dù là cản vũ quốc xuất ra thủ đoạn nhưng là không phải là không vì các đại tông phái cung cấp sân khấu cơ hội. Đáng tiếc chúng ta tới thần vực thời gian còn quá ngắn thực lực quá thấp. Hắn tiếp tục nói, thanh em bên trong mang theo thở dài, nếu là thực lực cường đại, hắn hận không thể đi lên quét ngang các đại tông phái, để đại vương Sơn một lần là nổi tiếng. Tuy nhiên gần nhất bọn họ đều rất nỗ lực, nhưng là thực lực tăng trưởng cũng không phải một sớm một chiều sự việc, cao nhất ngược lại là thạch đầu, dựa vào vô lẩu chi thể dấu hiệu, điên quần ăn thuốc bổ trực tiếp đạt đến hạ vị thần đỉnh ph Tiêu giật hàn cùng mộ tiểu tiểu lần hạ vị thần trung giai, để lại cũng chỉ là mới vào hạ vị thần giai đoạn. Thực lực thấp ngược lại cũng không sao, chúng ta chỉ tiếp thụ cùng giai ở giữa chiến đấu là đủ. Tiêu giật hàn đối với mình có lòng tin, có điều lại là lắc lắc đầu nói, chỉ là hiện tại cũng không phải chúng ta xuất thủ thời điểm. Đúng vậy à, Tô Đại ca cũng nói, chúng ta bây giờ ra sân căn bản không có cái gì ý nghĩa. Mộ tiểu tiểu vẻ mặt thành thật, đếm trên đầu ngón tay đếm kỹ lấy Tô Vũ nói chuyện. Phổ thông thắng lợi đối Long Phượng Lôi cũng không có ý nghĩa quá lớn, ngươi thắng một trận, đối phương cũng có thể thắng một trạng, căn bản tính không được cái gì, nhân số chúng ta quá ít, bởi vậy thắng liền muốn thăng cái oanh oanh liệt liệt. Thôi đi, nhưng chúng ta như thế làm nhìn lấy cũng quá khó chịu đi. Bạch Tiểu Long có chút có chút không cam lòng. Hiện tại đi lên đối chiến cũng không phải cái gì cao thủ, coi như đánh lại có ý gì. Tiêu giật hàn lấp đầu, đợi đến những tên kia cảnh tượng đầy đủ, chúng ta lại đem bọn hắn cho đánh xuống mới hả giận Hắn ánh mắt nhìn về phía trên đài cao Vân Hồng, trong đôi mắt hiện lên một tia sắp bén, trước đó Vân Hồng đối bọn hắn tùy ý vạch ra một khoản để bọn hắn tiếp nhận áp lực cực lớn, bút chướng này không thể không tính. Không sai, chúng ta có chính mình mục tiêu, không phải bắt lấy người nào thì đánh. Mộ tiểu tiểu cũng là nói nói, liếc liếc một chút lạc khinh âm bên cạnh hồng lăng. Đúng lúc này, sáu đại đài chiến đấu, đã liên tục có người ra sân, nhưng cao đó trên đài thế lực quả nhiên đều có chỗ chuẩn bị. Ra sân đệ tử làm cho tất cả mọi người cũng vì đó kinh diễm, mà lại danh xưng là bách xuyên học viện đời thứ nhất học sinh. Bên trong một cái sân khấu hấp dẫn tiêu giật hàng chú ý, đó là một cái toàn thân bao khỏa tại áo đen phía dưới thiếu niên, gánh vác lấy một thanh giải nhỏ kiếm, chiếm cứ lấy một cái lôi đài, kiếm thuật cực mạnh, đã tiến hành 3 cuộc tỉ thí, không ai có thể chống đỡ 5 chiêu Người này hắn nhớ kỹ, chính là lần trước hắc viêm vo quán đi Đông Nguyệt thành phá quán vị kia kiếm thuật thiếu niên viêm nhất, bởi vì võ quán liên bại ba cho nên hắn cũng không có xuất thủ, nghĩ không ra hiện tại cũng bách xuyên học viện, mà lại leo lên long vượng lôi. Trong khoảng thời gian này, hắn thực lực mặc dù không có tiêu giật hàn tăng trưởng đến như thế khủng bố, nhưng mà đạt tới hạ vị thần hạ giai, đây đã là cực kỳ khủng bố. Phải biết, đại vương Sơn phúc lợi lớn bao nhiêu, tiêu giật hàn hậu tích bạc phát lúc này mới có thể làm thực lực để cao như thế nhanh. chương 858, Kiếm Đạo Chi Chiến Tên kia Kiếm Pháp Rất lợi hại A Theo tiêu giật Hàn ánh mắt Đại Vương Sơn đệ tử đều là ánh mắt hơi hơi nheo lại, không khỏi nói ra. Viêm nhất kiếm rất nhanh, nhiều khi đối thủ căn bản không kịp phản ứng liền đã bị thua, cũng bởi vậy, căn bản không thể nhìn ra hắn chiêu thức cùng cực hạn. Hắn khiêu chiến là hạ vị thần cảnh giới, có người áp chế tu vi cùng hắn giao đấu, lại hoàn toàn không phải hắn địch. Người biết? Bạch Tiểu Long nhìn lấy Tiêu Giật Hàn mở miệng hỏi. Lần trước bỏ lỡ, không thể giao thủ. Tiêu Giật Hàn có chút tiếc nuối nói ra. Vậy lần này muốn không đi lên thử một chút? Bạch tiểu long đôi mắt sáng lên, lập tức đề nghị. Chờ một chút. Tiêu giật hàn lấp đầu, lại là nhìn về phía một cái khác lôi đài, nơi nào, một vị thanh niên càng lên lôi đài, toàn thân kiếm ý chẳng ngập liền xem như nhìn một chút đều sẽ đâm vào mắt người mắt đau nhức Là người ngụy ra, như thế nhanh bọn họ liền không nhịn được sao. Cái đó là, là, ngụy trường thanh. Không sai, tuyệt đối là hắn. Danh xưng ngụy ra đệ nhất thiên tài. Thật mạnh chiến ý, hắn cái này là chuẩn bị khiêu chiến người nào không? có trò vui nhìn. Nâng lên Càn Vũ Quốc, thần vực bên trong trước hết nhất muốn đến gia tộc chính là Bắc Vực Nguyễn Gia. Vô số năm qua, ngụy Gia một mực là Càn Vũ Quốc cao nhất người ủng hộ, càng là Càn Vũ Quốc đệ nhất thế gia, truyền văn, Nguyễn Gia trước kia thực là một cái đế quốc, tại một lần thiên địa đại biến sau chắn nạn, bị Càn Vũ Quốc cứu, từ đó ca nguyện trở thành Càn Vũ Quốc phụ thuộc, vinh thế phụ tá. ngụy Gia thực lực không thể coi thường, vốn là thâm hậu nội tình lại thêm Càn Vũ Quốc chống đỡ. Không hề nghi ngờ trở thành thần vực bên trong thế lực bá chủ ý hệ, Càn Vũ quốc rất ít xuất thế, bởi vậy, thần vực bên trong đại bộ phận sự việc đều là từ ngụy ra ra mặt, có thể nói xây dựng ảnh hưởng cực rất. Thật bá đạo kiếm ý. Tiêu Dật Hàn sắc mặt thay đổi đến vô cùng nghiêm trọng, thế mà sinh ra một tia tim đập nhanh cảm giác. Ngụy Trường Thanh mặc dù chỉ là đơn giản đứng tại trên lôi đài, nhưng lại không hề nghi ngờ hấp dẫn mọi người chú ý, hán khí chất quá mức đặc biệt, muốn điệu thấp cũng khó khăn. Vạn đạo kiếm tông từng nói qua, Nếu là Bách Xuyên trong học viện có người có thể trên kiếm đạo mặt thắng qua các người, thì Bách Xuyên học viện, không biết là thật hay giả." Ngụy Trường thanh sắc mặt lạnh nhạt, ánh mắt như kiếm, thẳng tắp nhìn lấy Vạn Đạo kiếm tông phương hướng. "Ta nói qua lời nói, tự nhiên là thật." Thần tông chủ sắc mặt trầm xuống, mở miệng nói ra. "Rất tốt." Ngụy Trường thanh gật đầu, chiến ý như là phong bạo, đất bằng lóe sáng, đột nhiên bạo phát, trực chỉ thương cùng, ngụy ra Ngụy Trường thanh, mời Vạn Đạo kiếm tông chỉ giáo. "Tình ân, ngươi đi đi." Tần tông chủ nhìn chằm chằm Ngụy Trường Thanh, chậm rãi mở miệng nói: "Hắn đã sớm ngờ tới cản Vũ Quốc sẽ nhằm vào Vạn Đạo Kiếm Tông xuất thủ, nhưng là không nghĩ tới hội đến mức như thế nhanh chóng." "Vạn Đạo Kiếm Tông, thinh ngôn, xin chỉ giáo." Tần tông chủ phía sau, một vị thanh niên khẽ bước cảm, cước bộ trên mặt đất dỗng nhiên một bước, tiếp lấy thân hình cấp tốc mà lên, hướng về lôi đài mà đi. "Siêu." Tại hắn phía sau, một đạo tàn ảnh lướt qua, cùng bạo kiếm ý lập tức phóng lên tận trời, trường kiếm màu đen vạch phá bầu trời trong nháy mắt liền đã vọt tới ngụy Trường Thanh trước mặt. Người chưa tới, kiếm ý đi đầu. Kiếm quang này quá nhanh quá nhanh, rất nhiều người căn bản đều không có thể kịp phản ứng, ánh mắt vẫn như cũ nhìn lên bầu trời bên trong tinh ngân. Ken, vô cùng thanh âm trói thai làm cho tất cả mọi người trong lòng rung mạnh, lúc này mới rơi vào trên lôi đài. Đã thấy, ngụy Trường Thanh trong tay đã thêm ra một thanh trường kiếm màu tím, kiếm dài tam xích có thừa ngoại hình cùng đồng dạng trường kiếm chênh lệch vô cùng. Nhưng vung vẩy ở giữa lại là hội lưu lại từ sắc vết cát, những thứ này vết cắt ngưng mà không tán, quay chung quanh tại ngụy trưởng Thanh chung quanh, vô cùng đẹp đẽ. Mà ở bên cạnh hắn, một thanh trường kiếm màu đen như là linh như rắn, phi tốc toán loạn, tần suất độ cao, quả thực nghe rợn cả người, hạ vị thần một chút, thậm chí chỉ có thể nhìn thấy hư ảnh, liền quy tích đều bắt không đến. Ken Ken Cản, ngụy Trường Thanh một tay cầm kiếm, cổ tay đang yêu không có sướng cốt, tựa như tại tiện tay vung vẩy nhưng mà lại mỗi lần có thể đem cái kia trường kiếm màu đen ngăn cản ở ngoài, binh khí tiếng va chạm bên thai không rước. Động tác của hắn cảnh đẹp y vui, không có chút nào sinh tử quyết đấu cảm giác nguy cơ, một cái tay đeo tại phía sau, cước bộ càng là liền hoạt động cũng không có động một chút. Ta đi, hai người này đều hảo lợi hại, cái này kiếm pháp được nhiều nhanh A Một cái là dĩ khí ngự kiếm, lại làm cho trường kiếm đánh cho tốc độ trở nên nhanh như vậy, một cái là một tay mua kiếm. Lại cơ hồ làm cho trường kiếm trong nháy mắt xuất hiện tại quanh thân mỗi một chỗ, hai người này kiếm đạo tạo nghệ đều có thể xưng khủng bố a. Quá mạnh, vừa giao thủ thì đều sử xuất áp hồng kỹ năng. Haha, ha, ngươi là có bao nhiêu người thơ? Hai người này rõ ràng mới chỉ là thăm dò ta, ngươi nhỏ yếu hạn chế ngươi tưởng tượng. Tất cả mọi người bị cái này lộng lây tranh đấu hấp dẫn, tiếng thán phục liên tiếp, liền xem như mặt khác 5 cái lôi đài đều dừng lại tranh đấu, nhìn chăm chú lên nơi này. Hào lợi hại kiếm đạo tu vi Bạch Tiểu Long cũng là hít vào một ngụm khí lạnh, nhìn về phía Tiêu Giật Hàn, liền xem như chúng ta Đại Vương Sơn, loại kiếm đạo này cũng không nhiều A Tiêu Giật Hàn hơi hơi gật gật đầu, lại lại lấp đầu, Đại Vương kiếm đạo là ta gặp qua cao nhất, hắn đã từng nói, càng là hoa lệ kiếm đạo trong mắt hắn sơ hở càng nhiều. Đáng tiếc ta xa xa còn không đạt được Đại Vương loại cảnh giới đó. Đại Vương tự nhiên là mạnh nhất. Bạch Tiểu Long kia không hề thấy quái lạ, đương nhiên nói, tiếp lấy hiếu kỳ hỏi thăm. Vậy cái này trên đài hai người cùng ngươi so sánh như thế nào? Tiêu giật hàn chầm ngâm một lát, chầm rãi mở miệng, không thật đối chiến căn bản nói không chừng, chẳng qua nếu như là cùng dai tỷ thí, hẳn là 5 năm số lượng đi. Ánh mắt của hắn gắt gao nhìn chầm chầm trên trận, trong đôi mắt lại là đem chiến đấu thu hết vào mắt, nháy mắt cũng không nháy mắt, tựa như muốn đem hai người kiếm đạo đều nhìn đấu Siêu! Lại là một đạo tiếng xe gió, một thanh trường kiếm màu đen lại lần nữa thoát ra, như là lưu tinh cản đứng về Ngụy Trưởng Thanh đâm tới, lại thêm một thanh, hai thanh kiếm. Mọi người hơi hơi giật mình, trên trận tình huống nhất thời phức tạp hơn hai lần, hai thanh trưởng kiếm bay múa, khiến cho Ngụy Trưởng Thanh chung quanh xuất hiện vô số vết cắt, người xem hóa mắt. Nhưng, mắt không thấy Ngụy Trưởng Thanh chiêu thức có cái gì biến hóa, cổ tay vẫn như cũ như là vừa mới như vậy vung dậy, nhưng vẫn là có thể đem hai thanh trưởng kiếm cách trở bên ngoài. Siêu. Còn không đợi mọi người kịp phản ứng, thứ ba thanh trường kiếm bay ra, chiến trường Tiếp theo, siêu siêu siêu. Tại mọi người trợn mắt ốc mồm nhìn soi mói, một thanh tiếp lấy một thanh trường kiếm màu đen liên tục không ngừng, theo tinh ngân phía sau thoát ra, điên cuồng hướng về Ngụy trưởng thanh dũng mãnh lao tới. Cái này, cái này không khỏi cũng quá mạnh đi, dĩ khí ngự kiếm, có thể đồng thời khống chế như thế nhiều thanh kiếm. Thật không hổ là Vạn Đạo kiếm tông, sở dĩ lấy Vạn Đạo tên, chuyên văn có thể đồng thời trên sự thao túng vạn thanh phi kiếm. Hơn thanh phi kiếm, thật giả? Nếu thật sự là như thế, Người nào có thể đỡ nổi? Ngoài nghề xem náo nhiệt, trong nghề xem môn đạo, như thế không kiếm thủ pháp, mỗi muốn gia tăng một thanh kiếm, độ khó khăn sẽ để cao mấy lần có thửa. Húng chi, còn muốn cho kiếm tốc độ nhanh như vậy, độ khó khăn, khó có thể tưởng tượng. chương 859, Kiếm giả thế giới. Vô số phi kiếm lấy một loại siêu thoát mắt thường tốc độ bay thật nhanh, hiện trường kia là bực nào hồng bí. Vẹn vẹn là nhìn lấy, cũng làm người ta sinh ra hàn ý trong lòng. Những thứ này kiếm quay chung quanh tại ngụy trường thanh chung quanh, một nhóm tiếp lấy một nhóm, xếp thành liên hoa trận hình, căn bản không cho đối thủ bất luận cái gì thở dốc cơ hội, liên miên bất tuyệt, điên quẩn tiến công. Ngụy trường sắc mặt cuối cùng từ tùy ý biến thành ngưng trọng, chân phải hơi hơi di chuyển về phía trước, chân trái hơi hơi sau rời, như thế rất nhỏ hai bước, để dưới chân hắn thế mà dâng lên một chút tử sắc chi khí, phối hợp với trong tay trường kiếm màu tím, vô số kiếm ý tuân trào ra, bao trùm tại chung quanh quan Vô tận trường kiếm bị tử sắc kiếm ý cách trở bên ngoài, nhưng, những thứ này trưởng kiếm mỗi lần bị đánh bay, nhưng lại tại tinh ngân giới khống chế ổn định, đám tiếp theo tiến công hàng ngũ. Trên lôi đài, kiếm ý ngang dọc, sắc bén chi khí tựa như có thể cắt đứt hết thảy, sợ đến cực hạn. Không ít người đều không tự chủ được rời xa, sợ thai bay vả gió. Qua một lúc, bọn họ liền phát hiện một điểm, những thứ này kiếm ý tuy nhiên quần bạo, nhưng lại không có mảy may tiết ra ngoài, vẹn vẹn chỉ là tại giữa hai người hoạt động. loại này trưởng quả thực có thể xưng biến thái. Thần vực trong thiên tài quả nhiên nhiều vô số kể, thật sự là lợi hại. Tiêu giật hàn không khỏi sợ hãi thán phục lên tiếng, mang theo chấn kinh. Bọn họ tuy nhiên khởi điểm so với đối phương là hậu, nhưng là cái này không thể làm lấy cớ. Hiện tại xem ra, thần vực những thiên tài này không có một cái nào là chỉ là hư danh hạng người. Theo giới lôi đài nhìn lại, tinh ngân tựa như một cái phi kiếm tháo đài, vô số phi kiếm như là hàng dài, quay chung quanh ở bên cạnh hắn. Vịnh Viễn không có điểm dừng hướng về Ngụy Trưởng Thanh Dũng mãnh lao tới, mà Ngụy Trưởng Thanh thị là kiên cố nhất pháo đài, trường kiếm trong tay hoạt động, tại quanh thân vải hạ một đạo không có chút nào sơ hở phòng ngự. Dạng này đánh xuống, thời điểm nào mới là cái cuối đường a? Mọi người trong lòng đều không khống chế được đến toát ra như thế một cái ý niệm trong đầu, hai người thực lực đều kỳ cao vô cùng, bất phân cao thấp. Nhưng, bọn họ ý nghĩ mới vừa vặn sinh ra, một đạo không gì sánh được kiếm ý đột nhiên từ dưới lôi đài bay lên. Kiếm ý này cực mạnh, hiển nhiên là tích xúc đã lâu, theo Ngụy Trưởng Thanh dưới chân chản ra. Và anh, Kiếm quang hiện lên, một thanh trường kiếm màu đen đột nhiên theo dưới lôi đài thoát ra, hướng về Ngụy Trưởng Thanh đâm thẳng tới. "Hào lợi hại." Mọi người đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, liền hô hấp đều rất giống quên, dưới chân chính là Ngụy Trưởng Thanh duy nhất xem nhẹ phòng ngự địa phương. Giờ khắc này, Ngụy Trưởng Thanh sắc mặt cũng hơi hơi chầm xuống, có điều tựa như không ngoài ý muốn, quanh thân kiếm khí màu tím phi tốc co vào. Dưới loại tình huống này, trong tay hắn kiếm chiêu thế mà vẫn như cũ có thể biến chiêu. Ken Trường kiếm màu tím cùng trường kiếm màu đen chạm vào nhau, thân hình hắn lại là ly khai mặt đất, trên không trung bước lên. Vô tận trường kiếm tựa như rốt cuộc tìm được cơ hội, như là rắn, hướng về không trung ngụy trưởng thanh lôi cuốn mà đi. Vẹn vẹn trong ngáy mắt, vô tận phi kiếm liền đem ngụy trường thanh vây nước chạy không lọt, mà lại như là rắn cuốn thân, còn đang không ngừng nắm chặt, người xem trong lòng lạnh giá. Phải biết Những thứ này phi kiếm đều là vô cùng sắp bén, phía trên càng là tràn ngập vô tận kiếm ý, lực phá hoại kinh người, coi như chỉ là gặp thoáng qua, chỉ sợ cũng sẽ không dễ chịu. Muốn phân ra thắng bại sao? Tất cả mọi người là ánh mắt ngưng lại, gắt gao nhìn chầm chầm chiến trường. Đúng lúc này, từ cái này vô tận trong phi kiếm, lại là có tử khí chậm dãi trăng ra, tiếp lấy những phi kiếm kia tựa như trứng bụng, bắt đầu bị chống ra. Tuy nhiên nhìn không thấy bên trong bộ dáng nhưng là một loại hủy thiên diệt địa uy năng nhưng từ bên trong chuyển ra, tựa như một thanh tuyệt thế thần kiếm thức tỉnh, kiếm khí tung hành. Và anh, Cự đại bạo phá dây thanh lấy điên cuồng khí lãng đột nhiên bạo phát, lấy Ngụy Trường Thanh làm tâm điểm, một cú cực lớn đến khó có thể tưởng tượng kiếm khí màu tím bao phủ đến toàn bộ lôi đài. Kiếm khí kia thật sự là quá mạnh, bạo phát trong nháy mắt, không ít người đều không tự chủ được đem linh lực điều động đến cực hạ, bên trong tâm khẩn chương phía dưới xuất hiện tự mình phòng ngự. Khênh khênh khênh. Tại đây cố kiếm khí phía dưới, vô số trường kiếm kiếm khí lộ ra đến vô cùng nhỏ bé, trong nháy mắt liền bị đánh bay ra ngoài, trên không trung đi tứ tán. Nhưng, tinh ngân sắc mặt không thay đổi chút nào, tay phải đối với bầu trời vừa nhấc, những hư không đó bên trong trường kiếm liền bỗng nhiên một hồi, ngừng tại nguyên chỗ. Tiếp theo, như là mưa xuống, từ bầu trời chiếu nghiêng xuống. Phanh phanh phanh. Vô số trường kiếm đâm vào lôi đài ai trong nháy mắt, toàn bộ lôi đài đều biến thành kiếm thế giới, mỗi một tấc đều đâm vào một thanh kiếm. Chẳng biết lúc nào, thiên địa đều rất giống thay đổi, trở nên tối tăm, cho người ta một loại túc sát tịch mịch cảm giác. Chuyện thế nào, thế nào đột nhiên, khắp thế giới đều tràn ngập kiếm ý. Nhanh nhìn lên bầu trời. Cái kia, đó là Thái Dương. Có người lên tiếng kinh hô, mang theo nồng đậm sợ hãi cùng khó có thể tin. nhấc mắt nhìn đi, mọi người lúc này mới phát hiện, không biết khi nào, bầu trời Thái Dương đã đại biến bộ ráng. Ở vùng trung tâm, lại có một thanh vô cùng to lớn hắc kiếm hư ảnh. Nó rơi xuống không còn là ánh sáng mặt trời, mà chính là kiếm ý. Kiếm ý này bao phủ lại thế giới mỗi khắp nóng ách, cái này đã không còn là Thái Dương, mà chính là kiếm dương. Một trận gió thổi qua, trong hư không kiếm ý từ trên thân mọi người sẽ qua, thế mà khiến người ta cảm thấy ra thịt từng đợt nhói nhói. Nơi này là tinh ngân bản nguyên thế giới. Có người lập tức nói ra, Thái Dương tự nhiên không có khả năng bị thay đổi, như vậy có thể thay đổi được tự nhiên chỉ có một cái, tại vừa mới trong nháy mắt đó. Tất cả mọi người bị kéo đến tinh ngân bản nguyên thế giới bên trong. Chỉ là, cái này bản nguyên thế giới cùng người khác bản nguyên thế giới khác biệt, cái thế giới này một mảnh hoang vu, cái gì đều không có, có cũng chỉ là kiếm, vô cùng vô tận kiếm, đầy đất kiếm. Những thứ này kiếm, có hoàn hảo, có mới tinh, có cũ nát, có bẻ gãy, còn có đã khô mục, nơi này có đủ loại kiếm, vô cùng kỳ quạc, nhưng không một không tỏa ra lấy kiếm ý. Đúng là điên cuồng a, hắn đem chính mình bản nguyên thế giới đều luyện hóa thành kiếm vực. Hắn hết thể đều từ bỏ, chỉ truy cầu kiếm đạo cực hạn. Mọi người đều là không tự chủ được nuốt ngụm nước bọn, kinh thán không thôi. Đây là đối kiếm có bao nhiêu sao chấp nhất, mới sẽ làm ra điên quầng như vậy sự việc à. Tại vạn kiếm từ đó, ngụy trường thanh mi mắt chỉ là bình tĩnh đảo qua, cũng không có quá mức kích động. Từ lâu đến cuối, hai người bọn họ đều không có có nói một câu, liền biểu hiện trên mặt đều rất ít xuất hiện biến hóa. Cùng là kiếm giả, bọn họ chỉ thông qua kiếm đạo giao lưu. Hào quăng màu tím từ ngụy trường thành trong tay phải mở mịt mà lên, bao phủ ở trên người hắn, làm cả người hắn nhìn đều thần thánh vô cùng. Trước đó, hắn xuất thủ thật sự là quá nhanh, nhanh đến mọi người căn bản thấy không rõ trường kiếm trong tay của hắn, lúc này mới phát hiện, cái kia trường kiếm màu tím phía trên thế mà khắc lấy nhật nguyệt đồ án. Tại ngày dưới ánh trăng, lại là núi non sông suối, liếc nhìn lại, cực giống là một cái thế giới. Thế giới này tại màu tím phía dưới lộ ra cực quỷ dị, vô tận kiếm ý từ đó tản ra. Thế mà cùng tinh ngân kiếm nói thế giới có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Có người đồng tử đột nhiên phóng đại, nhìn chầm chằm chuôi này trường kiếm màu tím, khó có thể tin nói, hán. hắn đem chính mình bản nguyên thế giới luyện hóa thành trôi kiếm này. chương 861, có nên hay không chiến? Thời gian, giống như là đứng im, mọi người ánh mắt đều gắt gao nhìn chầm chầm hai người bọn họ, cuối cùng ai thắng. Vô số người nín hơi, riêng là vạn đạo kiếm tông cùng người của người ra. Nửa chén trà nhỏ thời gian trôi qua, hai người vẫn như cũ duy trì nguyên lai tư thế, khí tức đều tại suy yếu, tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ ngã xuống đất. Trong tay bọn họ vẫn như cú nắm kiếm, thân thể thẳng tắp như kiếm, lại là liền hô hấp đều rất giống dừng lại. Phục. Cơ hồ trong cùng một lúc, hai người đều là phun ra một ngụm máu tươi, tiếp lấy thân thể nửa quỳ trên mặt đất, miệng lớn thở hồn hển. Người của Ngụy ra cùng Vạn Đạo kiếm tông người đều là sắc mặt hơi đổi, tiếp lấy thân hình lóe lên, xuất hiện tại trên lôi đài. Đem hai người nâng. Ngang tay sao Mọi người thấy trên đài hai người, đều là nổi lòng tôn kính. Lúc này, bọn họ đều là còng lương thân thể, cước bộ phù phiếm, hiển nhiên đều thụ bị thương cực kỳ nặng, dù là như thế, vẫn như cũ để vô số người động dung. Hai người thực lực đều chiếm được mọi người tán đồng, giống như ngang tay mới là hoàn mỹ nhất kết cục. Haha, xem ra trận này kiếm đạo so đấu là dùng bình thủ kết thúc. Hoàng Phủ lãng đứng tại trên đài cao bắt đầu tuyên bố. Tiếp lấy có chút tiếp nuối nhìn về phía vạn đạo kiếm tông phương hướng, như thế nói đến, muốn hay không bách xuyên học viện thì nhìn chính các ngươi ý tứ, không hơn trăm xuyên học viện đại môn vĩnh Viễn cho các ngươi mở rộng ra. hắn lời này một câu mang qua, nhưng lại tràn ngập thâm ý. Vạn đạo kiếm tông vốn là lấy kiếm đạo cầm đầu, tại thần vực chúng kiếm nói hoàn toàn xứng đáng thứ nhất, song lần này, mặc dù là ngang tay, nhưng đối với vạn đạo kiếm tông tới nói lại là một sỉ nhục lớn. Bởi vì, tại thần vực bên trong, đã có kiếm đạo có thể chống lại Cục tỉ thí này cũng là làm cho mọi người nhìn, cái này sẽ cùng tại tại nói cho thế nhân, thực vạn đạo kiếm tông kiếm thuật cũng không phải là độc nhất vô nhị, chỉ ít, có người có thể tới nổi danh. Còn về vạn đạo kiếm tông có thể hay không bách xuyên học viện, cái này đều dâu dịa, đương nhiên, nếu là tự nhiên tốt nhất. Tha cho chúng ta cân nhắc một hai. Tần tông chủ thanh âm có chút khàn khàn, giang dặc mở miệng nói, ngữ khí cũng không hề như trước kia như vậy cứng nhắc. Hoàng phủ lãng nụ cười trên mặt càng sâu, cười nói, ha, ha, ha. Kiếm đạo biến đổi thất thường, ta càn vũ quốc bên trong cũng có được đại lượng kiếm đạo điện tịch, đến lúc đó các ngươi cũng có thể cùng ngụy ra ấn chứng với nhau để cao, chẳng phải sung sướng? Hắn lập tức liền ném ra ngoài dụ hoặc, muốn đem vạn đạo kiếm tông kéo lên thuyền. Thần tông chủ gật gật đầu, không nói gì. Sau đó, các đại lôi đài giao đấu tiếp tục, không hề nghi ngờ, Bạch Xuyên học viện ra đủ danh tiếng, đem ra được cơ hội không một tên soán sính, kinh diễm toàn trưởng. Cuộc chiến hôm nay, vô luận là Vân Hồng vẫn là Ngụy Trường Thanh, hoặc là tinh ngân, đều đủ để phong thần, trèo lên đỉnh thần vực cao thủ hàng ngũ, mà lại bởi vì tuổi trẻ, bọn họ tiền đồ đem bất khả hạn lượng. Mà Vân Hồng cùng Ngụy Trường Thanh lại đều bách xuyên học viện, và đạo kiếm tông cũng có nhà ra chi ý, cái này đủ để làm cho tất cả mọi người đều cảm giác được bách xuyên học viện cường đại, mà lại quan trọng đây vẫn chỉ là trưởng thành sơ kỳ. Hôm sau, chiến đấu tiếp tục. Đại Vương Sơn trong tiệm sách, Tô Vũ nhìn lấy trầm mặt mọi người lại là cười cười, mở miệng nói, "Thế nào? Các ngươi ngày hôm nay không có ý định đi xem một chút. Đều là bách xuyên học viện cảnh tượng, có cái gì có thể nhìn. Bạch Tiểu Long than nhẹ một tiếng, có chút không cam lòng nói. Tiêu giật hàn cũng là gật gật đầu, bách xuyên học viện chính là như mặt trời giữa trưa thời điểm. Xem bọn hắn một mực làm náo động ta sợ hội nhịn không được xuất thủ. Nghĩ một lát, hắn không khỏi nhìn về phía Tô Vũ, Đại Vương, ngươi chuẩn bị để cho chúng ta thời điểm nào xuất thủ. Tuổi trẻ khinh cuồng huống chi là có thực lực người, liền xem như lấy tiêu hàn tính cách Tại cảnh tượng như thế này phía dưới cũng rất khó cầm giữ ở. Phải biết, làm náo động, không chỉ có riêng là mình, càng có thể làm cho tất cả mọi người không dám coi thường Đại Vương Sơn, còn có thể chèn ép bách xuyên học viện phách lối khí diễm, ngẫm lại cái thời khắc kia, bọn họ thì kích động không thôi. Đúng vậy a Đại Vương, thời điểm nào để cho chúng ta xuất thủ? Bạch Tiểu Long cũng lập tức tiếp miệng hỏi, người khác cũng nhao nhao đem ánh mắt rơi vào tô vũ trên thân. Thời điểm nào lên lôi đại ít người, các ngươi thời điểm nào lại đến? Tô Vũ cười cười thuận miệng nói ra, tiếp lấy nhìn lấy mọi người, lắc đầu, thực lực các ngươi như thế yếu, vẫn là thiếu nghị đến làm náo động, nắm chặt thời gian tăng thực lực lên mới là Mọi người hiển nhiên cũng là bị trước đó chiến đấu chố kích thích đến, rất tán thành gật gật đầu. Sau đó Long Phượng Lôi, quả nhiên thành bách xuyên học viện sân khấu, tuy nhiên cũng có một chút thế lực bộc lộ tài năng, Đông Hoàng Quốc cũng có được cao thủ trên đài, thậm chí Ninh Hạo Hiên lại lần nữa ra sân, lấy cường thế thủ đoạn đánh bại đối thủ nhưng cũng chỉ là để mọi người sợ hai thán phục một phen, căn bản không lấn át được Bạch Xuyên học viện phong thái. Tất cả mọi người trong lòng hiểu rõ, không phải thế lực này quá yếu, mà chính là Bách Xuyên học viện quá mạnh. Không ít người càng là phát hiện Đại Vương Sơn dị thường, trong lòng cười lạnh, chỉ nói là Đại Vương Sơn người kiến thức đến Bách Xuyên học viện cường đại, làm lên rùa đen rút đầu. Trong lúc đó, Tư Đổ Lao tổ thậm chí ra mặt đi tìm Tô Vũ, và đạo kiếm tông đã bắt đầu dao động, Đại Vương Sơn nếu là lại tranh chiến, cái kia thật thì đại thế đã mất. Hoàng phủ lãng bọn người tự nhiên cũng phát hiện điểm này, mi đầu không khỏi nhăn lại, bọn họ đã chèn ép rất nhiều tông phái tình thế. Đại vương Sơn tự nhiên cũng cân nhắc ở bên trong, nhưng mà lại trốn đi, cái này để bọn hắn có loại không có chỗ xuống tay cảm giác. Theo thời gian chuyển rời, bách xuyên học viện ánh sáng càng ngày càng chói mắt, đến mức đã bắt đầu có tông phái chủ động đưa ra, càng là có không ít nhân vật thiên tài lên sân khấu bày ra chính mình, mục đích ngay tại chỗ vì tiến vào bách xuyên học viện. Thần vực thế lực khác tại thời khắc này lộ ra như thế tái nhận bất lực, Bách Xuyên Học Viện đem sẽ trở thành thần vực trao lưu, tình thế hội kịch liệt bành trướng. Thời gian nửa tháng, bầu trời ánh sáng mặt trời trở nên hết sức loa mắt, mặt trời trói trăng trên, vây xem long phượng lôi người không giảm trái lại còn tăng. Nhưng có can đảm lên sân khấu khiêu chiến Bách Xuyên Học Viện đã lắc đắc không có mấy, một số tông phái coi như không cam tâm Bách Xuyên Học Viện, nhưng cũng không dám đắc tội, chỉ là yên lặng nhìn thay đổi. càng nhiều Thì là khiêu chiến vạn đạo kiếm tông cùng Đông Hoang Quốc cái này cùng Bách Xuyên Học Viện tương đối tông phái. Những người này không có chỗ nào mà không phải là muốn mượn này bảy ra chính mình Bách Xuyên Học Viện. Bất quá, cho dù bọn họ là thiên tài, nhưng là muốn thắng qua những thứ này lão bài thế lực cũng là rất khó. Một ngày này, người xem bên trong, rốt cục thêm ra một nhóm người, trên người bọn họ mặc lấy thống nhất trang phục, một thân trang phục, ở sau lưng càng thêm theo lên đại đại đại vương sơn ba chữ, lộ ra lóa mắt vô cùng. Đoàn người này lập tức hấp dẫn đông đảo ánh mắt, chủ yếu Đại Vương Sơn đoạn thời gian gần nhất biến mất, thật sự là đáng giá người nghiền ngẫm. Các ngươi xem như tới. Tư đổ lao tổ cùng cổ Ngộng vân đều là đồng thời buông lỏng một hơi, do xét một vòng, lại là mi đầu hơi nhíu, tô Đại Vương không có tới. Loại trường hợp này, Đại Vương không thích tham dự, chúng ta liền đầy đủ. Tiêu giật hàn sắc mặt không thay đổi, nhàn nhạt mở miệng nói. Đại Vương Sơn, lần trước võ quán nhất chiến chúng ta thua, bây giờ... Ta thiên ly quốc lại một lần nữa hương các ngươi khiêu chiến, có nên hay không chiến. Đúng lúc này, trên đài cao, đoan mục lẫm lạnh lùng quét mắt một vòng đại vương Sơn bên này, chậm rãi mở miệng nói ra. chương 862, cuồng vọng. Quả nhiên A. Tiêu giật hàn ánh mắt lộ ra một tia không sai, quả nhiên như đại vương nói, có người hội ngồi không yên chủ động hướng đại vương Sơn khiêu chiến. Nương theo lấy đoan mục lẫm lời nói rơi xuống, đại vương Sơn đệ tử càng là thành tiêu điểm chung tiêu điểm, đồng thời, một chỗ trên lôi đài Viêm nhất thân hình lấy lên, đã xuất hiện ở trên, mục quang lánh lệ nhìn về phía tiêu giật hàn. Đối với viêm nhất, mọi người tại đây đều không xa lạ gì, mặc dù chỉ là ở vào hạ vị thần giai đoạn, nhưng là một thân kiếm thuật mười phần không yếu, như thế nhiều ngày đến không một lần bại, khiến người ta kinh diễm. hắn khiêu chiến đại vương Sơn đệ tử. Xem ra lại là một trận trò vui a Loại trường hợp này, không phải do đại vương Sơn không đáp ứng. Tiêu giật hàn lại giống như là không có nghe được mà chính là quay đầu nhìn về phía hướng hạo, cười nói, tiểu sư đệ, chúng ta cũng không muốn đoạt ngươi danh tiếng, trận chiến đầu tiên, nên do ngươi ra sơn. Tất cả mọi người là sắc mặt ngưng tụ, ánh mắt ngược lại nhìn về phía hướng hạo. Cái này xem xét, đều là hơi kinh ngạc, trong tay hắn ôm một thanh phổ thông một cầm, mà lại chỉ có bốn ngón tay dấu hiệu, cho chúng người ấn tượng thật sự là quá sâu. Hắn phía trên, trên mặt mọi người đều là lộ ra cổ quái thần sắc, cái này đại vương sơn là lầm vẫn là đã bắt đầu cam chịu. Hán. Viêm một ánh mắt lộ ra một tia tức giận cùng khinh thường, nói tiếp, cũng được, có điều chết có thể không oán ta được. Hướng hạo lại là căn bản không có nhìn về phía hắn mà là hướng về phía tiêu giật hàn khẽ gật đầu, theo sau cười một tiếng, nhấc chân lên, chỉ hướng vừa kết thúc một trận chiến đấu một tòa lôi đài đi đến. hả hắn muốn làm cái gì? Đám người mắt sáng lên, nhìn chăm chú hướng hạo, không ít người lộ ra một tia cười nhạo, đây là tại tránh nẽ đánh với hướng hạo một trận. Một lát sau đó. Hướng hạo liền đứng tại cái kia tọa trên lôi đài, nhất thời, không mấy đạo ánh mắt hội tụ ở trên người hắn. Mặc lấy đặc thù chế phục, vừa tới liền trực tiếp đi lên, xem ra đại vương Sơn đệ tử cũng đến có chuẩn bị a Càn vũ quốc, thiên ly quốc, đám người ánh mắt tất cả đều rơi vào hướng hạo trên thân, không biết hướng hạo chuẩn bị khiêu chiến người nào. Bọn họ cảm giác bên trong, hướng hạo tuổi còn quá nhỏ quá nhỏ, thực lực càng là chỉ có vũ thánh điên phong, căn bản không đủ thành đạo, hắn có thể khiêu chiến người nào. Hướng hạo ngồi xếp bằng Cầm trong tay một cầm bông xuống, khẽ ngừng đầu, ánh mắt lại là rơi vào nhạc các phương hướng. Đây là chuẩn bị dùng âm luật khiêu chiến nhạc các. Tất cả mọi người là bỗng nhiên sướng sở, lộ ra thật không thể tin thần sắc. Nhạc các cùng hắn ấn đoán mọi người tự nhiên sẽ hiểu, thiếu niên này là đến tìm lại mặt mũi. Chỉ là làm như vậy, không khỏi cũng quá điên cuồng. Nhạc các trên đài cao, một tên nữ đệ tử đứng bình tĩnh ở nơi đó, nhìn chăm chú hướng hạo, cười cười, khiêu chiến ta sao? Hướng hạo sắc mặt bình tĩnh lắc đầu để mọi người lại là sững sờ. Đã thấy hướng hạ ánh mắt đi qua mọi người, rơi vào nhạc các nơi trung tâm nhất, nơi nào một nói bóng người màu đỏ, Hồng Lăng đứng tại cái kia. Không thể nào, đây là muốn khiêu chiến Hồng Lăng. Điên đi, nhạc các đến bây giờ xuất thủ đều vẫn chỉ là phổ thông đệ tử, nhưng đã để người rất là sợ hãi thán phục, Hồng Lăng mặc dù chỉ là thánh nữ tùy tùng cầm, nhưng một thân âm nhạc tạo nghệ tuyệt đối cực cao. Tuổi trẻ khinh cuồng a, lúc trước hắn bị Hồng Lăng nhục nhã, đây là vội vã báo thù a, đáng tiếc Theo hướng hạo ánh mắt, rất nhiều người ánh mắt ngưng kết. Thiếu niên này, quả nhiên là người không biết không sợ. Ta mặc dù không hiểu âm luật, nhưng hôm nay vẫn như cũ muốn kiến thức một fan thần bực thánh điệu nhạc các phong thái. Hướng hạo chậm rãi mở miệng, nói, cả gan khiêu chiến, còn mời nhạc các người vui lòng chỉ giáo. Tuy nhiên sớm có suy đoán, nhưng cái này nói ra một câu, lại là tại toàn trường nhắc lên sóng to gió lớn. Một tên 15 tuổi bộ dáng thiếu niên, khiêu chiến nhạc các hồng lăng. Thiếu niên này tại không đủ một tháng trước Còn đối âm luật chỉ lược thông ra lông, mà lại mấu chốt nhất là, hắn trả chỉ có tứ chỉ, như thế nào đánh đàn? Hồng Lăng, thân là thánh nữ tùy Tùng Cẩm, từ nhỏ đến lớn, đối âm luật đều cực mẫn cảm, tạo nghệ càng là đạt tới thiên nhân, coi như đối trong chiến đấu nàng hội áp chế chính mình tu vi cảnh giới, nhưng là âm luật cũng coi trọng lịch duyệt, một cái tiểu hài tử như thế nào cùng một tên âm nhạc đại sư tranh phong? Đại Vương Sơn đệ tử đều là người điên, luôn luôn ngữ xuất kinh nhân. Coi như Đại Vương Sơn nhiều lần sáng tạo kỳ tích, Nhưng lần này lại không có người nào xem trọng, mỗi một cái đều là như là nhìn thiểu năng trí tuệ đồng dạng nhìn về phía hướng hạo. Loại này đối thủ, đừng nói hiện tại, liền xem như sau này cả một đời cũng chỉ là để hắn ngưỡng mộ tồn tại, hoàn toàn là tự dứt đủ. Người thiếu niên huyết khí phương cương, cũng là nội dung dễ kích động. Điên đi! Tư đổ lao tổ trừng lớn lấy hai mắt, thậm chí cho là lỗ hai mình xảy ra vấn đề, sưng sờ sau đó, theo sau không khỏi mở miệng. Hắn như thế xông đi lên trực tiếp khiêu chiến nhạc các. Đây đúng là khí thế mười phần, đại đại xuất danh tiếng. Nhưng cái này cũng vẹn vẹn ngắn ngủi thoải mái một thanh, hậu kỳ hoàn toàn sẽ bị treo lên đánh, mười phần không khôn ngoan. Để hắn rút về tới đi, cái này hoàn toàn là chuyện không có khả năng. Tư đổ lao tổ nhìn về phía tiêu giật hàn, nhắc nhở nói, hồng lăng tính cách rất hot, tiểu tử này gặp nhiều thua thiệt. Yên tâm đi, nhặc các do thân phận hạn chế, hẳn là sẽ áp chế tu vi, cùng cảnh giới so đấu. Mộ tiểu tiểu mở miệng nói. Tư đổ lao tổ cười khổ. Đây là cảnh giới vấn đề sao. Ngày thơ A. Một bên, cổ Ngộng vân trong đôi mắt đẹp lộ ra một vòng dị sắc, tới đồng hành Đông Hoang Quốc mọi người cũng là nhao nhao hít vào một ngụm khí lạnh. Tên này, thật đúng là lời nói ra chết người không đền mạng A. Đại vương Sơn thần kỳ bọn họ đương nhiên sẽ không phủ nhận, nhưng là muốn khiêu chiến nhà các, cái này căn bản là không thực tế sự việc, chẳng lẽ còn sẽ có kỳ tích phát sinh. Liền xem như càn vũ quốc cùng thiên ly quốc mấy người cũng đều là sướng suốt, trên mặt lộ ra nụ cười quỷ dị Tên này là dẫn đến bị điên đi. Đại Vương Sơn người đã cuồng vọng đến loại tình trạng này sao? Tự chịu diệt vong. Càng nhiều người thì là đem ánh mắt rơi vào hồng lăng trên thân, hoàn toàn là một bộ chậm đợi xem kịch vui thần sắc, thân là nhạc các thánh nữ tùy tùng cầm, cái này khiêu chiến có thể nói là đối nàng một loại vũ nhục, nàng sẽ đồng ý sao? Trước đó, nàng khinh bị hướng Hạo, nghĩa mai hắn căn bản không hiểu âm luật, càng là cười nhạo hắn đoạn chỉ, mà bây giờ, hướng Hạo thì tự sưng không hiểu âm luật. Hướng nàng khởi xsướng khiêu chiến mà lại hắn ra sân liền mang theo một cẩm hiển nhiên là đã sớm chuẩn bị chính là muốn đến rửa sạch lúc nhã Hoàng Phủ lãng nụ cười trên mặt không che giấu chút nào chậm dài đứng lên tuyên bố trận chiến đấu này nhặc các người có thể không cần ứng chiến lời vừa nói ra trên trận lập tức chuyển đến cười nhạo âm thanh đây không phải trốn tránh mà chính là khinh thường nói bóng gió thì là hướng hạo căn bản không có tư cách khiêu chiến Hồng lăng trừ khinh bị hướng hạo bên ngoài Càng là liền mang theo Đại Vương Sơn cùng một chỗ khinh bỉ, hoàng phủ lãng lời ấy, thì là cố ý nâng cao nhạc các, hạ thấp Đại Vương Sơn. Hướng hạo chuẩn bị như thế sung túc, càng là lời thể son sắt lên sân khấu, đối thủ lại là căn bản khinh thường tới chiến đấu, đây mới là chuyện cười lớn nhất, so thất bại còn buồn cười hơn. Lúc này, hướng hạo vẫn như cũ ngồi xếp bằng, hai tay đánh đàn, tựa như không có nghe được chung quanh cười nhạo âm thanh, ánh mắt bình tĩnh nhìn lấy nhạc các phương hướng, tính tỏa chờ đợi. chương 863 tiếng đàn chi thế. Hồng Lăng trong đôi mắt đẹp lanh mang lóe lên, cười lạnh nhìn lấy Hướng Hạo, tràn ngập trâm trọng nói, "Cùng ngươi so âm luật, nói cho ta biết, ngươi có cái gì từ cách khiêu chiến ta?" "Nếu như không dám, vậy thì thôi. Hướng Hạo thu hồi ánh mắt, tựa như không thèm để ý chút nào. Rất đơn giản kế khích tướng, nhưng lại cực kỳ hữu hiệu, Hồng Lăng mắt thần sắc lập tức trở nên càng lạnh, thậm chí hiện lên một tia sắc ý. "Hồng Lăng, ngươi lên đi, không thể để cho người cảm giác cho chúng ta nhạc các mất lễ phép." Đúng lúc này, là khinh âm lời nói nhàn nhạt chuyển ra, để trên trận bầu không khí lại lần nữa ngưng kết. Hồng Lăng gật đầu, thân thể như là khinh vũ, chậm rãi rơi vào trên lôi đài. Đã người muốn muốn lĩnh giáo nhạc các cấm luật, như vậy liền trả giá đã đi. Nhạc các Hồng Lăng, xin chỉ giáo. Hồng Lăng nhàn nhạt mở miệng, làm đến lê nghĩa, theo sau liền ngồi xếp bằng, trong tay cổ cầm hình thả, hai người, ngồi đối diện nhau. Hai người đều là cổ cầm, đây là một trận cầm âm giao phong. Vâng! Ngay sau đó, Hồng Lăng toàn thân linh lực đống nhiên ngoại phóng, quanh thân luồng khí xoay khép kín, cảnh giới trực tiếp theo trung vị thần cấp thấp rơi xuống vũ thánh cảnh giới, cùng hướng hạo cân bằng. Tranh tranh tranh. Không có có dư thường ngôn ngữ, hai loại hoàn toàn khác biệt cầm âm đồng thời văng lên, một cái thanh thúy, một cái hùng hậu, hai loại hoàn toàn khác biệt phong cách tâm luật, trên lôi đài tấu vang. Hồng Lăng hai tay cực nhanh, cầm trên dây đã thấy không rõ nàng động tác, âm thanh liên miên vô tuyệt, nàng tựa như không phải đán, mà là tại kiếm Nàng tiếng đàn rất dễ dàng phân biệt, đại khí minh ngông, càng là bá đạo vô cùng, cơ hội hoàn toàn đem hướng hạo thanh âm che lại. Theo nàng đàn tấu, giữa thiên địa càng là có vô số thiên địa linh khí tụ đến, thiên địa biến ảo, tựa như cùng cầm âm phát sinh của mình, khiến cho chung quanh thiên địa khí thế cũng càng phát ra khủng bố. Những khí thế này càng tụ càng nhiều, như là mãnh thu há mồm, tùy thời chuẩn bị thôn thiên diệt địa. Âm nhạc lực lượng ở chỗ kiến tạo không khí, cố khí thế này làm cho tất cả mọi người kinh hãi, mọi người nhìn về phía hướng hạo đều là lộ ra một bộ vẻ đồng tình. Hồng Lăng hiển nhiên là động chân nộ, hướng Hạo Hạ chẳng sợ rằng sẽ rất hàm. Âm nhạc thương tổn không chỉ có riêng là thân thể, trọng yếu nhất là tinh thần tàn phá. Cùng Hồng Lăng âm nhạc so sánh, hướng Hạo đàn tấu thủ đoạn rất là bình thường, như là bình thường đánh đàn giải trí, không có một chút điểm phí thế, âm nhạc càng là lộ ra cực nhỏ bé, làn điệu bình thản, như là tia nước nhỏ, thậm chí không cẩn thận đi nghe căn bản nghe không được, tựa như trong cuồng phong bạo vũ một tia ngọn lửa. Lúc nào cũng có thể sẽ bị rội tát Rất nhiều người trên mặt lộ ra Cổ quái thân sắc, liếc mắt nhìn nhau Đều là không khỏi phát ra một tiếng khinh miệt ý cười Hai cái này căn bản không phải Một cái lượng cấp, thắng bại đem không chút huyền niệm Âm nhạc công kích Chính yếu nhất cũng là âm điệu khí thế phía trên tuyệt không thể thua Người thành âm đều bị người khác vượt trên Như thế nào cùng người tranh phong Như vậy cũng tốt giống như dòng nước cùng đại hải Ngày đêm khác biệt Hướng hạo cầm âm tại vô số người nghe tới Giống như nhẹ Hoàn toàn cũng là một chuyện cười. Có điều tại trên đài cao, là Khinh em đôi mắt đẹp nhìn về phía Hướng Hạo, lại là lộ ra mấy phần hiếu kỳ cùng ngưng trọng, nhìn về phía hồng Lăng, cảm thấy lộ ra mấy phần vẻ lo lắng. Nàng là nhạc các thánh nữ, đối âm luật tinh thông trình độ có thể xưng hoàn mỹ, tự nhiên có cực cảm giác bén nhạy. Lần này, Hướng Hạo cho nàng cảm giác theo nhà thuần túy, tựa như với hắn mà nói, toàn thế giới hắn âm thanh hắn đều có thể hoàn toàn vô cùng, toàn tâm toàn ý đắm chìm trong chính mình em nhạc thế giới bên trong, tâm như tịch tử. Dung không được bất kỳ tạp chất gì Loại này tâm cảnh Có thể xưng âm nhạc bên trong cảnh giới tối cao Khó có thể tưởng tượng Thế mà lại xuất hiện tại một tên trên người thiếu niên Hắn chẳng lẽ trời sinh thì đối âm nhạc có chấp nhất Làm vui mà sinh Loại tình huống này Trừ phi nàng bằng vào chính mình siêu cường âm nhạc Tạo nghệ cưỡng ép xâm nhập Nếu không hướng hạo đã thủ tại thế bất bại Hồng lăng tình huống Cũng không rượu a Đương nhiên Có thể nhìn ra loại tình huống này Chỉ có một mình nàng Liên xem Như Hồng Lăng chính mình cũng không thể ý thức được điểm này, trên mặt vẫn như cũ mang theo khinh thường, trong tay cầm âm càng tăng mạnh hơn thế mà cuồng bạo. Theo khúc âm dần dần hình thành, khúc thế càng mạnh, Hồng Lăng quanh thân, một cỗ mênh ngông đến cực hạn, khí thế bắt đầu đột nhiên các cao, như là tràn ngập khí khí cầu, bão hòa đến cực hạn. Hồng Lăng đôi mắt quét mắt một vòng còn tại phối hợp đánh đàn hướng hạo, khỏe miệng hơi hơi chết nghiêng, 5 ngón tay đột nhiên mở ra, tại cầm trên dây bỗng nhiên một nhóm. Giống như sấm sét nổ vang, Đất bằng gọn sóng cái tia khí cầu rốt cục bị nó no bạo, bảoo vay một tiếng một mộtũ kinh khủng tinh thần phong bạo trực tiếp hóa thành ngàn vạn lợi kiếm chỉ hướng hướng hào ám sát mà ra vẹn vẹn trong trongá mắt đám người liền cảm nhận được khúc gâm bên trong sát phạt chi ý giờ khác này bọn họ sinh ra một cô hào giác hướng hảo phản phất thân ở thú khổng lồ trong miệng lúc nào cũng có thể sẽ bị nuốt hết hào lợi hại âm nhạc công kích ngay tại ở không cách nào phòng ngự nghĩ không ra huy thế so với võ đạo thậm chí càng mạnh có người không khỏi nuốt nước bọn Sợ hãi thán phục lên tiếng. Nhưng, để vô số người cười đến rụng răng là, cái kia hướng Hạo làn điệu thế mà vẫn như cũ không thay đổi, tựa như không ý thức được nguy hiểm, càng không có dùng cầm âm đến chống cự công kích này. Ha ha ha, tên này sẽ không coi là âm nhạc so đấu cũng là đạn ánh sáng cầm a. So với ai khác đánh thật tốt nghe. Đám người đều là suy cười ra tiếng, nhìn lấy yên tĩnh đánh đàn hướng Hạo, lắc đầu không thôi. Bọn họ tựa như đã thấy hướng Hạo bị tuyệt vọng chố vây quanh, không chỗ thối lui không chịu nổi một kích, làm cho người đáng sợ uy thế như là hơi nước, đem hướng hạo bao phủ, tựa như trong cuồng phong bạo vũ một chiếc thuyền đơn độc, phiêu diêu lắc lư, lúc nào cũng có thể sẽ là út. Nhưng, hướng hạo thân thể chỉ là khẽ ru lên, tiếng đàn vẫn như cũ, không có một chút xíu bị đánh gãy, thuyền cô độc tuy nhiên phiêu diêu bất định, nhưng, như trước đang đi thuyền. Hắn tiếp tục yên tính khẩy, diễn lại chính mình khúc phổ, tựa như sẽ không bị bất kỳ vật gì trô căng ngang. Từ đổ thế ra cùng Đông Hoang Quốc người nhìn thấy một màn này đều là bông lỏng một hơi, tuy nhiên bọn họ cũng không phải là rất xem trọng hướng hạo nhưng lại vẫn như cũ ôm cuối cùng nhất một chút hy vọng, tự nhiên không hy vọng nhìn thấy hắn bị thua, hơn nữa còn là bị nghiền ép. Người khác thì là lộ ra cực đoan kinh ngạc thần sắc, đến cùng lại như thế nào ngăn trở. Loại kêu mảnh mai đến như là rên rỉ tiếng đàn chẳng lẽ tôi giấu huyền cơ. Hồng lăng lông mày nữ lại, nhìn lấy hướng hạo cảm giác được một chút không bình thường khí tức cho nàng cầm âm xâm nhập hướng Hạo cầm âm lúc, lại là cảm giác được một cỗ khó có thể dùng chuyển ý chí, vốn là hắn tiếng đàn như thế mênh mông đại khí, tất nhiên nghiền ép hướng Hạo tiếng đàn, nhưng sự thật lại là, nàng tiếng đàn tuy mạnh, nhưng hướng Hạo lại như là tật phong trung kính hảo, tự mình sừng sững bất động. Hồng Lăng không khỏi phát lên một vòng ngạo giác, hướng Hạo cầm âm sẽ chỉ một đường đánh xuống đi, dựa theo chính mình ý nguyện, tuân theo chính mình làn điệu, không ai có thể sửa đổi. Tiếng đàn vẫn như cũ, Hồng Lăng công kích liên tục không ngừng bay trùm quanh tại hướng Hạo trùm quanh, ở bên cạnh hắn quay trùm quanh thành một cơn gió lớn mưa to, đem hắn tiếng đàn hoàn toàn khóa chặt ở bên trong. Nhưng, lúc này trên mặt mọi người vẻ cổ quái ngược lại càng thêm nồng nặc lên, bởi vì tại đây trong cuồng phong bạo vũ, hướng Hạo tiếng đàn tuy nhiên vẫn như cũ rất hấp, nhưng lại như cũ không chút nào gián đoạn địa truyền ra, thanh âm tuy nhiên rất nhỏ, nhưng lại cực kỳ xuyên thấu lực. Chương 864, ngày xưa học đàn thiếu niên. Thế mà chống đỡ. Mọi người thấy bình tĩnh đánh đàn hướng Hạo trong lòng khẽ run, mang theo một tia kinh dị. Loại này cầm âm tốt cứng cỏi, phòng ngự lực rất mạnh, Hồng Lăng muốn muốn đánh gãy cũng không dễ dàng. Chư trong lòng người ám đạo. Hồng Lăng trong mắt tinh quang lóe lên, nàng công kích đương nhiên sẽ không vẹn vẹn như thế, trừ cái kia thanh thế to lớn cầm âm phong bạo bên ngoài, tại trung quanh thân thể hắn còn quay chung quanh một tầng cực dày nặng khí tức, thiên địa linh khí cuồn tới, tại đỉnh đầu nàng gào thét xoay quanh, một cố vô cùng sợ uy áp bao phủ tại trên lôi đài, cảm thấy có loại hủy thiên diệt địa uy thế. Cố lực lượng này quá mạnh, để thiên địa cũng vì đó biến sắc, trên bầu trời mây đen lan lột, chuyển đến oanh minh chi âm, tựa như tại tích xúc lực lượng, một khi bạo phát, tất nhiên thạch phá thiên kinh. Âm ẩm. Thiên địa uy thế tại thời khắc này hoàn toàn bị cầm âm khống chế, tựa như cái này âm nhạc cũng là thiên đạo mệnh lệnh, một tiếng sét, như là ngân lòng, tại tầng mây bên trong lóe lên một cái rồi biến mất, nương theo lấy một tiếng cự đại bạo phá âm thanh, để mọi người lô thai ông ông tác hưởng. Tiếp theo, mọi người liền nhìn thấy một đạo ngân quang hiện lên. Xét qua chân trời, hướng về hướng hạo chặt chém mà đi. Lấy âm nhạc dẫn động thiên địa uy áp, thi triển đoanh kích thủ đoạn, cái này cũng không hiếm lạ. Bất quá, uy thế như thế lại là làm cho tất cả mọi người kinh hãi, phải biết, hồng lăng nhưng là áp chế chính mình tu vi, chỉ là tại vũ thánh cảnh giới a Nhạc ác, quả nhiên cường đại. Hướng hạo vẫn như cũ túi đầu đàn tấu, tiếng đàn ràng rạc, đối mặt cái này thiểm điện vẫn như cũ thông rong. Cái kia thiểm điện quá nhanh, trong nháy mắt thì bổ tới trước mặt hắn, nhưng tại trung quanh hắn, những cầm âm đó lại tựa như biến thành thực chất, một cô gợn sóng đẩy ra, thế mà để trùng quanh linh khí quay trùng quanh tại chính mình quanh thân, hình thành một cỗ vòng xoáy. Những linh khí này bên trong ẩn chứa cầm âm, tựa như tại vì âm nhạc nhạc đệm, phía trên càng là có màu sắc rực rỡ lưu quang đang nhấp nháy, đem hướng hạ vây quanh ở chính giữa, rất là hùng vĩ. Đây là, mọi người đồng tử đều là có vào, lộ ra vẻ không thể tin được, bọn họ rốt cục nhìn thấy hướng Hạo cầm âm dẫn động hiệu quả. Thật mạnh của Minh Rất nhiều người trong lòng cuộn loạn, nhìn lấy bị màu sắc rực rỡ ánh sáng bao khỏa hướng hạo, cái này đã không thể xem như hướng hạo dẫn động, mà chính là thiên địa linh khí tự phát hình thành phòng ngự. Cái này màu sắc rực rỡ nhìn như lộng lẫy mà hài hòa, nhưng lại ẩn chứa một cố cực mạnh uy thế, làm người ta kinh ngạc. Cái này mới xem như chân chính va chạm a. Tất cả mọi người là đồng thời nghĩ đến, ánh mắt nháy mắt cũng không nháy mắt, gắt gao nhìn chầm chằm trên trận. Chênh chênh chanh. Tiếng đàn trở nên càng ngày càng gấp rút. Rất nhiều người đem ánh mắt rơi vào hồng lăng trên thân, lại thấy mặt nàng sắc cũng dần dần trở nên ngưng trọng, đôi mắt chỗ sâu, càng là có vẻ tức giận chớp động. Đối với hướng Hạo khiêu khích, nàng vốn là khó chịu trong lòng, lúc này càng là không có trực tiếp đem hướng Hạo đánh bại, xem ra nội tâm tất nhiên 10 phần không vui. Giờ khắc này, nàng là chuẩn bị làm thật sao? Tới đối đầu, hướng Hạo nhưng là như cũ yên tĩnh, không nhanh không chậm lại, ngoại giới hết thảy, tựa như đều không có quan hệ gì với hắn. Không ít người đều là ánh mắt ngưng lại. Nhìn lấy hướng hạo, trên mặt lộ ra vẻ kính nghệ, lúc này, tại bọn họ trong hai, cái kia nguyên bản rất nhỏ tiếng đàn lại trở nên các vị cao vút, tựa như đi thuyền vượt sóng, bất khuất mà kiên nghị. ầm Ẩm. Rốt cục, thiểm điện mang theo hủy thiên diệt địa uy có thể hạ xuống, đánh vào cái kia màu sắc rực rỡ hộ cháo phía trên. Xì xì xì. Thiểm điện uy thế quá mạnh, càng là ngưng tụ không tan, tựa như ông trời cầm một thanh trường kiếm màu bạc đâm vào màu sắc rực rỡ hộ cháo phía trên cái cả hai rằng có không xong Ba hơi sau đó, thiểm điện biến mất, cái kêu bảy màu hộ cháo tựa như thôn vẹ hết thảy, cái kêu một chút gật đầu thế mà cũng hóa thành linh khí, quay trung quanh tại hướng hạo trung quanh. Hồng lăng tiếng đàn gấp hơn, khí thế đấu chuyển, tựa như giữa thiên địa chống trận. Mây đen áp thành, trời đất mù mịt, giống như là có ma vương hàng thế, lôi đình nổ hống, cùng phong gào thét, theo sau chỉ hướng phía dưới hướng hạo mà đi. Dầm dầm rầm vô tận lôi đình như là quần xà loạn vũ, tại lẫn nhau dây dưa giao thoa đem tối tâm thiên địa đều chiếu xạ đến trong suốt. Ngay sau đó, mấy chục đạo lôi đình ẩm vang rơi xuống, đem hướng hạo bao trùm, mà lại, lôi đình tựa như vô cùng vô tận, trên bầu trời còn đang không ngừng rơi xuống. Từ bên ngoài đã không nhìn thấy hướng hạo, có chỉ là vô tận lôi đình, ngân quang đầy trời. Thật lợi hại. Vô số trong lòng người chấn động mãnh liệt, đây thật là vũ thánh có thể thi triển đi ra thủ đoạn sao. Thật sự là sợ vô cùng, nếu như không phải hồng lang khí tức không có biến hóa Bọn họ thật hoài nghi Hồng Lăng cởi ra chính mình phong ấn. Loại công kích này, tùy tiện một người võ thánh có lẽ cũng sẽ ở cái này xét đỉnh phía dưới bị chôn vùi đi. Vô số người, ánh mắt cứ chuồn, nhìn chăm chú cái kia trong sấm xét tâm, hoặc lo hoặc vui. Lôi đỉnh vẫn như cũ tiếp tục, tựa như vĩnh viễn không có điểm dừng. Nhưng, một chút rất nhỏ lại lại cực kỳ thanh nham quen thuộc lại là tại trong thai mọi người vang lên, thanh âm này làm cho tất cả mọi người tâm đều là chấn động mãnh liệt, nhịn không được đánh run một cái. Cái kia tiếng đàn thế mà như trước đang vang, hơn nữa còn có thể chuyển ra. Tất cả mọi người là hai mặt nhìn nhau, lúc này, bọn họ không khỏi sinh ra một loại ảo giác, tiếng đàn này tựa như mặc kệ tại cái gì tình huống dưới, coi như mặt đối với đối thủ lại cao hơn căng, nó vẫn như cũ có thể chuyển ra, vẫn như cũ có thể như là nước chảy, theo bên trong chảy ra. Thanh âm này từ đầu tới đôi, đều là như thế rất nhỏ, nhưng, nhưng lại chưa bao giờ dừng lại, chưa bao giờ thay đổi. Tiếp theo, tại đám người nhìn soi mói càng thêm rung động một màn xuất hiện, lấy hướng Hạo làm trung tâm, cái kia màu sắc rực rỡ hộ cháo càng lúc càng lớn, phía trên càng là có đại lượng lôi đình vần quanh. Những nguyên bản đó hủy thiên diệt địa lôi đình thật giống như bị cầm âm nhận thấy hóa, hộ cháo hàng ngũ. Thật cường đại dẻo dai. Mọi người nhìn lấy vòng bảo hộ kia, đều là nhết miệng. Hồng Lăng trong lòng cũng là sinh ra cự sóng gió lớn, nhìn lấy Lưỡng Hạo, trong mắt lóe lên một tia không cam lòng, lúc này nàng mới ý thức tới, tuy nhiên nàng một mực đối hướng Hạo khinh thường. Nhưng hướng Hạo lại là chân chân chính chính bơ nàng. Theo đánh đàn bắt đầu, hướng Hạo hoàn toàn không có nhìn về phía đối thủ của hắn liếc một chút. Nàng khó có thể tưởng tượng, tại sao trước đó còn tại Khoan Thai học bước trẻ con, đột nhiên chẳng những hội chạy, hơn nữa còn biết bay. Cầm đạo, há lại như thế dễ dàng học thành. Chính mình hao phí nhiều như vậy năm tâm huyết, hiện tại thế mà không sánh bằng một thiếu niên. Lạc Khinh em đôi mắt hơi hơi lóe lên, nhìn về phía Hồng Lăng khẽ lắc đầu, nàng tâm loạn. Tại trong thai mọi người Hồng lăng tiếng đàn bắt đầu trở nên nhỏ yếu, thay vào đó là nguyên bản một mực rất nhỏ cầm âm, hướng hạo cầm âm càng ngày càng cao ngang. Mọi người trong đầu không khỏi xuất hiện một cái trắng cảnh, cái kia thuyền cô độc tại vô tận sóng gió bên trong, thừa gió vượt sóng, rốt cục đến bị ngạ. Ken. Một đạo thanh âm trói thai đột ngột vô cùng, không mấy đạo ánh mắt ngừng kết tại cái kia. Dây cung. Đoạn. Hồng lăng hai tay cứng lại ở đó, đồng tử phong đại. Đáp đáp. Trên ngón tay, máu tươi rơi. Nhuộm đỏ cổ cầm. Thần vượt câm luật thánh địa, nhắc các tùy tùng cầm, tại âm luật giao đấu bên trong, thế mà bại. Giờ khắc này, mọi người tựa như một lần nữa về đến ngày đó, một vị thiếu niên lào đảo học đàn, tiếng đàn khó nghe. Như vậy, hiện tại thế nào? chương 865, không chịu nổi một kích. 2.400 chữ đại trương. 3. Hướng hạo như trước đang đánh đàn, thanh âm như là tia nước nhỏ, chạy qua mọi người nội tâm. Nhìn lấy hắn, tất cả mọi người là thật lâu không nói gì. Hắn tiếng đàn rất bình thường, nhưng nghe cũng rất thoải mái dễ chịu, không có mảy may áp bách, khiến người ta không khỏi bình tĩnh. Rốt cục, nương theo lấy sau cùng một đạo thanh âm nhảy lên, khúc âm dừng lại. Hắn chậm rãi ngừng đầu, ánh mắt nhìn về phía hồng lăng, đôi mắt như ngôi sao, bình tĩnh mà sáng chói Không quan trọng chân thế, cũng có thể tâm hướng thương cùng, nếu có gió đến, ta tử bay lên không chung. Dưới lôi đài, nương theo lấy âm luật biến mất đột nhiên vô cùng yên tĩnh, không mấy đạo ánh mắt nhìn chăm chú trên chiến đài hai bóng người Hồng Lăng chán nản mà ngồi, sắc mặt tái nhợt, sững sờ nhìn lấy cổ cầm phía trên đàn đứt dây, Phảng Phất vẫn như cũ không nguyện ý tin tưởng mình bại sự thực. Đừng nói là nàng, trừ Đại Vương Sơn bên ngoài mọi người đều không thể tin tưởng. Hoàng phủ lãng trên mặt một mực chưa thay đổi nụ cười đột nhiên ngưng kết, hai tay không khỏi nắm lên, lại là Đại Vương Sơn. Mỗi lần tại kế hoạch thời khắc mấu chốt, Đại Vương Sơn cuối cùng sẽ đi ra làm dối, mà lại là điên cuồng đánh mặt. Hướng Hạo trên thân, cái kia một thân trang phục lộ ra càng dễ thấy. Mà phía sau đại đại đại vương sơn ba chữ, càng là trói mắt vô cùng, làm cho không người nào có thể coi nhẹ. Lạc khinh âm phản ngược lại là phi thường bình tĩnh, nàng xem thấy hướng hạo, thiếu niên này âm nhạc tạo nghệ tự nhiên không sánh bằng hồng lăng, nhưng là âm nhạc để bụng cảnh lại là cực cao. Một người tâm quyết định hắn cao độ, liền xem như thuyền cô độc, cũng có thừa gió vừa sóng thời điểm. Cuộn cuộn không gian đám người, dần dần có thấp thanh âm chuyển ra. Hồng lăng, thế mà là bại. Không biết là ai nói ra một thanh âm? nhất thời bừng tỉnh đám người, một mảnh xôn xao Nhạc các cường đại không thể nghi ngờ, thậm chí theo Long Phượng đánh ra bắt đầu, đều không có người hướng các nàng mời qua chiến, nhưng, trận chiến đầu tiên thì thua, bại bởi một cái không có danh tiếng gì thiếu niên. Các đại thế lực bên trong nhân vật ánh mắt nhao nhao rơi vào hướng hạo trên thân, hắn võ đạo cảnh giới tuy thấp, nhưng cũng rất là tuổi trẻ, sớm muộn là hội tăng lên. Đến lúc đó, tất nhiên lại là một phương cự đầu. Đại Vương Sơn, lần này lại lần nữa mang cho mọi người kinh hỉ Tại mọi người sắp quên lãng thời điểm, cho mọi người một cái cảnh tỉnh. Bách xuyên học viện thuận thế quật khởi tốc độ trong nháy mắt bị đánh loạn. Hướng Hạo đem cổ cầm thu hồi, động tác không vội không chậm, cũng không có đi châm chọc Hồng Lăng chiến bại. Lấy âm luật chiến thắng đối thủ, bản thân chính là tốt nhất đáp lại, hết thể ngôn ngữ đều là tái nhợt bất lực. Dùng chính mình hành động, mới là mạnh mẽ nhất phản kích. Hồng Lăng tóc dài rủ xuống, che khuất nàng đã đỏ thấm hai mắt, gắt gao nhìn chầm chằm hướng Hạo bóng lưng, hai tay run nhẹ nhẹ. Rơi vào cái kia đoạn trên dây, tựa như chuẩn bị tiếp tục đàn tấu Mà nàng linh lực, cũng tại sao động, từng chút từng chút trở nên cường đại, phong ấn giải trừ Nàng thiên tính thật mạnh, riêng là âm nhạc phương diện, chỉ cần đàn tấu Như vậy thì xem như phi điệu cũng phải im miệng, làm sao có thể tiếp nhận chính mình thất bại Là chúng ta nhạc cắt thua Đúng lúc này, đột ngột thanh âm làm cho tất cả mọi người hơi sướng sở Rơi vào trên đài cao lạc khinh âm trên thân Nàng thanh âm cực bình tĩnh Tựa như không có một tia lửa giận cùng ngoài ý mớn, bình tĩnh con ngươi nhìn về phía Hồng Lăng, thua chính là thua, trở về đi. Hồng Lăng đôi mắt buông xuống, không nói gì, thân thể nhảy lên, ôm cầm trở lại trên đài cao. Đại Vương Sơn. Nhưng vào lúc này, một thanh âm đột ngột ở giữa chuyên ra, mọi người dương mắt, nhìn về phía Bạch Xuyên học viện bên kia. Nói chuyện vẫn như cũ là đoan mục lẫm, Hồng Lăng chiến bại, đả kích không chỉ có là nhạc các, còn có Bạch Xuyên học viện. Nếu để cho Đại Vương Sơn cứ như vậy thu được thắng lợi rồi đi, Như vậy ngược lại đúc thành Đại Vương Sơn Tên, phải từ Bách Xuyên Học Viện tự mình lấy lại danh dự. Đoan Mục Lâm nhìn về phía Đại Vương Sơn đám người, mục quang lánh lệ, có dám hay không lại cùng chúng ta thiên ly quốc tỷ thí? Nếu là không dám, vậy liền tính toán. Trước đó hắn khiêu chiến, trực tiếp bị Đại Vương Sơn người cho bơ, lần này, hắn như vừa rồi hướng hạo, khích tướng. Một phe bại quân, cũng không cảm thấy ngại đứng ra. Tiêu giật hàn lạnh lùng mở miệng. Nhưng, hắn lời nói rơi xuống. Một cấu ngập trời kiếm ý từ một chỗ trên lôi đài trực chỉ tiêu giật hàn. Kiếm ý này cuồng bạo vô cùng, tràn ngập khiêu khích dí vị. Ngươi cũng chỉ dùng kiếm đi, so tài một chút kiếm đạo như thế nào. Màu đen áo tràng hạ, viêm nhất ánh mắt lộ ra, như là giã thú. Viêm nhất, hạ vị thần cấp thấp, kiếm tu lấy kiếm đạo khiêu chiến ngươi, ưng chiến, dám sao. Viêm nhất nhìn về phía tiêu giật hàn nói. Mọi người đều là mắt sáng lên, đối với viêm nhất, bọn họ tự nhiên không xa lạ gì. Nhiều ngày trôi qua như vậy, Viêm Nhất lấy kiếm đạo khiêu chiến tư phương, mặc kệ đối thủ sử dụng là cái gì binh khí, đều có thể dễ như trở bàn tay thắng chi. Hắn kiếm đạo cũng đã đăng phong tạo cực, theo mọi người, gần với Ngụy Trường thành cùng Tinh Ân. Đại Vương Sơn đệ tử, cơ hội không có người thấy bọn họ xuất thủ, mỗi một cái đều không có danh tiếng gì, kiếm đạo phương diện, Viêm Nhất hẳn là sẽ không bại. Đoàn mục Lâm chính là muốn thông qua một trận chiến này, hướng mọi người chứng minh một ít gì đó, chỉ cần Đại Vương sơn bại, cho dù là một trận Như vậy cũng liền có thể đem ảnh hưởng xuống đến thấp nhất. Ngươi khẳng định muốn cùng ta so kiếm đạo. Hoàn toàn không nhìn viêm nhất khiêu khích, tiêu giật hàn nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói. Không tệ. Viêm gật đầu một cái, nói tiếp, nếu là ngươi cảnh giới cao hơn ta, không cần áp chế. Xoạn. Hắn lời này vừa nói ra, mọi người trong nháy mắt xôn xao, từng cái nhìn lấy tiêu giật hàn, trên mặt lộ ra vẻ cổ quái. Viêm nhất lời này, khinh bị ý tứ 10 phần A. Đại vương Sơn tốt xấu vừa mới cũng là làm náo động một lần, như thế đánh mặt, không khỏi cũng quá không khách khí. Tiêu giật hàng cười, nhìn lấy viêm nhất, cước bộ chậm dai tiến về phía trước một bước, đã rơi vào trên lôi đài. Hắn linh lực đống nhiên cất cao, đem hạ vị thần trung dai tu vi phong ấn tại hạ vị thần cấp thấp, ánh mắt bình tĩnh, chỉ là dùng hành động để trả lời. Chuẩn bị kỹ càng sao. Hắn âm thanh tùy ý, viêm nhất theo dõi hắn, lạnh lùng mở miệng, tốt. Khenh. Lời nói rơi xuống, trên người hắn. Một cố nóng nảy khí tức điên cuồng phong thích, ánh sáng loại lên, trong tay hắn hắc kiếm trong nháy mắt xuất hiếu. Trên bầu trời, trong nháy mắt xuất hiện vô số hắc kiếm bóng, dáng, ra thiên tế nhật, mỗi một chiếc, đều mang sát phạt chi khí.